Chương 201: Đại Càn Đế quốc sinh tồn chi đạo. Mau đưa chúng ta thả. Mục Tinh Tuyết lắc lắc cổ tay trên dây khóa, không thể nghi ngờ mà nhìn Long Thanh Trần. Ngươi bây giờ là tù binh, liền muốn có tù binh dáng vẻ. Long Thanh Trần tức giận nhìn nàng một cái, nếu như là Tam công chúa cùng tứ hoàng tử thắng lợi, ngẫm lại ngươi bây giờ là kết cục gì? Cố gắng tỉnh lại một hồi, đừng không coi là chuyện to tát gì. Mục Tinh Tuyết lật ra một cái liếc mắt, đây không phải ngươi thắng lợi à? ăn trước mấy ngày cơm tù đi. Long Thanh Trần không thèm để ý nàng. Hát ưng giáo chủ trong con ngươi lóe lên hàng quang. Tại đây một trận chiến ở trong, đoan mục gia tộc hơn 20 cái tán tiên trưởng láo hầu như tổn thất hầu như không còn. Hiện tại, đoan mục gia tộc bên trong phi thường trống vắng, nhiều nhất chỉ có 2 cái tán tiên trưởng láo tòa chấn, có phải là có thể trực tiếp tấn công đoan mục gia tộc? Tử lân ưng vương cũng là tràn ngập sự thù hận, nhân cơ hội này, triệt để diệt đoan mục gia tộc. Các người đi thôi. Long Thanh Trần rõ ràng ý của bọn họ, một mặt, vô dự cưng để cho bọn họ tràn ngập lửa giận, ở một phương diện khác, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội lược đoạt đoàn mục gia tộc phong phú tu luyện tư nguyên. Hầu Lục, ngươi theo đi, đừng quên nhớ món nợ. Hắn đương nhiên tin có điều Hắc Ưng giáo chủ đẳng nhân, tất yếu phái một người tin cận theo đi. Rõ ràng. Hầu Lục trong đôi mắt lóe hết sạch, hừ hừ, công tử ủy thác trọng trách, tuyệt không có thể làm cho Hắc Ưng giáo chủ đảng nhân tham độc một viên linh thạch. Hắc Ưng giáo chủ, Từ Lân Ưng Vương cùng Kim Lân Ưng Vương mang theo Hầu Lục, bay lên trời hướng về đoan mục gia tộc phương hướng bay đi rất nhanh đêm đến hắc ương giáo chủ đẳng nhân sẽ trở lại mang về mấy ngàn vạn linh thạch cùng các loại tu luyện tư nguyên tràn đầy mấy cái không gian giới chỉ hiển nhiên trực tiếp đem đoan mục gia tộc kho đáo cho dọn sạch chia đều đi long thanh trần chia làm hai phần hắn một phần hắc ương giáo một phần khải linh đạo nhân không mở miệng muốn vừa nhìn chính là không thiếu tu luyện tư nguyên người đương nhiên coi như khải linh đạo nhân muốn phần cũng là từ long thanh trần bên này phân Dù sao, nàng cùng Long Thanh Trần xem như là đồng nhất một bên người. Cho tới, Hắc Cương giáo chủ đẳng nhân ở đoan mục gia tộc làm cái gì, Long Thanh Trần không có hỏi, cũng không muốn biết, lấy Hắc Cương giáo chủ đám người thủ đoạn, phòng trừng sẽ không lưu cái gì hậu hoạn. Hoàng vị chi tranh, chính là tàn khốc như vậy, người thắng, nắm giữ tất cả, người thua, không còn gì cả. Nếu như đổi thành đoan mục gia tộc thắng lợi, như vậy, Long Thanh Trần đám người kết cục, cũng là như thế. Tuyệt kiếm tông... Tử tiêu tông tuy rằng nguyên khí đại thường, có điều, thực lực vẫn còn, tạm thời không có đi động. Buổi tối, đại can hoàng gia học viện Đông Môn ở ngoài trong đại viện, đèn đuốc sáng trang, ở đây cử hành lễ chúc mừng. Chỉ xếp đặt hơn 10 bàn, cũng không nhiều. Đương nhiên, không có những kia hoa lý hồ tiêu thức ăn, đều là nướng toàn bộ ngưu, nướng toàn bộ heo, nướng toàn bộ dê chờ chút. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, đại vị vương nhiều lắm, một loại thức ăn còn chưa đủ nhét cái răng. Công tử! ngoài cửa đến rồi rất nhiều người, thấy còn không phải không gặp. một tên tri nhánh trưởng lão đi vào bẩm báo, long thanh trần nhàn nhạt hướng ra phía ngoài liếc một cái, chỉ thấy hơn một nghìn cái đạt quan quý nhân mang theo phong phú quà tặng, đầy mặt khen tặng nụ cười, cung cung kính kính địa nâng quà tặng đứng cửa. những người này không có tham dự hoàng vị chi tranh, nói dễ nghe một chút, đây là trung lập, nói khó nghe điểm, chính là cỏ đầu tường. một khi dương cố leo lên hoàng vị như vậy, hết thể quý tộc đều sẽ đối mặt một lần nữa xá bài. Trang bài, vì lẽ đó, bọn họ không thể không cho thấy thái độ. Để cho bọn họ lưu lại quà tặng, có thể lăn. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, dương cố leo lên hoàng vị sau khi, cần rất nhiều người hỗ trợ quản lý đế quốc, cũng không thể đem tất cả mọi người bãi miễn đi. Chi nhánh trưởng quỹ vội vã mà đi, truyền đạt Long Thanh Trần nguyên văn, công tử để cho các ngươi đem quà tặng lưu lại, có thể lăn. Nghe được lời ấy, đạt quan quý nhân đều là thở phào nhẹ nhóm, nhận bọn họ quà tặng, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ sẽ không bị bãi miễn Bọn họ cung cung kính kính mà đem quà tặng bày ra ở cửa, trông đến như một ngọn núi nhỏ, hài lòng địa rời đi. Có thể mở yến. Hầu lục cao giọng tuyên bố. Cho ẹ nụ toại Mọi người ngồi xuống sau khi, rôn dập nhìn về phía Long Thanh Trần, chờ hắn nói chuyện, ở hoàng vị tranh cướp đại chiến ở trong, hắn phát huy tác dụng to lớn nhất, mơ hồ trong lúc đó, có lấy hắn cầm đầu xu thế. Những lời khác cũng không muốn nói nhiều, cùng uống chén này, sau đó, cùng tiến vào cùng lùi. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đứng lên, bưng lên trước mặt chén rượu, hai tay nắm ở, uống một hơi cạn sạch. Được, cùng cùng tiến cùng lui. Hắc ưng giáo chủ cười to, cũng là uống một hơi cạn sạch. Tử Lân Đương Vương, Kim Lân Đương Vương, Chu Chỉ Nhược, Nam Cung Nguyễn Nhi, Dương Cố, Dương Tuyết chờ chút mọi người, cũng đã làm một chén. Tại đây trận hoàng vị cuộc chiến ở trong, bọn họ mới phải người thắng cuối cùng. Cho tới, tích dịch Long 10 cái nam nữ già trẻ, chuyên tâm đối phó nướng yêu, dê nướng. Ăn miệng đầy nước mỡ, cùng quỷ chết đói đầu thai như thế, cho tới những thứ đồ khác, bọn họ căn bản không cảm thấy hứng thú, cũng nghe không hiểu. Ha ha ha, nơi này nóng quá áo, chúng ta không ngợi mà tới, không ngại chứ. Cửa lớn, chuyên đến một trận sảng lãng tiếng cười. Rõ ràng là đại càn hoàng tộc Thái Thượng trưởng Lão lữ lễ Tiền, tiền nhậm hoàng đế lữ Khiêm Minh cùng mấy cái tán tiền trưởng Lão, đồng bình mà tới, không mang thị vệ. Chú ý! Khải Linh Đạo Nhân Tử Tốn nói một tiếng lữ lễ tiên bất đắc dĩ mà cười khải linh nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn không thay đổi nói chuyện có thể tức chết người các vị tiền bối xin mời long thanh trần đưa tay dẫn hướng về không vị tấm này vòng tròn lớn bản chỉ ngồi 5 người hán khải linh đạo nhân hắc Hương giáo chủ cùng hai vị ương vương đã sớm ngờ tới đại càn hoàng tộc cao tầng sẽ tới vì lẽ đó cố ý để lại chỗ ngồi lữ lễ tiên mấy người cũng không có khách khí dồn dập vào chỗ ta cho rằng Đoan mục gia tộc bên kia sẽ thắng, không nghĩ tới, ngươi có một con chân tiên khối lỗi, thay đổi cục diện, quả nhiên là thiếu niên anh hào. Lữ lễ tiên cười nhạt địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, phản phất vị nào hoàng tử thắng được, hắn đều không quan tâm chút nào. Long Thanh Trần khiêm tốn nói, may mắn. Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị sau khi, Lữ lễ tiên bông nhiên nói, quy tắc cũ, làm sao? Long Thanh Trần cùng hắc ưng giáo chủ nhìn nhau một chút, đương nhiên biết quy tắc cũ là có ý gì. Bọn họ nâng đỡ Dương Cố leo lên hoàng vị, bằng nắm trong tay đại cản đế đô, nhất định phải từ đại cản đế quốc nắm một ít chỗ tốt. Quy tắc cũ ý tứ của kỳ thực chính là lợi ích phân phối. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải lấy không đại cản đế quốc thật là tốt nơi, một khi đại cản đế quốc gặp nạn, bọn họ cũng phải toàn lực giúp đỡ. Đây chính là đại cản đế quốc hoàng vị truyền thừa quy tắc. Hưng giáo chủ đối với Long Thanh Trần không chút biến sắc địa khẽ gật đầu, biểu thị không ý kiến, Long Thanh Trần mở miệng nói, vậy thì quy tắc cũ đi thoải mái, lữ lệ tiên cười to, bưng lên trước mặt rượu, uống một hơi cạn sạch. Túy theo, hạ tử tay háo trong túi lấy ra một tờ bản đồ, bày ra ở trên bàn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Đại can đế quốc tu luyện tư nguyên, không phải bí mật gì, các ngươi nên có hiểu biết. Ta liền nói một cách đơn giản một hồi. Có ba tòa linh thạch quán mạch, một tòa hàn thiết quán mạch, một tòa băng tinh quán mạch cùng một tòa tử vẫn quán mạch, sản xuất linh dược địa phương, chủ yếu tập trung ở rừng rậm đen cùng mê vụ triều trạch. Ngoài ra còn có thuế má. Hắn nhanh chóng giới thiệu một lần. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, ta muốn một tòa linh thạch quán mạch, còn có mê vụ triệu trạch. Hắc Ưng giáo chủ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm bản đồ, chỉ tay một cái, chúng ta Hắc Ưng giáo muốn một tòa linh thạch quán mạch, một tòa hàn thiết quán mạch. Đây chính là quy tắc cũ, đại càn đế quốc tất cả, một nửa. Vậy cứ như thế đi. Lữ Lễ tiên cười nhạt, đem bản đồ cất đi, cho tới thuế má, cấp ngươi song vương, cấp nắm 2 phần 10, làm sao? Long Thanh Trần cùng Hắc Ưng Giáo chủ đều là khẽ gật đầu. Bọn họ trước tiên chọn tu luyện tương nguyên, như vậy thuế má thiếu nắm một ít cũng có thể lý giải. Lại uống mấy chén rượu, nói chuyện phía một trận, lữ lễ tiên đẳng nhân chính là rời đi. Không có phức tạp đàm phán, cũng không có cái vã hồng thay đỏ, đơn giản liền quyết định sau đó lợi ích phân phối. Chủ yếu là bởi vì Khải Linh đạo nhân cùng lữ lễ tiên là nhiều năm láo Hữu vì lẽ đó từng người đều để lại một điểm tình cảm. Biểu mặt trên xem ra đại càn đế quốc bị thua thiệt. Trên thực tế, nhưng không phải như vậy. Đại Càn Đế quốc khổng lồ lãnh địa, kẹp ở mỗi cái đại thế lực trung gian, bất cứ lúc nào đều có bị nuốt hết khả năng. Biện pháp duy nhất chính là tìm một chỗ dựa, hiện tại, Long Thanh Trần cái này đoàn thể làm hoàng vị chi tranh người thắng, chuyện đương nhiên điệu thành đại Càn Đế quốc chỗ dựa, đại Càn Đế quốc đánh đổi một số thứ, cũng là nên, đây chính là đại Càn Đế quốc từ xưa tới nay sinh tồn chi đạo. Chương 202. Ngày mai, Long Thanh Trần, Hạ Hương giáo chủ chờ chút mọi người Đều là thay đổi một thân mới tinh quần áo, cười trắng như tuyết độc rác thú lôi kéo xa hoa xe kín mùi, hướng về Hoàng Cung mà đi. Làm người thắng, sau một quang thời gian, đều là thuộc về hắn chúng được mùa thời điểm. Cho tới Khải Linh Đạo Nhân, một con đâm vào đàn phòng, sẽ không đi ra quá, tựa hồ đối với những chuyện khác không có hứng thú. Đi tới Hoàng Cung, ở thị vệ dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi tới Đại Càn Điện, Đại Càn Điện cũng chính là Đại Càn Đế Quốc Lâm Triều địa phương. Các đạt quan quý nhân đã sớm trình diện nhìn thấy Long Thanh Trần đẳng nhân đến, bọn họ dồn dập thoái nhượng qua một bên, cung kính mà đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp, có ưa cao, cũng coi ảo não, đưa cao Long Thanh Trần đám người được mùa, ảo não bọn họ không có sớm một chút chống đỡ cựu hoàng tử. Một lao thái giám hai tay nâng thánh chỉ, chậm rãi đi tới hoàng vị phía dưới trên bậc thang, dùng lanh lảnh tiếng nói, cao giọng tuyên bố, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, cựu hoàng tử chuyên cần với tu luyện, lấy Trấn Hưng Đế quốc làm nhiệm vụ của mình, mục đích chung có thể chuyện vạn thế chi cơ nghiệp. Tức khắc đăng lâm hoàng vị, trưởng quản đế quốc. Cựu hoàng tử dương cố thần tình lạnh nhạt địa đi tới bậc thang, hai tay nâng quá mức đỉnh, nâng lên thánh chỉ, từ hắn hai tay khẽ run, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Hắn tiếp tục lên phía trên đi, nhất giai nhất giai địa leo lên hoàng vị, mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, trở thành đại càn đế quốc đương nhậm hoàng đế, đại càn đế quốc ở bề ngoài cao nhất kẻ thống trị. Mấy ngày trước, đại hoàng tử, tam công chúa, tứ hoàng tử, thập nhất hoàng tử ý đồ nghịch. Cũng may có đông đảo ẩn sĩ giúp đỡ, làm cho đế quốc chuyển nguy thành an, chấm dứt gì vui mừng. Hắn chậm rãi mở miệng, đối với hoàng vị chi tranh, làm một tổng kết. Đương nhiên, nếu như đại hoàng tử, tam công chúa đảng nhân thắng được, khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Long Thanh Trần, có công lớn, phong làm một chữ tịnh kiên vương. Dương cố đầu tiên nhìn về phía Long Thanh Trần. Tạ ơn bệ hạ. Long Thanh Trần cười nhạt địa đứng ra, hơi thi lễ, ở loại địa phương này, cho nghỉ dương cố mặt mũi Nên nắm lợi ích, đã cầm, cho tới những ngày hư danh, hắn cũng không để ý. Có điều, có một chút hắn không biết rõ, thấp giọng hỏi Nam Cung Nguyễn Nhi, cái này một chữ tỉnh kiên vương là có ý gì? Nam Cung Nguyễn Nhi lật ra một cái lướt mắt, ý tứ chính là nắm giữ cùng hoàng đế sánh vai địa vị một chữ vương, có thể kiến giá bất lễ, có thể bất cứ lúc nào vào cung thương nghị quốc sự, có thể bãi miễn bất luận cái nào quan chức, có thể điều động đế quốc hết thể đại quân chờ chút vô số đặc quyền, ngoại trừ tên cứ gọi không giống nhau những nơi khác cùng hoàng đế gần như long thanh trần khẽ gật đầu nghe tới tựa hồ không sai khải linh đạo nhân phong làm quốc sư hắc ưng giáo chủ phong làm thái sư thử lân lương vương kim lân lương vương phong làm cửu tinh chiến tướng a tích nhất phong làm thất tinh chiến tướng a tích nhị a tích tam a tích bát phong làm lục tinh chiến tướng a tích cửu a tích thập phong làm ngũ tinh chiến tướng nam cung nguyễn nhi chu chỉ nhược phong làm nhất phẩm nữ quan triệu tiểu lộ, phong làm nhị phẩm nữ quan, hầu lục, hộ bộ thị lang, dương cố lần lượt tuyên bố phong thường, chống đỡ hắn leo lên hoàng vị mỗi người, hầu như đều có phong thưởng, bao quát Long Thanh Trần bảy cái chi nhánh trưởng quỹ. A tích thập hưng phấn kêu to, ta làm quan, ngũ tinh chiến tướng. Long Thanh Trần đưa tay ở nàng trên nót vỗ một cái tát, tức giận nói, nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, dù rẻ. A tích thập ủy khuất nói, nhân ra cao hứng mà. Triệu tiểu lộ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hiển nhiên cũng là phi thường mừng rỡ. Hầu lục cùng bảy cái chi nhánh trưởng quý càng là mặt mày hưởng hào, tinh thần hoàng hốt, tựa hồ chưa từng nghĩ tới có thể làm quan, hơn nữa, còn chưa phải tiểu nhân, nhỏ bé quan, cũng coi như là quang tông diệu tổ. Cho tới, hắc hương giáo chủ, từ Lân lương Vương cùng Kim Lân lương Vương nhưng là bình tĩnh rất nhiều, đối với những này hư danh, căn bản không để ý. Còn có, A tích nhất, A tích nhị chờ chút, cũng là phi thường bình tĩnh, bất luận cái gì chức quan cũng không bằng trí cao vô thượng chủ nhân một câu tán thành đại hoàng tử tam công chúa tứ hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đám người thẩm vấn cùng xử trí giao cho một chữ tịnh kiên vương toàn quyền phụ trách dương cố lại một lần nữa nhìn về phía long thanh trần long thanh trần khẽ gật đầu đây chính là hắn cần chỉ có hắn tự mình phụ trách mới có thể sử dụng thôn phệ võ mạch tiến hành lực đoạt, có thể làm thần không biết quỷ không hay có việc lên đấu vô sự bái triều nhìn thấy dương cố đứng dậy lao thái giám nhất thời cao giọng tuyên bố Rất nhiều thái giám cùng cung nữ, vây quanh dương cố rời đi. Hắn đi nơi nào? A tích thập chính cao hứng, nhìn thấy dương cố đã đi, có chút chưa hết thỏm thèm cảm giác. A tích cựu suy nghĩ một chút, hoàng đế mà, lâm triều xong, trở về hậu cung chơi chứ. đặt quan quý nhân đều là chỗ mắt ngoát mổm, ánh mắt dị dạng lên. Long thanh trần sắc mặt đen kịt lại, cảm giác mất mặt, ở A tích cựu trên nó cũng vỗ một cái tát, khiển trách, đầy đầu đều ở muốn cái gì, hoàng đế cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, phê duyệt tấu trường xử lý quốc sự chờ chút, chỉ có đến buổi tối, mới có thể tại hậu cung chơi. Nghe được phía trước, Nam Cung Nguyễn Nhi còn tưởng rằng hắn thay đổi, nghe đến phía sau, mới biết căn bản không thay đổi, nhẹ nhàng lườm hắn một cái, cá mẹ một lửa. Một chữ tịnh kiên vương, Thái Thượng trưởng lão cùng Thái Thượng Hoàng cho mời. Long Thanh Trần mới vừa đi ra đại can điện, một tiểu thái giám vội vã mà tới. Long Thanh Trần theo tiểu thái giám, đi tới Hoàng Cung nơi sâu xa nhất, cùng lần trước giống nhau địa phương, cây kia dưới cây cổ thụ chỉ là lần này có 5 người, thái thượng trưởng lão lữ lễ tiên, thái thượng hoàng lữ khiêm minh cùng ba tên tán tiên trưởng lão. Ta cũng không đi vòng mèo, tìm ngươi lại đây, chủ yếu muốn hỏi một chút, ngươi dự định xử trí như thế nào những kia tù binh? Lữ lễ tiên cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi đi ra. Lữ khiêm minh vội vàng nói, những người kia mặc dù là người thất bại, có điều cũng không có phạm vào cái gì sai lầm lớn, mong rằng tịnh kiên vương có thể mở ra một con đường từ khinh xử trí những kia tù binh rất nhiều đều là tuổi trẻ đại kiệt xuất thiên tài tương lai nhất định sẽ trở thành đế quốc chủ cột vững vàng nếu là giết thực sự đáng tiếc nếu là tịnh kiên vương thả bọn họ một con đường sống tương lai bọn họ nhất định sẽ cảm kích tịnh kiên vương ơn tha chết ba vị trưởng lão cũng là tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo long thanh trần chậm rãi mở miệng đoan mục gia tộc người khẳng định không thể bỏ qua dù sao đã trở thành tự địch tam công chúa cùng tứ hoàng tử cũng không có thể dễ dàng buông tha bọn họ không nhìn hoàng vị chi tranh quy tắc Hại chết đế đô hơn 10 triệu bình dân bách tính. Đại hoàng tử, thập nhất hoàng tử, cùng ta cũng không có thủ hắn gì, có thể từ khinh xử lý. Đại hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử những người ủng hộ kia, cũng có thể tử khinh xử lý. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ tới xử trí như thế nào những người kia. Nghe hắn nói như vậy, ba vị tán tiên trưởng lao đều là thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn hắn. Thái thượng hoàng nữ khiêm minh giải thích, hại chết hơn 10 triệu bình dân bách tính người là đoàn mục gia tộc đại trưởng lao. Cũng không phải tam công chúa cùng tứ hoàng tử, hai người chỉ là khôi lỗi, thân bất gió kỷ. Long Thanh Trần cười gằn, ta không tin tam công chúa cùng tứ hoàng tử không có tham dự trong đó. Nhìn thấy Lữ Khiêm Minh còn muốn nói điều gì, Lữ Lệ Tiên hơi xua tay, ngăn trở hắn, khẽ thở dài, cứ như vậy đi. Lữ Khiêm Minh biểu hiện âm u, không tốt lại nói thêm gì nữa. Tuy rằng Long Thanh Trần cùng ý kiến của hắn không giống, có điều, nhưng có thể lĩnh hội tâm tình của hắn, làm một tên phụ thân, không ai hy vọng nhi tử cùng con gái chết. Tội chết có thể tha, mang vạ khó tránh khỏi, liền để hai người đời này sống ở thống khổ ở trong, hướng về những kia chết đi bình dân bách tính chỗ tội. Long Thanh Trần cuối cùng từ tốn nói một tiếng, chạm đích, nhanh chân rời đi. Cảm tạ. Lữ Khiêm Minh viền mắt thường hồng, mừng như điên không ngớt, hướng về hắn phương hướng ly khai thật sâu túi người hành lễ. Từ hoàng cung đi ra, trở lại đại viện. Long Thanh Trần lập tức hướng về hầu lục phân phó, đan dược phô có thể mở lại, mở khắp cả toàn bộ đại càn đế quốc mỗi cái thành trì, mặc khác. Chúng ta bây giờ nắm giữ một tòa linh thạch quá mạch, mê vụ chiều trạch linh dược cũng về chúng ta, người của chúng ta tay, còn thiếu rất nhiều, cần mở rộng nhân thủ, chí ít chiêu mộ 50.000 tên Quan công, 50.000 tên thái dược nhân, cho tới những người này bồng lộc, ngươi xem đó mà làm. Rõ ràng, Hầu Lục lấy ra một tiểu sổ sách, đưa hắn từng cái ghi nhớ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, còn có, chiêu mộ một ít phòng thu chi tiên sinh, phải đi mỗi cái thành trì, hiểu rõ thuế má, không nên bị hám hại cũng không biết. Vâng. Hầu lục gật đầu liên tục, hỏi, khoáng công, thái dược nhân, phòng thu chi tiên sinh đều là người bình thường, không có năng lực tự vệ, có muốn hay không chiêu mộ một ít hộ vệ. Trước tiên chiêu 10.000 đi, nếu không phải đủ, sau này hãy nói. Long Thanh Trần ước lượng một chốc, thu được một vài con mắt. Hộ vệ, nhất định là tu luyện giả tạo thành, tu luyện giả bổng lộc yêu cầu tương đối cao, chi tiêu khẳng định rất lớn, vì lẽ đó, không thể chiêu mộ nhiều lắm. Hầu lục tự tin mà cười, hiện tại. Công tử tên gọi ở đại càn đế quốc như mặt trời ban trưa, khẳng định rất nhiều người muốn tập trung vào công tử dưới trướng, chiêu mộ lên, phi thường dễ dàng. Đi thôi. Long Thanh Trần hơi xua tay, những này việc vặt, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, để hầu lục đi làm là được. Hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là lược đoạt võ mạch, tăng cao tu vi. Đoan mục tộc trưởng, đại trưởng lão cùng hai vị trưởng lão đều là tán tiên cường giả, toàn bộ lược đoạt sau khi, tu vi của ta, sẽ đạt đến cái tình chẳng gì. Long Thanh Trần càng nghĩ càng hưng phấn, trực tiếp hướng về Đại Lao bước đi. Chương 203, Hương Ngụy tối cao cảnh giới, tham kiến Tịnh Kiên Vương. Đi tới Đại Lao cửa lớn, Long Thanh Trần không có bị ngăn trở, hơn trăm tên thủ vệ quỳ một chân trên đất. Hiện nhiên, Long Thanh Trần được phong làm Tịnh Kiên Vương tin tức đã truyền ra. Đứng lên đi, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, chấp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào bên trong. Một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, Tịnh Kiên Vương mà ngự trị ở thân vương bên trên nên có tịnh kiên vương dáng vẻ thủ vệ đội trưởng phi thường chân chó địa mở cửa lớn ra làm một cái thủ hiệu mời đồng thời ở mặt trước dẫn đường long thanh trần theo thủ vệ đội trưởng đi vào đại lao phát hiện bên trong phi thường âm u ẩm ướt tràn ngập một luồng mốc meo mùi đương nhiên thanh tuổi càng là không thiếu được đoán chừng là cước đái chất hỗn hợp tạo thành bởi chất dinh dưỡng khá là sung túc trên đất rêu xanh dã man sinh trưởng thể hiện ra dồi rào sinh mệnh lực hắn không khỏi khẽ to mày Nếu như không phải là vì chính sự, thật không nghĩ đến loại này địa phương quỷ quái. Tựa hồ phát hiện dị thường của hắn, thủ vệ đội trưởng vội vã giải thích, đại lao chính là như vậy, không thể để tù nhân trôi qua thoải mái. Những kia tù binh, giam giữ ở nơi nào? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, hắn chỉ là thuần túy không thích hoàn cảnh này, cũng không có cho tù nhân chúng cải thiện dừng chân điều kiện ý tứ của. Cái này đại lao, ở đế đô đám người trong miệng, lại bị xưng là tử lao, là ý nói, một khi tiến vào cái này đại lao. Hầu như chẳng khác nào chết rồi. Một loại tù nhân không tư cách vào ở đến, chuyên môn dùng để chiêu đái thập ác bất xá tù nhân, chính như thủ vệ đội trưởng nói như thế, không thể để loại này tù nhân trôi qua thoải mái. Thủ vệ đội trưởng đương nhiên biết tù binh chỉ là ai, giải thích, vì phòng ngừa bọn họ phát sinh xung đột, vì lẽ đó, đem bọn họ tách ra giam giữ, đoan mục tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão, giam giữ ở số một phòng giam, đại hoàng tử cùng những người ủng hộ kia, giam giữ ở số hai phòng giam, tam công chúa. Tứ hoàng tử cùng những người ủng hộ kia, giam giữ ở số 3 phòng giam, thập nhất hoàng tử cùng những người ủng hộ kia, giam giữ ở số 4 phòng giam. Rất tốt. Thách ra giam giữ, Long Thanh Trần tương đối hài lòng. Được hắn tán thưởng, thủ vệ đội trưởng mừng như điên. Tịnh Kiên Vương, là ai? Nói một câu lời khó nghe, tịnh Kiên Vương chính là đế quốc chỉ tay che trời chúa thể Nếu như có thể được tịnh Kiên Vương thưởng thức, như vậy, một bước lên mây chỉ là tịnh Kiên Vương chuyện một câu nói. Thủ vệ đội trưởng càng ra sức điệu giới thiệu cái này đại lao, từ lúc nào bắt đầu kiến tạo đại lao, nói đến lớn tù kết cấu đồ, lại tới giam giữ quá cái gì tù nhân, cuối cùng nói đến cái này vững vàng nhiều đến hơn 3,600 loại hình. Đủ. Mặc cho thủ vệ đội trưởng nói thiên hoa loạn truy, miệng khô lưỡi khô, long thanh trần nhưng thần tình lạnh nhạt, cũng không cảm thấy hứng thú, để hắn cảm thấy hứng thú chỉ là những kia tù binh, hiện nhiên, thủ vệ bắt lộn yếu điểm. Thủ vệ đội trưởng có điểm thất vọng không có lần nữa đến tịnh kiên vương thưởng thức đại lao như là một tâm mù chất hẹp hành lang dài đến mấy trăm trượng hai người tán gấu, đã đi tới đại lao đích xác nơi sâu xa ta đã nhận tội tại sao còn muốn tra tấn ngây thơ ngươi cho rằng cung khai cũng không cần tra tấn sao ta liền thích xem ngươi kêu rên thống khổ dáng vẻ ngươi kêu rên dáng vẻ so với vạn hoa lâu đầu bảng càng làm cho ta động tâm tiếp đó ta sẽ đem ngươi ngón tay ngón chân toàn bộ bỏ đi cái này tư vị khẳng định phi thường tươi đẹp cố gắng lĩnh hội. ngươi cái này ma quỷ, chết rồi nhất định sẽ xuống địa ngục, thập bát tầng. Ha ha ha, coi như xuống địa ngục, ta cũng sẽ trở thành địa ngục giám ngục trưởng. Thừa tướng đại nhân, lúc ở bên ngoài, ngươi chính là đại lao gia, ta chỉ là một tôn tử, thiết yếu bé ngoan hướng về ngươi hành lễ. Đáng tiếc, vận may của ngươi quá kém. Tam công chúa cùng tứ hoàng tử tranh cướp hoàng vị thất bại, liên lụy ngươi cũng tiến vào nơi này, ta mới phải đại gia. Có điều, ai cũng không ngờ rằng cửu hoàng tử sẽ thắng được. Lúc đó ta suýt chút nữa liền chống đỡ tam công chúa cùng tứ hoàng tử, may là không có làm như vậy, bằng không, ta với ngươi kết cục khẳng định như thế. Một gian mật thất, chuyên gia thê thảm tiếng kêu rên cùng với tiếng cười điên cuồng. Long Thanh Trần nhìn vào bên trong, chỉ thấy, toàn bộ mật thất trên vách tường, treo đầy nhiều loại hình. Đủ, một người mặc màu trắng áo tù người đàn ông trung niên bị xích sắt quấn vào sắt chiến kệ, một người mặc màu đen quan bảo người đàn ông trung niên chính đang tra tấn. Thủ vệ đội trưởng vội vã đi vào mật thất đi tới màu đèn quan bảo bên cạnh trung niên nam tử thấp giọng thì thầm một tiếng dám ngục trưởng thịnh kiên vương đến rồi tuy rằng rất nhỏ giọng có điều long thanh trần vẫn là nghe thấy chỉ thấy trên người mặc hắc bảo người đàn ông trung niên thân thể chấn động cuống quýt thả xuống hình cụ vội vã đi ra quỳ một chân chiến đất tham kiến tỉnh kiên vương không biết tỉnh kiên vương giá lâm không có tử xa tiếp đón mong rằng thứ tội ai cho ngươi tự ý trà tấn long thanh trần ánh mắt lạnh nhạt cái này thừa tương tuy rằng không phải tán tiên nhưng đạt đến chân võ cảnh tu vi, lược đoạt lên, khẳng định có thật tốt hiệu quả. nếu như bị giàn vật mà chết, như vậy, sự tổn thất của hắn liền lớn hơn. dưới cái nhìn của hắn, những tù binh này đã trở thành hắn món đồ riêng tư. ai dám chuyển động, chính là động đồ vật của hắn. thuộc hạ chỉ là thẩm vấn một hồi, dám ngục trưởng cả người run cầm cập, sắc mặt tái nhợt, cái chán nữa ra mồ hôi lạnh. long thanh trần một chút nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói, lúc ở bên ngoài, thừa tướng như vậy đại nhân vật, cao cao tại thượng. Cho ngươi trong lòng không thăng bằng, vì lẽ đó, ngươi nghĩ tìm kiếm một cái gai kích cảm giác. Giám ngục trưởng sắc mặt trắng hơn, âm thanh đều đang run rẩy, thuộc hạ tuyệt không ý này. Thủ vệ đội trưởng thương hại mà nhìn hắn. Lan. Long thanh trần biểu hiện lạnh lùng, một cước đưa hắn đặt lan. Sau đó, nếu là ta phát hiện những tù binh này thiếu một cái tóc gáy, hậu quả, ngươi nên rõ ràng. Là. Giám ngục trưởng liên tục lăn lộn địa trốn ở một bên, núp ở góc tường, run run rẩy rẩy. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn thẩm vấn quá vô số tù nhân, ở sắc bén, nóng, rực, tinh xảo hình. Đủ dưới, tù nhân cước, đái, giàn ruộng, làm cho hề, liền tổ tông 18 đời đều sẽ giao phó rõ rõ ràng rằng hắn tự cho là đã thấy rõ bản tính của con người, nhưng mà, thiếu niên này tịnh kiên vương lại làm cho hắn nhìn không thấu, quả thực hỉ nộ vô thường. Thủ vệ đội trưởng cũng là ánh mắt dị dạng, hắn đồng dạng nhìn không thấu thiếu niên này tịnh kiên vương, phản phất một vượt sâu không đáy. Vĩnh viễn không biết cái này trong vực sâu có cái gì. Chú ý tới hai người vi diệu phản ứng, Long Thanh Trần nhưng trong lòng có chút tự đắc, yên lặng thầm nghĩ, từ lòng kim huyên nhi trên người học được dối trá, hắn rốt cục triệt để nắm giữ, dối trá cảnh giới tối cao chính là ngay cả mình cũng không biết mình ở muốn cái gì, kẻ địch như thế nào sẽ đoán được. Có phải là thái thượng trưởng lão hạ lệnh đặc sà ta? Nhìn thấy Long Thanh Trần, thừa tương như là nhìn thấy cứu tinh như thế, đã từng tử từ địch, hiện tại, nhưng là hắn cứu tinh. Rất đáng tiếc địa thông báo ngươi, cũng không có. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn Thừa Tương, thừa tướng cả người vết thương đầy dẫy, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, trung niên niên kỷ kỷ hẳn là một đời ở trong cơ trí nhất thời điểm, lúc này, thừa tướng nhưng như một đứa bé, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin khát vọng. Vậy thì mời cầu xin ngươi, cho ta một thoải mái, cho một tu luyện giả cuối cùng tôn nghiêm. Thừa tướng chậm rãi nhắm mắt lại, lưu lại vận đục lão lệ. Số 4 trong phòng giam, chuyên gia Vi Mãn thanh âm phấn nộ, phụ thân không muốn cầu xin hắn. Long Thanh Trần không để ý đến vi mãn, khẽ vứt cằm, làm ra cam kết, yên tâm, ngươi sẽ không lại gặp giàn vạt, sẽ chết rất có tôn nghiêm. Cảm tạ, thừa tương mở con mắt ra, cảm giác mà nhìn hắn, vi thảm mà cười. uy uy, Long Thanh Trần, ngươi cái này thấy lợi quyền nghĩa ra hỏa, lúc nào thả ta đi ra ngoài. Số 2 Phòng Giam, chuyên gia mục tinh tuyết hô to gọi nhỏ thanh âm của, nàng phảng phất không phải ngồi. Tụ, mà là nghỉ phép. Hiện nhiên, nàng biết Long Thanh Trần sẽ không đem nàng như thế nào, điều này làm cho Long Thanh Trần phi thường khó chịu, hư ngụy tối cao cảnh giới, đúng là vẫn còn bị nàng cho phá. chương 204, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Quỷ gào gì? Có chút tự mình biết mình, có được hay không, ngươi bây giờ nhưng là ngồi trồn hổm đại lao. Ngươi là tù nhân, có thể hay không tôn trọng một hồi cái này đại lao. Nếu là trọc giận ta, ngay cả ta chính mình cũng sợ, chuyện gì cũng có thể làm được. Long Thanh Trần vọt vào số 2 phòng giam, tàn bạo mà nhìn chầm chằm Mục Tinh Tuyết. Chỉ thấy, Mục Tinh Tuyết cũng bị dây khóa quấn vào sắt trên kệ, tư thế không quá lịch sự, rất dễ dàng khiến người ta bay lên phạm. Tội ý nghĩ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem hắn tịnh kiên vương phong hào xóa, vàng không, đại càn đế quốc pháp luật không quản được hắn. Người nghĩ như thế nào, đến A. Mục Tinh Tuyết lật ra một cái lướt mắt, hiển nhiên, không đem hắn uy hiếp để ở trong mắt. Long Thanh Trần sắc mặt đen kịt lại. Rồi lại không thể làm gì, được rồi, ngươi thắng, chúng ta quen như vậy, cũng không tiện ra tay. Cắt, liền biết ngươi không dám. Mục tinh tuyết khiêu khích địa trừng mắt hắn, phi thường thích ăn đòn dáng vẻ. Trấn quốc tướng quân là một ông lão cười tủm tỉm nhìn hai người đấu võ mộm. Ta cảm thấy rất vui mừng, may là không phải đại hoàng tử, tam công chúa, tứ hoàng tử, thập nhất hoàng tử thắng được. Bằng không, kết quả của chúng ta sẽ rất thảm, môn trấn quốc tương quân phủ cùng của quan hệ cũng không tệ lắm, sẽ không có chuyện gì các ngươi dù sao cũng là tù binh, chung quy phải làm dáng một chút. mấy ngày nữa sẽ tha các người đi ra ngoài. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt nói ra đối với Trấn Quốc tướng quân phụ xử trí, quyết định của hắn chính là quyết định sau cùng. ông lão khẽ gật đầu biểu thị tán đồng, nên như vậy cũng tốt có một bảng rào. không được, ta hiện tại vừa muốn đi ra, đại lao quá bẩn, con giận, con chuột, con dán chờ chút loạn bò buồn nôn chết rồi, ta ngủ ở chán. con có bị như vậy cột ta toàn thân đều đã tê dợn, mau thả ta đi ra ngoài. mục tinh tuyết cũng không tình nguyện. long thanh trần không nói gì, lặng lặng mà nhìn nàng. ngươi là ta đã thấy. nhất hung hăng tù nhân. mục tinh tuyết hí hí đạo, chính là ta lớn lối như vậy. long thanh trần ánh mắt ngưng lại, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào? mục tinh tuyết hừ hừ, đến a. long thanh trần suýt chút nữa phun máu, quên đi, ta sợ ngươi. ngày mai liền đem ngươi thả. mục tinh tuyết trừng mắt, ngày hôm nay, hiện tại. Ta muốn rửa giấy, ta muốn ăn băng tiện ngư nhãn. băng tiện ngư nhãn, không có, có điều, rửa giấy đúng là có thể. Long Thanh Trần nhìn về phía một tên ngục tốt, đi, để một thùng nước đi vào. Tựa hồ đoán được hắn muốn làm cái gì, mục tinh tuyết kêu to, trừng mắt hắn, ngươi dám. Có gì không dám. Long Thanh Trần biểu môi, tới tát ngươi hung hăng tiêu ngạo. Ngục tốt vội vã mà đi, nói ra một thùng nước lạnh đi vào. Dầm. Long Thanh Trần tiếp nhận. Từ mục tinh tuyết trên đầu ngã xuống. À, Long Thanh Trần, ta muốn giết ngươi, nhất định sẽ tự tay giết ngươi, đem ngươi băm, cầm cho chó ăn. Mục Tinh Tuyết hét dầm lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Thanh Trần khẳng định chết rồi một vạn lần bình phương. Được rồi, đã thỏa mãn ngươi rửa giấy nguyện vọng. Long Thanh Trần tiện tay đem thùng gỗ để dưới đất, vỗ tay một cái, rất hài lòng cái này thành quả. Nhìn thấy Long Thanh Trần dự định rời đi, đại hoàng tử vội vã gọi lại hắn, "Thanh Trần sư đệ, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài?" Long Thanh Trần dừng bước, suy nghĩ một chút, người dù sao cũng là hoàng tử, thân phận khá là đặc thủ, phỏng trừng còn muốn quan một quang thời gian, hơn nữa, coi như đi ra ngoài, cũng sẽ mất đi hoàng tử thân phận. Đại hoàng tử biểu hiện âm vù, được làm vua thua làm giặc, ta nhận, đây đã là kết quả tốt nhất. Triệu giật đạo, Thanh Trần sư đệ, còn có chúng ta đây. Long Thanh Trần cười nói, tội của các ngươi không lớn, ngày mai đi. Nghe hắn nói như vậy, Vũ Văn Thủy Kỳ, Hoa Ngọc Nghiên, Triệu Giật. Trang tất phàm đảng nhân đều là mừng như điên. Tuy theo. Long Thanh Trần ánh mắt rơi vào Hoa Ngọc nghiên trên người, ngươi không muốn cao hưng qua sớm, ngươi còn không có nhanh như vậy. Hoa Ngọc nghiên sắc mặt cứng đờ, cắn chặt hàm răng, căm tức hắn. Ngươi đây là việc công trả thù riêng, cũng bởi vì ta xem ngươi không hợp mắt, ngươi liền muốn thừa dịp này trả thù ta. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, trả lời, có điều, không có thưởng. Hoa Ngọc nghiên tức giận thân thể run rẩy, nhưng không có chút nào biện pháp, nàng hiện tại chỉ là trên thất gỗ một con cá. Mà Long Thanh Trần là đau, bất cứ lúc nào có thể mang nàng cắt ra, đôn sôi. Phòng trừng Long Thanh Trần không thích gắn cá, trực tiếp rót vào thùng rác, biến thái. Từ số 2 phòng giam đi ra, Long Thanh Trần hướng đi số 3 phòng giam. Hắn phát hiện, Vân An tù binh là một cái phi thường hài lòng chuyện, đặc biệt Vân An đã từng tử định, hận hắn, nhưng không làm gì được hắn dáng vẻ, khẳng định rất tuyệt vời. Vì lẽ đó, hắn quyết định cố gắng Vân An một hồi tam công chúa. Ồ, làm sao còn có nhiều như vậy cơm thừa đồ ăn thừa? nhìn trên bàn cơm nước Long Thanh Trần Toát ra một bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ cha cha có phải là cơm tủ không lành miệng vị hắn trêu tức mà nhìn bị trói ở sắt trên kệ Tam Công chúa mặc dù là tù nhân Tam Công chúa vẫn như cũ cao ngạo như cái công chúa một tên ngục tốt cuốn quýt giải thích bẩm báo tỉnh Kiên Vương phòng giam cơm canh từ tiểu nhân nhỏ bé phụ trách Tam Công chúa điện hạ căn bản không ăn Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn ngục tốt một chút có cá có thịt nhóm này thực cũng quá xong chưa Ngươi là không phải thu rồi chỗ tốt gì. Ngục tốt cuốn quyết quỷ dạp dưới đất, tiểu nhân, nhỏ bé không dám, đây là đế quốc quy định, nếu là hoàng tộc dòng chính thành viên trở thành tù nhân, thức ăn tiêu chuẩn là 8 món ăn một canh, trong đó, 4 cái món ăn mặn, 3 cái thức ăn chay, 1 rau trộn, canh, nhưng là thuốc tiện canh. Đệt. Long Thanh Trần không nhịn được chửi bới một tiếng, phi thường khó chịu, so với ta quan hệ thức ăn còn càng tốt hơn. Thịnh Kiên Vương nói đùa. Ngục tốt sắc mặt lúng túng cảm thấy không thể, Tịnh Kiên Vương là đế quốc trí cao vô thượng tồn tại, dưới cái nhìn của hắn, khẳng định mỗi một món ăn đều là sơn chân hải vị, ăn một ván, cũng mời bản. Ta cũng không nói gì cười. Long Thanh trần ánh mắt lạnh lẽo, sau đó, đem món ăn mặn, thức ăn chay, rau trộn, canh toàn bộ thủ tiêu. Ngục tốt có chút mở miệng, cái kia ăn cái gì? Long Thanh trần lạnh nhạt nói, bánh màn thầu thêm dưa muối, nhớ kỹ, bánh màn thầu nhất định phải mặn mèo, dưa muối nhất định phải nhiều thả muối. Ngục tốt dùng mình một cái cũng không dám làm trái, vâng. tam công chúa đôi mắt đẹp lạnh lẽo địa nhìn kỹ lấy long thanh trần, nếu như ngươi nghĩ nhục nhã ta như vậy, mục đích của ngươi đã đạt đến, nhưng là ngươi muốn cho ta khuất phục, nhưng không có khả năng. thật sao? long thanh trần lãnh đạo, từng bước một hướng về nàng đi đến, khoảng cách càng ngày càng gần, tựa hồ không có dừng lại dự định, mãi đến tận cách nhau không đủ nửa thước khoảng cách, long thanh trần mới dừng lại, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. mỹ nhân như lan, chẳng biết vì sao. Long Thanh Trần bỗng nhiên hiện lên cái ý niệm này trong đại lao thối hoác nhốt tại nơi này theo lý mà nói tam công chúa cũng có thể xấu nhưng mà lại có một kia trời sinh mùi thấm ác. hắn suy nghĩ minh bạch một chuyện chẳng trách đoan mục tộc trưởng cái kia lão ra hỏa sẽ đối với tam công chúa động phàm tâm cùng hắn nhìn nhau tam công chúa đôi mắt đẹp hiện lên một kia trào phúng ta bây giờ là tù binh ngươi có thể muốn làm gì thì làm Long Thanh Trần nuốt ngụm nước miếng này không hay lắm chứ tam công chúa cười gần Trong con ngươi xinh đẹp trào phúng càng thêm rõ ràng, nam nhân, mỗi một đồ tốt, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, này không phải là ý nghĩ của ngươi bây giờ sao? Long Thanh Trần khẽ gật đầu, cũng không che giấu, hướng về hai tên ngục tốt phân phó một tiếng, đưa nàng giải đến mặt thất, ta muốn tự mình thẩm vấn nàng. Tam công chúa lạnh lùng dừng ở hắn, ta trời sinh khuôn mặt đẹp, bất luận cái gì nam nhân, đưa mắt đặt ở trên người ta, ta liền biết ý tưởng gì, từ ngươi nhìn thấy ta đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền biết, ngươi nghĩ được ta, hiện tại Rốt cục không che giấu sao? Long Thanh Trần lần thứ hai gật đầu, hướng về hai tên ngục tốt uống được, nhanh lên một chút. Đây cũng quá trực tiếp chứ. Hai tên ngục tốt chố mắt ngất ngụm, cũng không dám kháng mệnh, đem tam công chúa tử sắt trên kệ mở ra, áp hướng về mật thất. Vành. Và Long Thanh Trần hất tay, Tầng tầng đóng cửa sắt. Xoạt xoạt. Khóa trái. Chương 205. Long Thanh Trần, có bản lĩnh sẽ giết ta. Giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, như vậy liền không chịu được ngươi không phải mạnh miệng sao. Trong mặt thất, chuyên gia tam công chúa tiếng kinh hô, còn có Long Thanh Trần cười lớn. Giám ngục trưởng, thủ vệ đội trưởng cùng những ngục tốt đều là con mắt trừng lớn, vô tình hay cố ý nhìn đóng chặt cửa sắt mặt thất, muốn nói lại thôi, cũng không dám quá khứ ngăn cản. Thịnh kiên vương làm như vậy, hậu quả là cái gì? Đại can hoàng tộc nhiều nhất chính là giữ yên lặng, cho rằng không biết. Long Thanh Trần, ta nhất định phải làm thì ngươi. Số 3 phòng giam, tứ hoàng tử vừa vội vừa giận. Trong tròng mắt vẫn vện tiêm máu, điên cuồng giãy rủa, dây khóa rầm vang vọng, đáng tiếc, tu vi bị phong ngủ ở, khẳng định không cách nào kéo đứt dây khóa. Số 2 phòng giam, Mục Tinh Tuyết cũng là kêu to lên, "Bắt Nạc Tam công chúa có gì tài ba, có bản lĩnh hướng ta đến a?" Trung năng đến. Đại hoàng tử, Vũ Văn Thụy Kỳ, Hoa Ngọc Nghiên, Triệu Dận, trang tất phàm đảng nhân đều là trợn mắt ngất mồm, ánh mắt quái dị mà nhìn nàng, nàng muốn làm cái gì? Hơn một canh giờ, đóng chặt cửa sắt trong mắt thất. Tam công chúa tiếng kinh hô dần dần nhỏ, Long Thanh Trần cũng đình chỉ cười lớn. Xoạt xoạt, cửa sắt từ từ mở ra, Long Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, hai lòng địa đi ra, gác y nói, Bản mò rác, còn chị không được ngươi. Còn không phải như thường bị ta thu thập ngoan ngoãn. Mọi người con mắt trợ to, đồng nhiên hướng về trong mật thất ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy, tam công chúa bị trói ở sắt trên kệ, trắng non cái chán che kín đầy mồ hôi hột, đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ, quần áo hoàn hảo, kim sợi dày rơi trên mặt đất gan bàn chân ở co giật, ba con con rán trên đất là bò. Đợi hơn một canh giờ, liền những thứ này. Mọi người suýt chút nữa phun máu, ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, hoài nghi hắn là không phải đầu góc nước vào, không bình thường. Còn tưởng rằng, mục tinh tuyết lật ra một cái lướt mắt, khinh bị nhìn Long Thanh Trần, hiển nhiên, có chút xem thường ý tứ. Người cho rằng cái gì? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, xem ra, không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta, đem nàng áp đi vào nhìn cái kia ba con con rán, mục tinh tuyết dùng mình một cái, cũng quýt lắc đầu, ngươi rất lợi hại, ta sợ, biết là tốt rồi, long thanh trần hư lạnh một tiếng, chẳng muốn để ý tới nàng nữa, chạm đích, đi tới giam giữ thừa tướng cho ở mật thất, lên ken, đồng dạng quan trọng cửa sát, vừa nãy hắn cố ý trước tiên thẩm vấn tam công chúa, chính là vì tạo thành một loại giả tạo, hiện tại hắn thẩm vấn thừa tướng cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi, mỗi một bước đều là cạm bẫy mỗi một bước đều là tính toán, làm cho không người nào có thể đoán được hắn chân thực mục tiêu. Không biết có thể hay không trực tiếp lược đoạn. Lặng lặng mà nhìn Tu Vi đạt đến chân võ cảnh thừa tướng, hắn không khỏi trở nên trầm tư, tại liên hợp bí cảnh thời điểm, hắn sử dụng phệ thiên võ mạch tiến hành lược đoạn, đều là lược đoạn vừa chết đi tu luyện giả, mà thừa tướng hay sống tu luyện giả, có chút không giống. Đến đây đi, cho ta một thoải mái. Thừa tướng nhắm mắt lại, phảng phất đã nhận mệnh. Long Thanh trầm chậm rãi mở miệng nói cái đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải bảo thủ bí mật này, ta hay là có thể cho ngươi một con đường sống, đồng thời, phủ thừa tướng những người khác cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Thừa tướng đương nhiên mở con mắt ra, ánh mắt sáng sủa, gắt gao theo dõi hắn, lời ấy thật chứ? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, tự nhiên coi là thật. Trên thực tế, hắn có thể trước hết giết đi thừa tướng, lại tiến hành lật đoạn, hoặc là, tiên tiến được lật đoạn, lại diệt khẩu, đồng dạng có thể bảo thủ bí mật. Có điều Hắn rất tò mò, có thể hay không đối với sống sót tu luyện giả tiến hành lược đoạt. Lược đoạt sau khi, đối với sống sót tu luyện giả lại sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn đưa cái này thừa tương xem là chuột trắng nhỏ. Đến đây đi. Thừa tương hít sâu một hơi, nghi ngờ nhìn hắn, tựa hồ hiếu kỳ hắn dự định làm cái gì. Người có thể chống lại. Long Thanh Trần muốn thử một chút, đang tu luyện người chống lại đích tình hồn giới, có thể hay không lược đoạt võ mạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vụ. Màu đen vòng xoáy dị tượng khi hắn đỉnh đầu thiên linh ba tấp phía trên tái hiện ra, thôn vệ chi lực hướng về thừa tương bao phủ mà đi, một cái đỏ đậm võ mạch nhất thời từ thừa tương trên người trồi lên, lại chìm xuống, lại trồi lên, lại chìm. Cứ như vậy, chìm chìm nổi nổi, qua lại lôi kéo. Thừa tương kinh hãi, đây là... người có thể chống lại. Long Thanh Trần lặp lại lần nữa, hắn cũng có chút kinh ngạc, phải biết, thừa tương vẫn không có tiến hành chống lại, lược đoạt lên thậm chí có điểm khó khăn. đương nhiên. Chủ yếu là thừa tương Tu Vi so với hắn cao hơn nhiều lắm, vì lẽ đó mới có thể tạo thành loại hiện tượng này. Tuy rằng thừa tương Tu Vi bị phong ngủ ở, thế nhưng, chung quy có chân võ cảnh Tu Vi, Tu Vi cũng sẽ không bởi vì phong ấn mà biến mất. Được rồi. Thừa tương chống lại lên. Vụ. Đỏ đầm võ mạch nhất thời chìm xuống, cũng không còn trồi lên. Long thanh trần hơi có điểm thất vọng, đối với vệ thiên võ mạch, lại có càng sâu hiểu rõ. Một, nếu như vừa mới chết đi tu luyện giả. Bất luận tu vi gì, cũng có thể trực tiếp lược đoạt. Hai, nếu là sống sót tu luyện giả, lược đoạt lên sẽ khá khó khăn, tu vi càng cao, lược đoạt độ khó càng lớn. Có thể, không cần chống lại, đem ngươi võ mạch cho ta. Đã biết cái này huyền bí, như vậy, không cần thiết thử nữa. Thừa tương không nói gì, hắn trầm mặc chốc lát, người muốn lược đoạt ta võ mạch. Không sai, nếu là người muốn bảo vệ tính mạng của chính mình, bảo vệ phủ thừa tướng những người khác tính mạng, như vậy, không có lựa chọn nào khác. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, hắn không giết thừa tướng, bất diệt phủ thừa tướng, đã xem như là khá là nhân tử. Làm như vậy, đối với ngươi có ích lợi gì? Thừa tướng biểu hiện có chút bi thương, nói theo một ý nghĩa nào đó, mất đi võ mạch, đối với tu luyện giả mà nói, so với chết rồi càng khó chịu. Tự nhiên mới có lợi, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Long Thanh Trần không chế được màu đen vòng xoáy, thôn vệ chi lực vẫn bao phủ thừa tướng. Được rồi, có thể giữ được tính mạng, ta phải biết đủ thừa tương thở dài, không hề chống lại. Vụ, đỏ đậm võ mạch lần thứ hai tái hiện ra, chậm rãi hướng về lòng thanh trần bày tới. Cuối cùng, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, chạy vào trong cơ thể hắn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cùng võ cảnh cửu trọng tu vi, nhất thời tiêu thăng đến chiến võ cảnh tứ trọng. Mà, hắn thiên phẩm nhất giai liệt hỏa võ mạch nhất thời cùng thừa tương thiên phẩm tứ dai võ mạch dung hợp được. Cuối cùng, đặt đến thiên phẩm thất dai. Phụ Mất đi võ mạch thừa tường, trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, như là bay hơi khí cầu như thế, Tu Vi bắt đầu nhanh chóng rơi, từ chân võ cảnh nhất trọng, rơi vào hư võ cảnh, lại từ hư võ cảnh rơi vào chiến võ cảnh. Cuối cùng, Tu Vi hoàn toàn biến mất. Ta nói đến làm được, ngày mai, sẽ thả ngươi, còn có phủ thừa tướng người. Long Thanh Trần lấy ra một viên ngưng huyết đan, để thừa tương ăn vào Tới đây, lược đoạt thí nghiệm cũng không có kết thúc, hắn rất tò mò, thừa tướng có thể sống bao lâu. Có thể hay không lần nữa khôi phục tu vi, những này đều phải sau đó lại tiến hành quan sát. Mặc dù là tù binh, có điều, đối với đế quốc mà nói, thừa tướng không có công lao cũng có khổ làm phiền, cho hắn một gian đơn độc phòng giam. Từ mật thất đi ra, Long Thanh trần hướng về giám ngục trưởng phân phó một tiếng. Liếc mắt nhìn tam công chúa cho ở mặt khác một gian mật thất, hắn thoáng do dự, lại nói một tiếng, cho hoàng tộc thành viên mỗi người một đơn độc phòng giam, còn có, thức ăn tiêu chuẩn, không cần thay đổi vẫn là dựa theo trước đây quy định, nếu là bọn họ có cái gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, tận lực thỏa mãn bọn họ, dù sao cũng là hoàng tộc, chung quy phải lưu một điểm bộ mặt. Là, giám ngục trưởng, thủ vệ đội trưởng cùng những ngục tốt đều là giật mình nhìn bóng lưng của hắn, khó có thể tin, dĩ nhiên sẽ quá độ thiện tâm. chương 206, thần bí khách tới. Long Thanh Trần đi rồi, toàn bộ đại lao nhất thời bận biểu xanh biết lên. Dựa theo Long Thanh Trần yêu cầu. Thừa tướng bị giam áp ở một cái đơn độc tiểu phòng giam. Đại hoàng tử, tam công chúa, tứ hoàng tử, thập nhất hoàng tử, hàng thân vương, tiểu vương gia lữ nhượng giam chờ chút hoàng tộc thành viên cũng bị nhốt áp ở đơn độc tiểu phòng giam. Tam công chúa tiểu phòng giam cùng tứ hoàng tử tiểu phòng giam liền nhau, tứ hoàng tử thân thiết mà nhìn nàng, tỷ, long thanh trần không đem ngươi như thế nào chứ? Tam công chúa sắc mặt ửng hồng, lườm hắn một cái, không, không có. Tứ hoàng tử ánh mắt hơi lộ ra ngờ vực, không đúng. Ta cuối cùng cảm giác là lạ ở chỗ nào, Long Thanh Trần không phải một lòng dạ mềm yếu người, chúng ta cùng Long Thanh Trần xem như là tử địch, hiện tại, chúng ta bị bắt, hắn nhưng không có nhân cơ hội giết chết chúng ta, này không giống tác phong của hắn. Tam công chúa trầm mặc chốc lát, Long Thanh Trần làm việc quỷ dị, rất khó khiến người ta đoán được hắn dự định, khả năng thái thượng trưởng lão cùng phụ hoàng cho hắn gây áp lực, vì lẽ đó, hắn không dám làm gì được chúng ta. Tứ hoàng tử khẽ lắc đầu, biểu hiện khổ sở nói, ta cảm thấy không thể. Hắn có một con chân tiên khôi lỗi Sau lưng lại có khải linh đạo nhân Cùng hắc ưng giáo chủ to lớn chống đỡ Thái thượng trưởng lão cùng phụ hoàng căn bản Là không có cách đối với hắn tạo áp lực Tuyệt đối không phải nguyên nhân này Hắn hiện tại không giết chúng ta Cho thấy chúng ta đã thoát ly nguy hiểm Khả năng qua mấy ngày Chúng ta là có thể đi ra ngoài Tam công chúa đi tới góc đống cỏ khô bên trong Hơi nhíu mày địa bàn đầu gối ngồi xuống Nét miệng lên một tiêu hoàn mị phạm vi Chỉ hy vọng như thế Tứ hoàng tử thở dài hiện tại, An mày hoàng tử đã làm ổn hoàng đế, coi như chúng ta đi ra ngoài, cũng không có gì hy vọng. Làm một người bình thường, cũng không có gì không tốt. Tam công chúa yên nhiên mà cười, phản phất cũng không có cảm thấy tiếc đối. Tứ hoàng tử thật sâu nhìn kỹ lấy nàng, tỷ, ta phát hiện người thay đổi. Tam công chúa ruỗi ra trắng non cổ tay trắng ngần, chỉ một vòng tiểu phòng giam, rơi xuống hiện tại tình trạng này, bất biến sao được. Điều này cũng đúng, có thể bảo vệ một mạng thế là tốt rồi. Tứ hoàng tử hiện lên một tia tự dễ cũng là khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Tam công chúa đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn cái kia mà thất, đáy mắt nơi sâu xa, hiện lên một kia thâm thủy ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, dùng bản thân nàng mới có thể nghe thấy thanh âm của nhẹ giọng dù gì nói, ta, chỉ là một khối ma đao thạch. Đúng. Long thanh trần hướng về hoàng cung bước đi, hắn đã nghĩ kỹ xử trí như thế nào những kia tù binh, không biết nhớ tới cái gì, hắn đống nhiên đưa tay giật chính mình một hối hận, không. Hắn chỉ là có chút ảo não, không chăm sóc chính mình. Mấy người đi đường ánh mắt quá dị mà nhìn hắn, phản phất nhìn một kẻ ngu si, chỉ có kẻ ngu si, mới có thể chính mình đánh chính mình bại thai chứ. Ở hoàng vị tranh cướp đại chiến ở trong, hơn 10 triệu đám người bị lan đến, cơ hội là đế đô 2 phần 3 nhân khẩu, may mắn còn sống sót đám người, chỉ có mấy triệu, bắt đầu chủng kiến đế đô. Cựu hoàng tử mới vừa leo lên hoàng vị, khoảng cách lần sau thay đổi hoàng đế. chí ít còn có thời gian mấy chục năm, tối thiểu phải đợi cựu hoàng tử các con lớn lên, hiện tại, cựu hoàng tử còn không có nhi tử, vì lẽ đó, may mắn còn sống sót đám người không cần lo lắng lần thứ hai bị cuốn vào chiến tranh ở trong. Tham kiến tịnh kiên vương. Tham kiến tịnh kiên vương. Đi vào hoàng cung, Long Thanh Trần một đường thông suốt, nhìn thấy hắn đạt quan quý nhân, cấm quân, thị vệ, cung nữ, thái giám chờ chút, dồn dập thoái nhượng, vì gối hai bên, phản phất nhìn thấy hoàng đế như thế, thòng quên lợi cùng địa vị mà nói, tịnh kiên vương xác thực cùng hoàng đế gần như chỉ là tên cứ gọi không giống mà thôi. Đi tới ngự thư phòng, phát hiện Dương Cố trên người mặc ngũ trảo Long Bảo, chính đang vùi đầu phê duyệt tấu chương. đã có Hoàng Đế uy nghi. thấy hắn đến, Dương Cố đứng dậy, cười lớn nên lại đây, nhiệt tình cùng hắn ôm ấp một hồi. Thanh Trần huynh đệ, ta còn là khá là quen thuộc sương hô với ngươi như vậy, không sao chứ. Ngươi người Hoàng Đế này cũng không lưu ý, ta có cái gì tốt lưu ý? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, tùy ý tìm một tấm ghế ngồi xuống, hai chân chéo ngoài. nghe hắn nói như vậy. Dương cố càng là cười to, được, không có người ngoài ở đây thời điểm, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai xương hô đi. Long Thanh Trần nói thẳng, ta đây lần đến, chủ yếu là nói một chút đối với hết thể tù binh xử trí. Dương cố hơi xua tay, trước tiên không nổi, ta cũng có một chuyện phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Long Thanh Trần nghĩ hoặc. Dương cố thần bí mà cười, ngươi không ngại trước tiên đoán một hồi. Long Thanh Trần chẳng muốn đoán, nói đi. Ngươi người này, thật mất hứng. Dương cố không thể làm gì. Vỗ tay một cái. Một lao thái giám đi tới, vậy hạ, có gì phân phó? Long Thanh Trần chú ý tới, cái này lao thái giám kỳ thực chính là thái thượng hoàng lữ khiêm minh người ở bên cạnh. Hiện tại, theo Dương Cố, cũng coi như là nhất triều thiên tử nhất triều thần. Dương Cố phân phó nói, đi đem vừa nãy những người kia mang tới. Vâng. Lao thái giám vội vã mà đi. Ai? Long Thanh Trần càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là ai, mới có thể để Dương Cố như vậy thần thần bí bí. Dương Cố cười không nói. Không lâu lắm, Lao Thái giám trở về, mặt sau, theo hơn 10 người, rõ ràng là Lâm Mạc, nhậm tiếu đương nhân, huynh đệ minh. Dương Tuyết cũng theo tới, nàng trên người mặc kim phượng quần dài, khác nào một công chúa, trên thực tế cũng là công chúa. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng mà nhìn Lâm Mạc, ta nhớ tới, người nào đó đã từng nói, coi như lưu lãng tư xứ, an xin mà sống, cũng sẽ không nương nhờ vào Dương Cố đại ca. Lâm Mạc sắc mặt đỏ lên, lúng túng không thôi, môi thời môi khác. Long Thanh Trần hơi xúc động, Quả nhiên, ai cũng chạy không thoát thật là thơm định lý. Lâm Mạc mờ mịt, thật là thơm định lý là cái gì? Chính mình lĩnh hội. Long Thanh Trần chẳng muốn giải thích. Ai có thể ngờ tới, môn huynh đại minh còn có đoàn tụ một ngày. Dương Cố viền mắt thượng hồng mà nhìn mọi người, thật sâu túi người hành lễ, đã tưởng ta làm sai một chuyện, các anh em cũng không kế hiểm khích lúc trước điệu nương nhờ vào ta, các anh em yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nếu để cho các ngươi thất vọng. Dương Cố đại ca, chuyện đã qua, cũng không nhắc lại. Lâm mạc thở dài, đưa tay muốn đập Dương cô vai, tựa hồ ý thức được Dương cô thân phận bây giờ, bàn tay cứng lại rồi. Dương cô tức giận liếc mắt nhìn hắn, nơi này không có người ngoài. Lâm mạc cười to, nặng nề vỗ hai lần, ha ha, đập hoàng đế vai, cảm giác chính là tốt. Mọi người cũng là ầm ầm cười to, bầu không khí phi thường hòa hợp, rất nhiều nở nụ cười quên hết thủ hoán cảm giác. Dương cô đối với Long Thanh Trần Đạo, ta đã giới chỉ, đặt cách để các anh em chúng cử đại cản hoàng gia học viện, từ nay về sau. Các ngươi lại là sư huynh đệ. Như vậy cũng tốt. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, đại càn hoàng gia học viện là cao đẳng học viện, có thể học được nhiều hơn tu luyện tri thức. Mọi người còn nói cười một trận, lão thái giám dẫn Lâm Mạc, nhậm thiếu đảng nhân rời đi, biết Long Thanh Trần cùng Dương Cố có việc thương lượng, bọn họ bây giờ còn không phải đại càn đế quốc quan trước, không tốt bàn tính. Bị bắt đoan một tộc trưởng, đại trưởng lão cùng hai cái trưởng lão trực tiếp hành quyết. Đại hoàng tử, thập nhất hoàng tử, lột bỏ hoàng tử thân phận, giáng thành thứ dân. Lưu vong tại đại cản đế quốc biên giới, bảo vệ biên giới một trăm năm. Tam công chúa cùng tứ hoàng tử, giáng thành thứ dân, hai người phụ trách cho những kia ở hoàng vị đại chiến ở trong bị chết đám người kiến tạo một tòa nghĩa địa công cộng, đồng thời, trung thân trở thành thủ mộ người. Trấn quốc tướng quân phủ làm đại hoàng tử chủ yếu người ủng hộ, miễn đi trấn quốc tướng quân phong hào, xuống làm lục tinh chiến tướng, đại hoàng tử còn lại người ủng hộ, dựa theo tu vi cao thấp, đỉnh trượng một 100 trăm đến một ngàn. Hàng thân vương phủ làm tam công chúa cùng tứ hoàng tử chủ yếu người ủng hộ, lột bỏ thân vương phong hào, giáng thành thứ dân, tam công chúa cùng tứ hoàng tử còn lại người ủng hộ, đỉnh trượng 100 đến 1.000 ngàn. Thừa tương làm thập nhất hoàng tử người ủng hộ, miễn đi chức vị, giáng thành thứ dân, thập nhất hoàng tử còn lại người ủng hộ, cũng là đỉnh trượng 100 đến 1.000 ngàn. Long Thanh Trần nói ra đối với toàn bộ tù binh xử trí, dương cố ngờ vực, đối với những khác người xử trí, ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì, hợp tình lý, chỉ là... Tam công chúa cùng tứ hoàng tử đối với đế đô tạo thành tổn thất to lớn nhất, suýt chút nữa diệt toàn bộ đế đô, có phải là xử trí quá nhẹ? Dương Tuyết cũng là những mày, tam công chúa tội ác tại trời, đối với nàng xử trí, xác thực quá nhẹ. Được rồi, cứ như vậy đi. Long Thanh Trần Hờ hưng đứng lên, hắn tới nơi này, không phải thương lượng, chỉ nói là ra quyết định, vô vô Dương Cô vai, người bây giờ là hoàng đế, nên rộng lượng một điểm. Được rồi. Dương Cô bất đắc dĩ, không tốt lại nói thêm gì nữa. Chương 207, kỳ thực, ta không sợ con rán. Ngày mai, Long Thanh Trần lần thứ hai đi tới Đại Lao. Lần này, hắn mang theo một tấm thánh chỉ, 10.000 tên hoàng thành cấm vệ quân, đem toàn bộ Đại Lao vây nước chảy không lọt. Tham kiến Tịnh Kiên Vương. Chúng ta không biết phạm vào cái gì sai, kính xin tỉnh Kiên Vương công khai. Giám ngục trưởng, thủ vệ đội trưởng cùng những ngục tốt đều là sợ hết hồn, sắc mặt tái nhợt địa quỳ dạp dưới đất, lầm tưởng bọn họ phạm vào chuyện gì. Đứng lên đi không liên quan chuyện của các ngươi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trực tiếp đi vào đại lao. Nghe hắn nói như vậy, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên này tịnh kiên vương hỉ nộ vô thường, thật sự không biết hắn muốn làm cái gì. Đem đại hoàng tử cùng với đại hoàng tử hết thể người ủng hộ thả ra. Long Thanh Trần đối với giám ngục trưởng phân phó một tiếng. Giám ngục trưởng vội vã dẫn người đem đại hoàng tử đẳng nhân thả ra. Rốt cục có thể trở về nhà. Mục Tinh Tuyết giãn ra một lưỡi eo, cười hì hì đi ra ngoài chờ chút Long Thanh Trần tức giận đưa tay đưa nàng ngăn cản Mục Tinh Tuyết không nhịn được trà sát cánh tay còn có chuyện gì đừng chậm trễ thời gian của ta ta muốn mau mau về nhà rửa giấy, bẩn Long Thanh Trần lạnh nhạt nói nghe xong thánh chỉ lại đi nghe được lời ấy Đại Hoàng Tử Đẳng Nhân vội vã một chân quỳ xuống nhìn thấy Mục Tinh Tuyết còn đứng Trấn Quốc tướng quân cũng chính là Mục Tinh Tuyết ra ra chừng nàng một chút Tinh Tuyết không được vô lễ Mục Tinh Tuyết không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ một chân quỳ xuống Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lột bỏ đại hoàng tử hoàng tử thân phận, giáng thành thứ dân, lưu vong tại đại cản đế quốc biên giới phía tây nhất, bảo vệ biên giới 100 năm. Thảo dân lĩnh chỉ. Đại hoàng tử biểu hiện âm u, tuy rằng sớm có dự liệu, có điều, chân chính nghe thế kết quả, vẫn có chút thất vọng mất mát, dù sao, hoàng tử cùng thứ dân thân phận chênh lệnh quá to lớn. Long Thanh Trần tiếp tục tuyên chỉ, trấn quốc tướng quân phủ, làm đại hoàng tử chủ yếu người ủng hộ, miễn đi trấn quốc tướng quân phong hào xuống làm lục tinh chiến tướng lập công chịu tội mục tinh tuyết không vui trả giá đạo Trấn quốc tướng quân là cựu tinh chiến tướng lần này hàng rồi ba viên tinh hàng cũng quá co thêm đi có thể hay không chỉ hàng nhất tinh long thanh trần sắc mặt đen kịt lại ngươi cho rằng thánh chỉ có thể tùy ý thay đổi sao trần quốc tướng quân lần thứ hai chừng một chút mục tinh tuyết vội vàng nói thần linh chỉ long thanh trần khẽ gật đầu vũ văn thủy kỳ hoa ngọc nghiên triệu dận trang tất Phàm phật đình trượng 1.000 Đại hoàng tử còn lại người ủng hộ, phạt đỉnh trượng 500, lập tức chấp hành. Một đội cấm vệ quân nhất thời hung thần ác sát mà đem Vũ Văn Thụy Kỳ đảng nhân vây nốt. Hoa Ngọc Nhiên lạnh nhạt nói: Yên tâm, chúng ta sẽ không chạy, một ngàn đỉnh trượng mà thôi, chúng ta còn chịu nổi. Long Thanh Trần nhìn nàng, ngươi là không phải cảm thấy một ngàn đỉnh trượng quá ít? Vũ Văn Thụy Kỳ thấp giọng nói: Ngọc Nhiên sư muội, bớt tranh cãi một tí. Hoa Ngọc Nhiên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Long Thanh Trần đối với Cấm vệ quân thống lĩnh phân phó nói, những người khác đã chúng đỉnh trượng sau khi là có thể trở về, đưa nàng lại mang về đại lao, ngủ ở mãn một tháng. Vâng. Cấm vệ quân thống lĩnh ánh mắt dị dạng. Hoa Ngọc Nghiên tức giận thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám nói cái gì nữa, hiển nhiên lo lắng Long Thanh Trần lại cho nàng tăng thêm sự phạt. Đi thôi. Long Thanh Trần phất phất tay. Mục Tinh Tuyết trước tiên đứng lên, lén lén lút lút tiến đến Long Thanh Trần bên người. Làm gì? Long Thanh Trần nhanh chóng khép lại thánh chỉ. Nhưng mà Mục Tinh Tuyết vẫn là nhìn thấy, nàng kinh hô lên. À, đây là một trống không thánh chỉ. Hắn giả chuyển thánh chỉ. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, đem thánh chỉ đưa cho Trấn Quốc tướng quân kiểm tra một hồi, có phải là đồ giả, tác phẩm dởm thánh chỉ. Trấn Quốc tướng quân cẩn thận kiểm tra rồi một lần, khẽ lắc đầu, ta đã thấy vô số lần thánh chỉ, đây đúng là thật thánh chỉ. Mục Tinh Tuyết vẫn không tha thứ. Thế nhưng mặt trên căn buồn không có một chữ, tất cả đều là hắn định đoạt. Như vậy, tổng được chưa? Long Thanh Trần thực sự bắt nàng hết cách rồi, từ không gian giới chỉ lấy ra văn trường, đem xử phạt viết lên. Mục tinh tuyết không nói gì mà nhìn tình cảnh này, ngẫm lại cũng là thoải mái, lấy Long Thanh Trần thân phận bây giờ, coi như giả chuyển thánh chỉ, cũng không có gì, thậm chí, căn bản không cần gì thánh chỉ. Phản phất lo lắng nàng gây sự, chấn quốc tướng quân vội vã lôi kéo nàng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Long Thanh Trần nhìn về phía giám ngục trường đem thập nhất hoàng tử cùng người ủng hộ toàn bộ mang ra đến. Giáng ngục trưởng làm theo. Long Thanh Trần đồng dạng tuyên bố xử trí. Thập nhất hoàng tử, thừa tướng đẳng nhân đúng là không có gì gì nghị, cũng bị một đội cấm vệ quân mang đi. Theo thả ra ngoài người càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại lao trở nên không đáng rất nhiều. Chúng ta đây. Tứ hoàng tử sốt ruột mà nhìn Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cũng không ngẩng đầu lên, một bên viết thánh chỉ, một bên niệm độc. Tam công chúa cùng Tứ hoàng tử, lột bỏ hoàng tử hoàng nữ thân phận giáng thành thứ dân phụ trách cho đế đâu người bị chết chúng kiến tạo một tòa nghĩa địa công cộng đồng thời trung thân thủ mộ hàng thân vương phủ làm tam công chúa cùng tứ hoàng tử chủ yếu người ủng hộ toàn bộ giáng thành thứ dân đi đẩy bên giới tiêu dược cùng còn lại người ủng hộ phạt đình trưởng một ngàn tứ hoàng tử mừng như điên viên mắt tưởng hưởng đạo tạ ơn bệ hạ ơn tha chết không giết chúng ta hẳn không phải là bệ hạ quyết định mà là tịnh kiên vương tam công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe mà nhìn long thanh trận nói ra sự thực này đều giống nhau. Long Thanh Trần rời ánh mắt, không có cùng nàng đối diện, có chút chột dạ. Tứ hoàng tử khẽ cau mày, nghi hoặc mà nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút Tam công chúa, này khác nhau ở chỗ nào sao? Không khác nhau. Tam công chúa yên nhiên mà cười, bước chậm đi ra ngoài. Quen thuộc mùi thơm ngát kéo tới, nàng từ Long Thanh Trần bên cạnh trải qua thời điểm, bước chân thoáng dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Đem nghĩa địa công cộng xây xong, làm thủ mộ người, ta sẽ ở nghĩa địa công cộng bên cạnh đắp một nhà lá." có thời gian, ngươi có thể lại đây đốc một hồi, nhìn chất lượng có vấn đề hay không. Chất lượng có vấn đề hay không. Tứ hoàng tử nghi ngờ nhìn nàng, đây không phải tự tìm phiền phức sao. Long thanh trần biểu hiện có chút không tự nhiên, khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Kỳ thực, ta không sợ con rán. Tam công chúa yên nhiên mà cười, nói một câu không tìm biên tế, kiêu ngạo như cái công chúa. Không sợ con rán. Đây là ý gì? vẻ mặt mọi người mở mịt Long thanh trần trầm mặt không nói. Bàn tay nhưng núp nhích một chút, suýt chút nữa lại cho mình một bàn tay. Tiêu dược biểu hiện phức tạp nhìn hắn, ngươi không giết ta. Ta tại sao phải giết ngươi? Long thanh trần hờ hững, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra huyết khí vòng tay, linh khí trủy thủ cùng hầu nhi tiểu, những thứ đồ này, ta vẫn thay ngươi bảo quản, chính ngươi giao cho chỉ nhược sư muội đi. Tiêu dược đưa tay tiếp nhận, bàn tay khẽ run, viền mắt tưởng hường đạo, cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, của dụng tâm lương khổ. Long thanh trần khẽ lắc đầu. Ta không có gì để tâm, ở Khải Linh Sơn thời điểm, nếu là Khải Linh đạo nhân cố ý đem chỉ nhược sư muội gà cho ta, ta kỳ thực cũng không phản đối, tại liên hợp bí cảnh thời điểm, ngươi để ta chuyển giao cho chỉ nhược sư muội gì đó, ta cũng xác thực nổi lên một tia tham nghiệm, ta chỉ là một tục nhân, không có ngươi nghĩ tới cao thượng như vậy. Tiêu dược chăm chú rừng ở hắn, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu, ta mổ Khải Linh đạo nhân, nàng quyết định chuyện, ai cũng thay đổi không được, ngươi phản đối cũng vô dụng, tại liên hợp bí cảnh thời điểm. Ngươi nắm giữ hơn triệu điểm, có thể hối đoái rất nhiều hoa khí, thậm chí một cái thanh khí, huyết khí vòng tay cùng linh khí chủy thủ đối với ngươi mà nói, căn bản không tính là gì, không đủ để gây nên của tham nghiệm. Được rồi. Long Thanh Trần chẳng muốn giải thích. Tiêu dược trịnh trọng nói, từ nay về sau, ân đoán giữa chúng ta, xóa bỏ. Tuy ý. Long Thanh Trần chưa bao giờ đem tiêu dược xem là đối thủ. Nhìn tiêu dược cô tịch bóng lưng, hắn do dự một chút, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một tiếng, ta khuyên ngươi. Yên tâm bên trong tiêu hận, ngươi cùng chỉ nhược sư muội mới có một khả năng nhỏ nhoi. Tiêu Dược dừng chân lại, ta nhất định phải giết Khải Linh đạo nhân. Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, nếu như như ngươi vậy nghĩ, như vậy, ngươi cùng chỉ nhược sư muội vĩnh viễn cũng không thể có thể. Tiêu Dược trầm rãi quay đầu lại, chỉ nhược sư muội cùng Khải Linh đạo nhân sư phụ độ tình có sâu như vậy. Long Thanh Trần nói ra trong lòng suy đoán, không phải chỉ thầy trò đơn giản như vậy. Tiêu Dược sắc mặt tái nhợt, ý của ngươi là nói là? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, không sai. Hắn lần thứ nhất đi Khải Linh Sơn, đem cái kia phong thư tình giao cho Khải Linh Đạo Nhân. Khải Linh Đạo Nhân ngay lập tức sẽ quyết định đem Chu Chỉ Nhược gà cho hắn, không chút do dự nào. Thanh Long tộc Thái Thượng Trưởng Lao đối với Khải Linh Đạo Nhân ảnh hưởng thật sự lớn như vậy sao? Chỉ có một khả năng, Chu Chỉ Nhược là Khải Linh Đạo Nhân cùng Thái Thượng Trưởng Lao con gái. Làm phụ thân, Thái Thượng Trưởng Lao tự nhiên có thể quyết định nữ nhi hôn ước đại sự. Khi đó, hắn cũng đã đoán được chỉ là không có vật trần. Khải Linh đạo nhân kiên quyết phản đối Tiêu Dược cùng Chu Chỉ Nhược cùng nhau, càng thêm chứng minh hắn suy đoán, ai sẽ cho phép kẻ thù cùng con gái cùng nhau đây. Vì lẽ đó, hắn mới như vậy khẳng định, Tiêu Dược nếu như không để xuống cựu hận trong lòng, như vậy, Tiêu Dược cùng Chu Chỉ Nhược liền vĩnh viễn không thể cùng nhau. Chương 208, lược đoạn. Tiêu Dược đi rồi, lúc đi, như một bộ xác chết di động, hồn bay phách lạc, phản phất bị hút hết linh hồn. Long Thanh Trần có thể lý giải Tiêu Dược tâm tình. Vậy thì như một thiên bình, một mặt là diệt tộc mối thủ, một phía khác nhưng là công ơn nuôi dưỡng cùng người yêu. Hai đầu tồn tại vi diệu cân bằng, lấy xuống bất kỳ một mặt, một phía khác sẽ rơi vực sâu, vạn kiếp bất phủ. Nếu có một ngày, tiêu dược trở thành đỉnh cấp từng, giả, giết chết khải linh đạo nhân, như vậy, chu chỉ nhược có thể cùng tiêu dược ở một chỗ sao? hiển nhiên, không thể. Cho dù tiêu dược thật sự thả xuống cứu hận, phòng trừng khải linh đạo nhân cũng không thể có thể làm cho tiêu dược cùng chu chỉ nhược cùng nhau. Bởi vì tồn tại ngờ vực, nàng dựa vào cái gì tin tưởng tiêu dược đã thả xuống cứu hận. Vạn nhất tiêu dược làm bộ thả xuống cứu hận, dùng chu chỉ nhược báo lại phục nàng. Vì lẽ đó, mặc kệ tiêu dược làm thế nào, khải linh đạo nhân phòng trừng cũng sẽ không cho phép tiêu dược cùng chu chỉ nhược cùng nhau. Vì lẽ đó, ở khải linh sơn thời điểm, khải linh đạo nhân gấp như vậy đem chu chỉ nhược gà cho hắn, chính là vì kịp lúc đứt đoạn mất chu chỉ nhược ý nghĩ. Đoan một tộc trưởng chờ mong mà nhìn Long Thanh Trần, bọn họ đều rời đi Lúc nào thả chúng ta đi ra ngoài." Đoan Mục đại trưởng lão vội la lên, "Có thể mang chúng ta đi đẩy tại đại càn đế quốc biên giới, phụ trách bảo vệ biên giới. Nhanh hơn, nhiều nhất 10 ngày đi." Long Thanh Trần hiện lên một tia cười nhạt, "Thời gian 10 ngày, này bốn cái lao gia hỏa cũng bị hắn lược đọt xong." Nghe hắn nói như vậy, bốn người mừng như điên lên. Đoan Mục tộc trưởng tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, "Cam kết, chờ chúng ta đi ra ngoài, tất có báo đáp lớn." Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, "Tại đây 10 ngày ở trong, ta còn có một ít chuyện, muốn đơn độc thẩm vấn các ngươi, các ngươi phải cố gắng phối hợp. Được, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Ngươi nghĩ biết cái gì? Bốn người phi thường thoải mái. Dầm. Long Thanh Trần mở ra dây khóa, đem một tên trưởng lao từ sắt trên kệ để xuống, đi theo ta. Bốn người tu vi đều bị phong bế, ngược lại cũng không cần lo lắng xuất hiện chuyện ngoài bí muốn. Lên kên. Hắn mang theo dài như vậy lao đi tới mật thất, tiện tay đóng cửa sắt. Trưởng lao cười nói, hỏi đi. Phụ. Đột nhiên, huyết hoa tỏa ra, trưởng lao nụ cười đọc lại, mắt lỗ trần to, theo bản năng mà túi đầu nhìn về phía lồng ngực, chỉ thấy, cắm vào một thanh chiến kiếm. Ngươi. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, chậm rãi rút ra tử vẫn chiến kiếm. Về hành Trưởng lao thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Vụ. Long thanh trần khoanh chân ngồi xuống, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, màu đen vòng xoáy dị tượng tái hiện ra, thôn phệ chi lực hướng về trưởng lao bao phủ mà đi một cái tử sắc võ mạch nhất thời tái hiện ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn. ầm, ầm, ầm, tu vi của hắn chớp mắt tăng vọt, từ chiến võ cảnh tứ trọng, tiêu thăng đến hư võ cảnh nhất trọng. mà trước hắn địa phẩm cửu giai tử kim lôi võ mạch, dung hợp này thiên phẩm tam giai tử lôi võ mạch sau khi trở thành thiên phẩm ngũ giai tử kim lôi võ mạch, đem mặt khác ba cái lao ra hỏa lược đoạt sau khi tu vi của ta nên có thể đạt đến chiến võ cảnh khoảng cách tán tiên cảnh không xa, long thanh trần khá là thỏa mãn. ở long huyết võ phủ, ta mời một năm rưỡi kỳ nghỉ, gần như cũng nên trở về. sau khi trở về, nhất định phải đi chiến trường một chuyến, lấy quan quân hầu thủ cấp, hoàn thành long huyết thệ. quan quân hầu tu vi, phỏng trường đã ở chân võ cảnh khoảng trường trái phải. nếu là ta tu vi đạt đến chiến võ cảnh, như vậy giết chết quan quân hầu không khó lắm. hắn trở nên trầm tư. từ hoang cổ long vực đi ra, cho tới bây giờ, ngăn ngắn thời gian hơn một năm. Linh lực của hắn Tu Vi, từ không đến có, từ kém trở nên mạnh mẽ, vẫn nhảy lên tới hư võ cảnh, có thể nói tiến bộ thần tốc. Từ xưa tới nay, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục, có ai có thể ở một năm rưỡi bên trong, từ linh đến hư võ cảnh? Không có. Hắn xem qua rất nhiều sách cổ, Tu Vi tốc độ nhanh nhất trí tôn thiên tài, một năm nhiều nhất vượt qua tam cái đại cảnh, mà hắn vượt qua dòng dã năm cái đại cảnh, gần như không tồn tại. Đương nhiên, tốc độ tu luyện nhanh như vậy chủ yếu bởi vì phệ thiên võ mạch đặc tính, cái khác võ mạch khẳng định không thể phệ thiên võ mạch có thể hay không nuốt trưởng long tộc sinh tự ấn. đột nhiên long thanh trần trong lòng hơi động, ánh mắt sáng sủa. long kim huyên nhi mạnh mẽ cùng hắn ký kết long tộc sinh tự ấn này như là một cây gai cẹt ở cổ họng của hắn trên, để hắn phi thường khó chịu, nhưng không có biện pháp gì. hiện nay theo linh lực tu vi tăng cường, hắn đối với phệ thiên võ mạch khống chế cũng càng ngày càng mạnh, có thể thử một chút. vũ Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen vòng xoáy dị tượng lần thứ hai tái hiện ra, lần này, hắn đem thôn phệ chi lực bao phủ ở trên người mình. Xoạt xoạt. Rất nhanh, long tộc sinh tử ấn xuất hiện một kia vết rách, điều này làm cho trong lòng hắn mừng như điên, nhưng mà, cơ thể hắn cũng xuất hiện một vết nước, chảy ra long huyết, đau nhức làm cho hắn thân thể run dậy. Vô luận như thế nào, cũng phải đem long tộc sinh tử ấn nuốt chửng. Hắn ánh mắt kiên định, cố nén đau nhức, tiếp tục ra tăng thôn phệ chi lực xoát xoát, xoát xoát, xoát xoát, long tộc sinh tử ấn vết rách càng ngày càng nhiều, mà cơ thể hắn, vết rách cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất sóc đổ nát đổ sứ. Không được, tiếp tục như vậy, cơ thể ta sẽ theo long tộc sinh tử ấn đồng thời đổ nát. Long thanh trần khẽ to mày, ngừng một chút, lấy ra mấy chục viên ngưng huyết đan, toàn bộ quăng vào trong miệng. Đón lấy, lại tỉnh lại thiên giai thanh long mạch, bắt đầu chữa trị nhục thân vết rách. Trong chốc lát, nhục thân nhanh chóng khép lại, hoàn mỹ không một tì vết xoá xoát, xoá xoát, xoá xoát, hắn tiếp tục đem thôn vệ chi lực tác dụng ở trên người mình, Long tộc sinh tử ấn che kín vết rách, xuất hiện buông lòng dấu hiệu, ầm, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, giải trừ. Long Kim Huyên Nhi cho rằng một đạo Long tộc sinh tử ấn là có thể làm khó ta, quá ngây thơ rồi. Long Thanh Trần mừng như điên. đương nhiên, ở Long tộc sinh tử ấn loại bỏ trong nháy mắt, cách xa ở Hoàng cổ Long vực Long Kim Huyên Nhi khẳng định có thể cảm ứng được. Nói cách khác. Long kim huyên nhi đã biết hắn loại bỏ long tộc sinh tử ấn. Đã không có long tộc sinh tử ấn ràng buộc, long thanh trần cảm giác một thân đúng dung. Từ mật thất đi ra, hướng về giám ngục trưởng phân phó một tiếng, đem thi thể chôn. Vâng. Tựa hồ muốn ở tỉnh Kiên Vương trước mặt biểu hiện một chút, giám ngục trưởng tự mình đem trưởng lao thi thể kéo dài tới đốt cháy địa phương. Tu vi tăng vọng, tử kim lôi võ mạch lên cấp, loại bỏ long tộc sinh tử ấn, ba loại chuyện tốt để long thanh trần tâm tình tốt vô cùng. Từ giam giữ đoan mục tộc trưởng đám người phòng giam trải qua thời điểm, cố ý nói một tiếng, người trưởng lão kia, đã thông qua thẩm vấn, đơn độc lút lại. Chúng ta cũng có thể thông qua thẩm vấn. Nhanh thẩm vấn ta đi. Đoan mục tộc trưởng, đoan mục đại trưởng lão cùng một người trưởng lão khác chờ đợi mà nhìn hắn, hiển nhiên, đều hy vọng sớm một chút đi ra ngoài. Không nổi, ba ngày thẩm vấn một. Long Thanh Trần cười cận, lược đoạt võ mạch thu được tu vi, không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa. Sẽ không xuất hiện tu vi bất ổn định tình huống, có điều, để cho ổn thỏa, hắn vẫn không có nóng lòng lực đoạn, cách một quang thời gian, mới có thể lượng đoạn một. Ổn đến. Giám ngục trưởng cùng những ngục tốt thương hại mà nhìn đoan mục tộc trưởng đằng nhân, chết đến nơi rồi, còn không biết. chương 209, hồi ức. Theo Hoàng vị cuộc chiến Bùi Trần Ai, toàn bộ đế đô thế cuộc ổn định lại. Toàn bộ đế đô, hiện ra hưng hưng hướng linh cảnh tượng, chỉ có những kia chưa thanh lý phế tích mới có thể chứng minh, nơi này đã từng phát sinh chiến tranh một ít cửa hàng bắt đầu một lần nữa doanh nghiệp, một ít những người may mắn còn sống sót bắt đầu vì cuộc sống mà bận bịu xanh biếc, một ít chạy nạn đám người cũng lục tục bắt đầu phản hương. Long Thanh Trần Đan Dược Phố tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở đặc quyền chăm sóc dưới, hơn 1.200 nhà chi nhánh mở khắp cả toàn bộ đại càn đế quốc cảnh nội, trở thành đại càn đế quốc kể đến hàng đầu đan dược cự phách, mỗi ngày đều có đại lượng linh thạch vào sổ, cuối cùng, chạy vào hắn trong không gian giới chỉ. Dựa theo phân phó của hắn, hầu lục trắng trận chiêu mộ nhân thủ 50.000 tên thái dược nhân, 50.000 tên khoáng công, 10.000 tên hộ vệ bị phái đi linh thạch quáng mạch cùng mê vụ triều trạch. Từ linh thạch quáng mạch khai thác đến linh thạch sẽ trực tiếp trở thành hắn tài sản riêng. Từ mê vụ triều trạch hái được các loại linh thảo cùng linh dược nhưng là luyện thành đan dược cung cấp cho đan dược phô bán đi sau khi cũng sẽ biến thành linh thạch. Vì lẽ đó hiện tại hắn có thể nói tài đại khí thô theo thời gian tích lũy hắn tài lực sẽ liên tục dâng lên càng thêm thâm hậu để hắn sau đó nắm giữ sung túc tu luyện tư nguyên đại can hoàng gia học viện cũng khôi phục bình thường giảng đạo hắn và nam cung nguyện nhi như thường lệ đi nghe giảng phảng phất hết thể đều khôi phục kiên tĩnh thanh trần sư huynh sớm nguyện nhi sư tỷ sớm không ngoài dự đoán gặp phải hai người các đệ tử đều là cung cung kính kính địa hành lễ mang trên mặt khen tặng nụ cười bất kể là mấy năm đệ tử giống nhau tôn sưng hai người làm sư huynh sư tỷ một ít tự cho là đẹp đẽ muốn thượng vị nữ đệ tử càng là trăm phương ngàn kế địa hấp dẫn Long Thanh Trần chú ý, nhưng mà các nàng rất nhanh sẽ bị Nam Cung Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh như băng dọa lui. Điều này làm cho Long Thanh Trần cảm giác có chút tiếc nuối. Tại đây chút nữ đệ tử ở trong có mấy xác thực thiên sinh lệ chất, có trở thành thiếp tiềm lực. Ngươi phá hủy ta số đào hoa, muốn ngươi tới bù đắp. Hắn bất mãn mà liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Nhi. Nam Cung Nguyệt Nhi sắc mặt từng hồng, hư lạnh một tiếng, vội vã vớt trở đi tới đệ tứ số dạng vũ đường. Long Thanh Trần nhưng là hướng đi số thứ ba giảng vũ đường. Tịnh Kiên Vương đến rồi. Bái kiến Tịnh Kiên Vương. Vừa đi vào số thứ ba giảng vũ đường. Huyên áo các đệ tử nhất thời yên tĩnh lại. Quân Quyết đứng dậy hướng về hắn không mình hành lễ. Hiện nay Long Thanh Trần được phong làm đế quốc Tịnh Kiên Vương, quyền thế địa vị có thể cùng hoàng đế sánh vai. Càng là có Khải Linh đạo nhân cùng Hắc Cương giáo to lớn chống đỡ, có thể nói như mặt trời ban trưa, không ai có thể lơ là sự tồn tại của hắn. Đại gia không cần như vậy. Ở Đại Càn Hoàng gia học viện bên trong, ta chỉ là một gã đệ tử bình thường, cũng không phải cái gì tịnh kiên vương. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững để ép ép tay, các đệ tử lúc này mới gò bó địa ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Mục Tinh Tuyết tiến tới, ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn. Long Thanh Trần kỳ quái, tại sao không đến? Mục Tinh Tuyết lật ra một cái lít mắt. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể mời mọc một đạo sư cho ngươi đơn độc giảng đạo. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không cái này cần phải ở đây nghe giảng cũng giống như vậy. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mục tinh tuyết bỗng nhiên trừng mắt hắn. Ngươi đóng ta mấy ngày thời gian, món nợ này tính thế nào? Ngươi nghĩ tính thế nào? Long Thanh trần nhìn từ trên xuống dưới, nàng ánh mắt tràn ngập soi mói, phảng phất ở trọn vạn hoa lầu cô nương. Mục Tinh Tuyết không chút nào không sợ, tập hợp đến càng gần, hơi thở như hoa lan, ném một mị nhãn. Đêm nay đi ngươi nơi đó, hay là đi ta quý phủ? Cái kia nhiều phiền phức, nếu không. Liền ở ngay đây. Long Thanh Trần đưa tay, gõ gõ bản. Mục Tinh Tuyết sắc mặt hồng thấu, khẽ gắt một cái, lưu manh. Long Thanh Trần cuối cùng cũng coi như thăm dò Mục Tinh Tuyết tính tình. Trên thực tế, Mục Tinh Tuyết cũng không phải loại kêu buông thả nữ nhân, chỉ là ở trước mặt hắn làm bộ buông thả mà thôi. Bởi vì, Mục Tinh Tuyết biết, hắn không có gì ý nghĩ, vì lẽ đó, mới dám không kiêng kỵ mà đùa giỡn hắn. Nhưng mà, một khi hắn hung hăng lên, Mục Tinh Tuyết ngay lập tức sẽ hoảng loạn địa bại lui, đùa không được. Mục tinh tuyết không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn, lay động lên, đổi dùng làm Lũng phương thức, môn chấn quốc tương quân phủ hàng rồi dòng dã ba viên tinh, từ nhất lưu quý tộc, đã biến thành nhị lưu quý tộc, thanh trần sư đệ tốt nhất, giúp chúng ta chấn quốc tướng quân phủ thăng một hồi chứ. Chớ đi theo ta bộ này. Long thanh trần ánh mắt bình thản, đưa nàng tiểu mặn heo tay bỏ qua một bên. Mục tinh tuyết không tha thứ, lại là kéo lại cánh tay của hắn, tô thanh âm nói, thanh trần sư đệ. Long Thanh Trần nổi lên một thân nổi da gà, không thể làm gì đạo, quá một quang thời gian đi, các ngươi chấn quốc tướng quân phủ dù sao cũng là đại hoàng tử chủ yếu người ủng hộ, làm kẻ chiến bại, chung quy phải tránh một hồi danh tiếng chứ. Được hắn cho phép, Mục Tinh Tuyết nở nụ cười, ba ngày. Long Thanh Trần tức giận nói, chí ít một tháng. Được rồi. Mục Tinh Tuyết có chừng có mực, ngược lại hỏi tới Tam Công Chúa chuyện, ánh mắt quá dị mà nhìn Long Thanh Trần, ngày hôm trước, ngươi cùng Tam Công Chúa, ở trong mật thất. Đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Không có gì. Long Thanh Trần nói hàm hồ không rõ. Mục tinh tuyết chăm chú rừng ở hắn, dường như muốn đưa hắn nhìn thấu. Ta không tin, hoàng vị cuộc chiến còn chưa bắt đầu thời điểm. Ngươi cùng Tam Công Chúa đã như nước với lửa, có thể nói từ địch. Ta không tin ngươi sẽ như vậy dễ dàng buông tha Tam Công Chúa. Ngươi cùng nàng trong lúc đó, khẳng định có cái gì người không nhận ra hoạt động. Long Thanh Trần ánh mắt lấp loé đây chỉ là suy đoán của ngươi. Dùng ba con con dán thẩm vấn Tam Công chúa dòng dãm một canh giờ, thời gian này có phải là quá dài một điểm. Ngoại trừ thẩm vấn ở ngoài, còn xảy ra chuyện gì? Ôi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đặc biệt thiếu niên anh hùng. Mục tinh tuyết lắc đầu thở dài, một bộ lao khí hoành thu dáng vẻ. Long thanh trần uy hiếp nói, ta nhắc nhở ngươi, không nên nói bậy nói bạn, Trấn quốc tướng quân phủ có phải là không muốn thăng tinh? Đây cũng không phải là ta nói. Mục tinh tuyết kỳ quái nhìn hắn, lẽ nào ngươi không biết sao? Hiện tại, Toàn bộ đế đô đều ở điên chuyện cái kia ba con con gián chuyện, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu cảm thấy hứng thú nhất để tài câu chuyện. Giữa lúc hai người trò chuyện thời gian, Lão Thượng Thư đi vào, cô ý hướng về Long Thanh Trần nhìn bên này một chút, cười khẽ vứt cằm, đón lấy, chính là bắt đầu giảng đạo. Cho tới nay đều chăm chú nghe giảng Long Thanh Trần, lần này nhưng mở ra đảo ngũ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhớ lại ngày hôm trước ở đây trong mật thất phát sinh chuyện. Lúc mới bắt đầu, thẩm vấn khá là bình thường. Tam công chúa dù sao cũng là nữ nhân, đối với treo trên tường những kia sắp bén, tinh xảo hình cụ, hắn thực sự không hạ thủ được. Liền, ở mật thất góc, nắm ba con con rắn, đặt ở tam công chúa gan bản chân trên, nhưng mà, tam công chúa căn bản không sợ con rắn. Chúng ta đàm luận cái điều kiện, thế nào? Tam công chúa bỗng nhiên nói như vậy. Còn nhớ tới, hắn cười lạnh một tiếng, điều kiện gì? Tam công chúa đôi mắt đẹp thật sâu nhìn kỹ lấy hắn. Ngươi buông tha tứ hoàng tử cùng chống đỡ tứ hoàng tử tất cả mọi người, làm điều kiện, tay ta dưới đáy thế lực toàn bộ về ngươi, bao quát ta. Chẳng biết vì sao, Long Thanh Trần quỷ thần xui khiến địa đáp ứng rồi. Chương 210, về hoang cổ Long Vực. Nghĩ gì thế? Mục tinh tuyết lấy cùi trỏ, chọc chọc Long Thanh Trần. Không có gì. Long Thanh Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thế giới này, chính là như vậy, quyền thế, địa vị, mỹ nhân chờ chút. Đối với cường giả mà nói, đều là dễ như trở bàn tay, tâm trí không kiên định người, rất dễ dàng lạc lối tự mình. Hắn lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Buổi sáng nghe giảng, ăn cơm buổi trưa, buổi chiếu nghe giảng, một ngày liền trôi qua. Người đi về trước đi, giáo chủ cùng hai vị ương vương tìm ta có chút việc. Nam Cung Nguyễn Nhi bỏ lại một câu nói, vội vã mà đi. Không cần đoán, Long Thanh Trần đều biết nàng đi làm cái gì, tại đây trận hoàng vị tranh cướp đại chiến ở trong được lợi lớn nhất người chính là hắn cùng Hắc ưng giáo, hiện nay Hắc Hưng giáo khẳng định cũng bận rộn khai thác hai tòa mạch hầm mộ cùng với mở rộng thế lực, tự nhiên có rất nhiều chuyện. Trở lại, hoặc là đi đế đô vùng ngoại ô, nhìn nghĩa địa công cộng kiến tạo tình huống. Đi trên đường, Long Thanh Trần có chút xoắn xuýt. Cuối cùng, quỷ thần xui khiến địa tô một chiếc xe ngựa, hướng về vùng ngoại ô chạy mà đi. Khoảng trừng hơn 10 dặm, chỉ thấy một tòa dưới chân núi lớn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đang bận biểu có gánh một cái gỗ, có cong lấy một tảng đá lớn, có chọc lấy bao cát, chính đang làm tức giận hướng lên trời, địa hướng về trên sườn núi vận chuyển. ở một tòa núi nhỏ dưới chân, hẻo lánh góc, hai gian tầm thường nhà lá đưa tới Long Thanh Trần chú ý, một bóng hình xinh đẹp đang đứng ở trước phòng, yên nhiên mà cười mà nhìn hắn, hiện nhiên phát hiện hắn đến. Long Thanh Trần chậm rãi đi tới, liếc mắt nhìn bên cạnh nhà lá, tứ hoàng từ đây, chính đang đốc xúc kiến tạo. Tam công chúa duỗi ra cổ tay trắng ngần. Chỉ chỉ cổ thụ xun xuê sờ núi Đi vào uống chén trà đi Nàng nhẹ nhàng nói một tiếng Chạm đích, trước tiên đi vào nhà lá Cũng tốt long thanh trần đi vào theo Khả năng vì yên tĩnh một ít Cũng có thể có thể cái khắc một ít nguyên nhân Tam công chúa tiện tay đóng cửa Trong sáng nguyệt lượng bay lên Trốn ở mây đen bên trong Không chịu đi ra, lùa mỏng giống như nguyệt quang vương vai xuống Bao phủ ở nhà lá trên Có thêm một tia mông lung cảm giác Sắp tới đêm khuya thời điểm Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra Long Thanh Trần từ bên trong đi ra. Tam công chúa tóc mây tán loạn, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp u uẩn mà nhìn hắn, "Sáng sớm ngày mai lại đi không được sao?" Không được Long Thanh Trần bước nhanh rời đi. Ở sau đó một khoảng thời gian, cách môi mấy ngày, Long Thanh Trần sẽ đi tới Đại Lao tiến hành lực đoạn. Cùng dự liệu như thế, tu vi của hắn nhanh chóng tăng vọt, từ hư võ cảnh nhất trọng tiêu thăng đến chân võ cảnh nhị trọng, Đoan một tộc trưởng, Đoan một đại trưởng lão cùng một người trưởng lão khác làm ra to lớn công hiến đáng nhắc tới chính là, hắn cố ý luyện chế một viên chữa trị đan đang ăn dược, cho Đoan Mục đại trưởng lão ăn vào, để Đoan Mục đại trưởng lão khôi phục tu vi, vì thế, Đoan Mục đại trưởng lão cao hứng không phải, cuối cùng, nhưng chạy không thoát bị lược đoạt võ mạch mệnh vận. Trừ tu vi ra, Long Thanh trần lại được đến ba cái võ mạch, theo thứ tự là thiên phẩm tam giai bóng đen võ mạch, địa phẩm cấp 8 cụ phong võ mạch, địa phẩm cửu giai hàn băng võ mạch. Bởi vì hắn trước đã có địa phẩm cấp 2 cụ phong võ mạch cùng địa phẩm tam giai hàn băng võ mạch. Trải qua dung hợp sau khi Hàn băng võ mạch tăng lên tới thiên phẩm nhất giai, cụ phong võ mạch tăng lên tới thiên phẩm cấp 2. Vì lẽ đó, thực lực bây giờ của hắn cùng Thiên Phú lại có chất bay vọt. Long lực tu vi, Long huyết cảnh cửu trọng. Linh lực tu vi, chân võ cảnh nhị trọng. Long mạch, thiên giai cửu tinh thanh long mạch. Võ mạch, phệ thiên võ mạch. Lược đoạt mà đến võ mạch. Thiên phẩm thất giai liệt hỏa võ mạch. Thiên phẩm ngũ giai tử kim lôi võ mạch. Thiên phẩm tam giai bóng đen võ mạch. Thiên phẩm nhất giai hàn băng võ mạch, thiên phẩm cấp 2 cụ phong võ mạch, huyền phẩm lục giai thánh quang võ mạch. Nếu để cho người biết hắn bây giờ thiên phú, phỏng chừng sẽ chấn động thiên hạ, để tất cả yêu nghiệt thiên tài vì đó thẹn thùng. Ngoại trừ lược đoạt võ mạch ở ngoài, hắn tình cờ cũng sẽ đi đế đô vùng ngoại ô, cùng tam công chúa uống chút trà, nói chuyện thiếm, nói một chút nhân sinh lý tưởng loại hình chuyện tình. Như vậy tiêu giao tháng ngày, trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Long Thanh Trần ở Long Huyết Võ Phủ một năm giới kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc rồi, nên trở về đi một chuyến. Ta muốn về Hoang Cổ Long Hực một chuyến. Hắn cùng Khải Linh Đạo Nhân nói tới việc này. Đi thôi. Khải Linh Đạo Nhân không nhịn được phất tay, như là đánh đuổi một con con dù rồi chủ yếu là bởi vì Long Thanh Trần lại cho nàng một tấm tiên đan đan vương, vì lẽ đó, nàng đối với chuyện gì cũng không lưu ý. Long Thanh Trần không thể làm gì, tiền bối có hay không cái gì nói, để ta mang cho Thái Thượng Trưởng Lão. Không có. Khải Linh đạo nhân đáp một tiếng, tùy theo, bổ sung một tiếng, người giúp ta hỏi một chút hắn, hắn lúc nào chết, ta có thể đi tế điện một hồi. Long Thanh Trần không nói gì, Thái Thượng trưởng lão cùng tiền bối như thế, đã phản lao hoàn đồng, phỏng trường không nhanh như vậy. Quên đi. Khải Linh đạo nhân tựa hồ có hơi thất vọng. Long Thanh Trần thử do xét nói, có muốn hay không để chỉ nhược sư muội theo ta trở lại, vẫn ăn một hồi Thái Thượng trưởng lão. Khải Linh đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ dừng ở hắn, ngươi biết? Long Thanh Trần hơi có điểm đắc ý, cười nhạt nói, biết, ở Khải Linh Sơn thời điểm liền đoán được. Khải Linh Đạo Nhân tức giận nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, rất tinh minh, chuyện gì đều không gạt được ngươi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, có một chút, ta không rõ lắm, ngươi cùng Lữ Lệ Tiên quan hệ, tựa hồ cũng bất đồng tầm thường. Khải Linh Đạo Nhân hơi xúc động, đều là trôi qua rất lâu chuyện, vốn là không cần thiết nói thêm, ngươi đã muốn biết, nói cho ngươi biết cũng không sao, ở mấy ngàn năm trước, Long Thanh Môn, ta cùng Lữ Lệ Tiên Ở một cái trong tiên phủ quen biết, trở thành bạn tri kỷ bạn tốt, kết bạn du lịch thiên hạ Sau đó, ta cùng Long Thanh Môn kết làm đạo lữ, dự định thành hôn. Ở thành hôn đích đáng ngày, các ngươi Thanh Long tộc trước một đời tộc trưởng nhưng lại đây ngăn cản, không cho phép cùng những chúng tộc khác thành hôn, mang đi Long Thanh Môn, Lữ Lệ Tiên nói hắn đồng ý cưới ta, bị ta cự tuyệt, lòng ta hôi ý lạnh bên dưới, đi tới Khải Linh Sơn, lánh đời không ra, Sau đó, nghe nói Long Thanh Môn lấy một Bạch Long tộc nữ nhân, cứ như vậy Long Thanh Trần hỏi, Lữ lệ Tiên yêu thích người, người yêu thích Thái Thượng Trưởng lão, Thái Thượng Trưởng lão cuối cùng nhưng cùng nữ nhân khác thành hôn. Gần như là ý này Khải Linh Đạo Nhân lật ra một cái lít mắt. Như vậy, vấn đề đến rồi, nếu Khải Linh Đạo Nhân cùng Thái Thượng Trưởng Lao không có thành hôn, Chu chỉ nhược là thế nào tới? Long Thanh Trần há miệng, vì mình an toàn nghĩ, cuối cùng vẫn là không có hỏi, sửa lời nói, vì sao chỉ nhược sư mội vẫn chưa tới 20 tuổi? Khải Linh Đạo Nhân giải thích. Bởi vì ta là Thái Cổ Loan Phượng Hậu Duệ, mà, các ngươi Thái Thượng Trưởng lão là Thanh Long Tộc, chỉ nhược xem như là dị trùng, thời gian mang thai khá là rất dài, mãi đến tận những năm trước đây, ta mới đem chỉ nhược sinh ra được. Long Thanh Trần bừng tỉnh, phảng phất biết hắn còn muốn hỏi cái gì, Khải Linh Đạo Nhân đơn giản nói tất cả, vì không cho chỉ nhược chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó, ta không nói cho nàng biết thân thế, chỉ nói nàng là nhạt được. Nàng nói tiếp, để chỉ nhược trở về với ngươi một chuyến cũng tốt, nàng còn không có gặp cha của nàng. Có điều, ngươi tuyệt đối không nên nói cho nàng biết, ta lo lắng nàng nhất thời không tiếp thụ được. Biết. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, ánh mắt dị dạng, ngươi trung quy phải làm cho nàng biết, không thể giấu nàng cả đời chứ. Khải Linh Đạo Nhân có chút phiền muộn, sau này hãy nói đi. chương 211, lược đoạt lên, cảm giác khẳng định không sai. Thánh tử sau khi trở về, mong rằng cho chúng ta hắc ưng giáo nói tốt vài câu. Chúng ta hắc ưng giáo không dám đòi hỏi cái gì chỉ hy vọng trở thành long tộc dưới trướng một tiểu chi nhánh là được. biết được long thanh trần sắp trở về hoang cổ long Vực tin tức, hắc Hưng giáo chủ cùng hai vị ương vương vội vã tới rồi, đều là vẻ mặt tươi cười mà nhìn hắn. không thành vấn đề, long thanh trần tùy ý ứng phó rồi một tiếng, hắc ương giáo vẫn muốn leo lên long tộc cây to này, khổ nỗi không có cửa, vì lẽ đó, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người hắn. không biết đối với toàn bộ khổng lồ long tộc mà nói, hắn chỉ là một tuổi trẻ đại, một tiểu trong suốt cùng không, khí không, có gì sai biệt, lời của hắn nói đối với toàn bộ long tộc căn bản không có gì phân lượng. Coi như lời của hắn nói có trọng lượng, phòng trừng long tộc cũng lười để ý tới một đứa tinh thế lực, vậy thì như một con jun dế thỉnh cầu đi theo cự long như thế, cự long chắc chắn sẽ không để ý tới. Thấy hắn đáp ứng, Hắc Ưng giáo chủ cùng hai vị ưng vương đều là mừng như điên, suýt chút nữa mở một chai 82 năm nước sắp dài tiến hành chúc mừng. Lấy Hắc Ưng giáo chủ cùng hai vị ưng vương trí tuệ, không thể không hiểu điểm này, chỉ là Nóng lòng cầu xin thành, vì lẽ đó, bỏ quên điểm này. Phòng trưng chờ Long Thanh Trần đi rồi, qua mấy ngày, Hắc ưng giáo chủ cùng hai vị ương vương sẽ tỉnh lại. Nam Cung Nguyễn Nhi muốn nói lại thôi, hiển nhiên, nàng rõ ràng điểm này, có điều, vẫn là không nói gì. Trí cao vô thượng chủ nhân, ngươi khiêm tốn tôi tớ thỉnh cầu cùng ngươi đồng hành. Trí cao vô thượng chủ nhân, mang chúng ta về nhà đi. Tích dịch Long mười cái nam nữ già trẻ cũng là nhanh chóng tới rồi, mắt ba ba nhìn hắn. Long Thanh Trần đương nhiên biết tâm tư của bọn họ, đối với hết thể Á Long mà nói, Hoang cổ Long vực lại như thánh địa giống như tồn tại, cũng có thể xem thành tổ địa, bọn họ tự nhiên là phi thường ngông trông. Ta khuyên các ngươi, vẫn là đừng đi, thuần huyết Long tộc ghét nhất không phải đồ Long giả, mà là Á Long tộc, nếu để cho thuần huyết Long tộc nhìn thấy các ngươi, tuyệt đối sẽ không chút do dự mà giết chết các ngươi, ta cũng không cách nào ngăn cản. Hắn cũng không phải chuyện giật gần, thuần huyết Long tộc thật sự sẽ làm như vậy. Trên thực tế, liền chính hắn Long Nhân thân phận cũng không có thể làm cho cả Long tộc biết. đương nhiên, Long nhân không phải Á Long, bởi vì nhân tộc cũng là cao đẳng chủ tộc. lại tỷ như Chu Chỉ Nhược cũng không phải Á Long, bởi vì Thái Cổ Loan Phượng cũng là cao đẳng chủ tộc. nói một cách chính xác, Long Thanh Trần cùng Chu Chỉ Nhược xem như là không phải thuần huyết Long tộc. không phải thuần huyết Long tộc, nói trắng ra là chính là Long tộc cùng cái khác cao đẳng chủ tộc hậu duệ. mà Á Long nhưng là Long tộc cùng cấp thấp chủng tộc hậu duệ. hai người Có bản chất khác biệt, cái khác cao đẳng chủng tộc sẽ không kéo thấp long tộc huyết mạch, mà, cấp thấp chủng tộc sẽ kéo thấp long tộc huyết mạch. Vì lẽ đó, nếu như thuần huyết long tộc đối với không phải thuần huyết long tộc khoan dung độ là 50%, như vậy, đối với á long khoan dung độ chính là 0%, linh khoan dung. Nghe hắn nói như vậy, tích dịch long mười cái nam nữ già trẻ run lên một cái, ánh mắt hơi lộ ra âm u cùng thất vọng. Không cần nản lòng, đem ta cho các ngươi hóa long quyết tu luyện được, sớm muộn có một ngày. Các ngươi sẽ lột sắc thành chân chính long tộc, đến thời điểm, các ngươi là có thể quang minh tránh đại đi hoang cổ long vực. chuyện qua tui nét. Long thanh trần vô vô a tích nhất vai, an ủi, là chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. A tích nhất nặng nghề gật đầu. Long thanh trần trong lòng thầm nghĩ, cho một cái mục tiêu cũng tốt, tối thiểu, có thể để cho này quần tích dịch long chăm chỉ địa tu luyện, sẽ không lại mỗi ngày ngủ ngon, ban ngày cũng ngủ, buổi tối cũng ngủ, như vậy không tốt. Uyển Nhi cùng Chỉ Nhược sư muội, đúng là có thể đi. Long Thanh Trần nhìn về phía Nam Cung Uyển Nhi cùng Chu Chỉ Nhược. Hai người đều là mừng rỡ, vang danh thiên hạ hoang cổ Long vực, không ai không muốn đi nhìn. Như vậy, Long Thanh Trần mang theo hai người xuất phát. Từ Đông vực Nam bộ đến hoang cổ Long vực, chí ít mấy triệu dặm, coi như ta hóa thành Long khu, mang theo các ngươi phi hành, cũng cần hơn 10 năm thời điểm, vì lẽ đó, chúng ta đi trước một tòa đại thành, sử dụng vượt qua truyền tống đại trận. Long Thanh Trần vừa đi, một bên giải thích cho dù đại càn đế quốc đế đô cũng không có vượt qua truyền thống đại trận thiết yếu đi càng to lớn hơn thành trì ừ chúng ta nghe của chu chỉ nhược thuận miệng đáp một tiếng nàng cung nam cung nguyện nhi châu đầu ghé thai liễu gia liễu diễu như là bản thân uyển nhi tỷ tỷ làn da của ngươi cố gắng a vừa trắng vừa mềm phảng phất có thể bấm nổi trên mặt nước đến chỉ nhược sư muội làn da của ngươi cũng rất tốt à, trong trắng lộ hồng đừng nói nam nhân coi như là ta đều muốn lén hôn một chút. Huyền nhi tỷ tỷ, ngươi này chi màu thiên thanh bức đung đưa, siêu cấp đẹp đẽ, với ngươi khí chất rất xứng đôi, mua ở đâu đây, hôm nào, ta cũng đi mua một nhánh thử xem. Đây cũng không phải là mua, mà là kiểu công chúa đưa cho ta, có ba chi, thay phiên dùng, thích nói, đưa cho ngươi một nhánh. Có thật không? Quá tốt rồi. Có chút hiếu kỳ hai người đang nói cái gì, Long Thanh Trần nghiêng thai nghe xong một hồi, nhất thời mất hứng địa khẽ lắc đầu Ba người đi tới đến phi hành thương hội, lên tàu Lam Ưng Thú, rời đi Đại Càn Đế Quốc Cảnh Nội, bay đi Đông Vực Trung Bộ. Bởi vì, ở Đông Vực Trung Bộ có một tòa đại thành, tên là Thiên Dông Thành, có xây một tòa vượt qua truyền thống đại trợ. Đi tới Thiên Dông Thành, ba người đều bị trước mắt tòa thành lớn này hùng vĩ chấn động, Đại Càn Đế Quốc Đế Đô cùng tòa thành lớn này so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Thiên Dông Thành chính là Thái Huyền Tiên Tông lãnh địa, nhân khẩu nhiều đến 200 triệu hơn 45 triệu, giống như vậy Đại Thành. Thái Huyền Tiên Tông tổng cộng có ba tòa, không hổ là mười lăm tinh thế lực. Nam Cung Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ta cũng đã từng nghe nói một ít chuyện, cùng các ngươi Hắc Ưng Giáo có quan hệ. Long Thanh Trần cười nhạt, hắn đi tới ngoại giới, đã có một năm rưỡi, cũng không tiếp tục là đã từng ngô hạ ao mông, đối ngoại giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Nam Cung Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn hắn, phảng phất biết hắn muốn nói cái gì. Không sai, chúng ta Hắc Ưng Giáo khai phái tổ sư sắc thực xuất từ Thái Huyền Tiên Tông đã từng là Thái Huyền Tiên Tông một vị trưởng lão vật cưỡi, vị trưởng lão kia sau khi ngã xuống, chúng ta tổ sư rồi rời đi Thái Huyền Tiên Tông, khai sáng Hắc ưng Giáo, bởi vậy bị Thái Huyền Tiên Tông coi là kẻ phản bội. Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, nếu như thế, Thái Huyền Tiên Tông vì sao không có tiêu diệt Hắc ưng Giáo? lấy Thái Huyền Tiên Tông cao tới 15 tinh thế lực, tiêu diệt Hắc ưng Giáo hẳn là chuyện dễ dàng chứ? Nam Cung Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì vị trưởng lão kia đệ tử lực bảo đảm chúng ta Hắc Cương Giáo mới để cho Thái Huyền Tiên Tông thay đổi chủ ý. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, một đệ tử có năng lượng lớn như vậy. Nam Cung Uyển Nhi đôi mắt đẹp nơi sâu xa hiện lên vẻ sùng bái, người đệ tử kia thật không đơn giản, nắm giữ cựu điêu võ mạch, kim mục thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, chín loại thuộc tính tập trung vào một thân, hơn nữa, mỗi điều võ mạch đều là thiên phẩm ngũ giai trở lên, có thể nói phong hoa tuyệt thế, vào lúc này, nàng là nhân bảng số 1, đã trở thành Thái Huyền Tiên Tông thánh nữ, hiện nay nên là cao quý tông chủ phu nhân nàng đương nhiên có thể ảnh hưởng thái huyền tiên tông quyết, Sách. cựu điêu thiên phẩm ngũ giai trở lên võ mạch, long thanh trần không tiếng động mà nuốt ngụm nước miếng, lượn đón lên, cảm giác khẳng định không sai. ba người đi tới thiên dương thành trung tâm, vượt qua truyền tống đại trận vị trí, giao nộp 300.000 linh thạch, điều này làm cho tài đại khí thô long thanh trần đều có điểm đau lòng. hết cách rồi, vượt qua truyền tống cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, hơi đắt cũng có thể lý giải. đi đâu? trưởng quản vượt qua truyền tống trận chính là một ông già. Hiển nhiên, hắn là một tên trận pháp sư. Hoang cổ Long Vực. Long Thanh Trần nói một tiếng, tận lực không để cho người chú ý, đang định gỡ rồi truyền tống phương vị ông lão, bàn tay bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nóng rực địa dừng ở ba người. Các ngươi là Long tộc. Long Thanh Trần khẽ to mày, này tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi chứ. Ta đang cần vật cưới, các ngươi có bằng lòng hay không? Ông lão lật bàn tay một cái, một vị đỉnh nhỏ tái hiện ra, nắm tại trong lòng bàn tay. hiển nhiên, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Một khi Long Thanh Trần từ chối, như vậy, sẽ là lôi đình nhất kích. Chu chỉ nhược đã nhận ra, căm tức hắn, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Nam Cung Nguyễn Nhi cũng là đôi mắt đẹp lạnh leo, ngươi nên là Thái Huyền Tiên Tông người đi, vì là tông môn suy nghĩ một hồi, đừng làm cho toàn bộ Thái Huyền Tiên Tông cho ngươi trốn cùng. Ông lão Lạnh nhạt nói, ta chỉ hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không? chương 212, Quyết Chiến. Đi con mẹ ngươi có nguyện ý hay không? Long Thanh Trần phẫn nộ. Từ không gian giới chỉ lấy ra chân tiên khôi lỗi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt mặc lên người. Ẩm. hắn đông nhiên đấm ra một quyền, sức mạnh bàng bạc điên cuồng gào thét, không gian rung động. Khôi lỗi. Ông lão đông nhiên biến sắc, cuốn quýt đem trong lòng bàn tay đỉnh nhỏ đánh ra. Xoạt so -so -so xoạt. Nhưng mà, căn bản không ngăn được, đỉnh nhỏ trong nháy mắt đổ nát. hắn toàn bộ thân thể càng bị chấn động đến mức hất bay ra ngoài, rơi ẩm ẩm trên mặt đất, trượt ra mấy trăm trượng khoảng cách làm cho trường ngai xuất hiện một cái thật sâu hầm câu như là bị một con to lớn sắt cày kéo qua một lần trong truyền thuyết khôi lỗi các nàng là người phương nào dám ở Thái Huyền Tiên Tông lãnh địa trắng trợn ra tay mọi người kinh hãi mà nhìn tình cảnh này đi mau Thái Huyền Tiên Tông có chân tiên tồn tại đăng nhập nhìn thấy Long Thanh Trần muốn đuổi theo giết tới Nam Cung Nguyệt Nhi cuống quýt ngăn cản hắn Vụ. Long Thanh Trần nhanh chóng gỡ rối vượt qua truyền thống đại trận vương vị sau đó đánh ra một tấn mở ra đại trận Theo một trận ánh sáng lấp loé, không gian vật mèo, ba người chớp mắt biến mất không còn tâm hơi. Xảy ra chuyện gì? Ba người mới vừa đi chốc lát, một bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến, rõ ràng là một khuôn mặt uy nghiêm thanh niên, cao mày mà nhìn đầy đất tàn tạ. Từ thanh niên tản mát ra mạnh mẽ khí tức đến xem, hiển nhiên, không phải mặt ngoài còn trẻ như vậy, hẳn là phản lão hoàn đồng sau khi tiền bối cường giả. Khởi bẩm thanh chủ, có ba người không chịu giao nộp linh thạch, mạnh mẽ sử dụng vượt qua truyền thống đại trận. Ông lão ánh mắt lấp lué, cũng không có nói lời nói thật. Một đám thủ vệ dị dạng mà nhìn hắn, vừa nãy, bọn họ ngay ở bên cạnh, tự nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì, có điều, cũng không dám nói ra. Lẽ nào có lý đó. Thanh niên giận dữ, lập tức truy tra, ta ngược lại muốn xem xem, là ai to gan như vậy. Dỗ lở quả sát tờ bảng cực ma thiên luân ngoại thái không truy lạc 300 cân tráng hán dẫm lưng tử vòng xoa bóp cảm giác lại xuất hiện, ba người đều là loạn trò loạn trọa, không đứng thẳng được, ngã ngồi trên mặt đất. Nửa ngày thời gian, mới lấy lại sức được. Đây chính là hoang cổ Long vực sao. Chu chỉ nhược to mò ngắm nhìn bốn phía, nhìn trước mắt hồng hoang núi lớn, lệ trong con ngươi có hơi thất vọng, ngoại trừ linh khi càng thêm nồng nặc ở ngoài, tựa hồ cùng ngoại giới không có quá to lớn khác biệt. Long. Thật là nhiều long. Mãi đến tận nàng xem thấy trên không bay qua mấy ngàn điêu long, mới kích động đều to lên. Mấy ngàn điêu long đều là dài đến trăm trượng trở lên, đồng thời bay qua, toàn bộ bầu trời đều tối sầm mấy phần. Trên mặt đất bỏ ra tảng lớn bóng tối. Kỳ quái. Long thanh trần cao mày, hắn cũng rất ít nhìn thấy mấy ngàn điều thành niên long nhất lên điều động đích tình huống. Hơn nữa, này mấy ngàn điều long cũng không phải một cái nào đó loại long tộc. Các loại long tộc đều có, có thể nói một long tộc quân đoàn. hiển nhiên, có đại sự phát sinh. Làm sao vậy? Nam Cung Nguyễn Nhi phát hiện dị thường của hắn. Không có gì. Đi thôi. Long thanh trần khẽ lắc đầu, lấy ra hoang cổ long vực bản đồ nhìn một chút. Nhất thời biết đây là nơi nào. Giống. Hán hóa thành long khu, bay lên trời. Thật là đẹp thanh long. Chu chỉ nhược suýt chút nữa trong đôi mắt buốc lên những vì sao, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào lòng thanh trần sống lưng trên. Nam Cung Nguyễn Nhi cũng là nhảy lên. Đến trên lưng đi, đừng giẫm đầu của ta. Long thanh trần cơ cơ đầu rồng. Nam Cung Nguyễn Nhi không lúc đích, ngược lại lớn như vậy, đạp ở chỗ nào không phải như thế. Long thanh trần vung một cái đầu rồng, đưa nàng quăng bay đi đến trên lưng. Vẹo. Bay lên cao thiên, hướng về Thanh Long Cốc phương hướng mà đi. Sau ba canh giờ, đã tới Thanh Long Cốc. Đó là Trần ca. Trần ca trở về. Trần ca đi nơi nào, lâu như vậy mới vừa về, nghe nói, cũng không ở Long huyết võ phủ. Chính đang trên đất bằng tu luyện còn trẻ Thanh Long chúng phát hiện hắn. Long thanh trần cũng không có giải thích, chỉ là khẽ bước cằm, xem như là chào hỏi. Hóa thành hình người, rơi trên mặt đất. Trần ca. Long thanh hổ cười đi tới. Có thể cảm giác ra được, nét cười của hắn rõ ràng so với cái khác còn trẻ thanh long chân thành. Không sai, chúng cử long huyết võ phủ. Long thanh trần vỗ vô bờ vai của hắn. Trần ca làm sao biết. Long thanh hổ kinh ngạc, hắn hiện tại cũng không xuyên long huyết võ phủ quần áo. Đoán, long thanh trần có chút buồn cười, liếc mắt liền thấy thu được đến. Bởi vì, long thanh hổ khí chất trên người rõ ràng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nói trắng ra là, chính là không có trước đây như vậy nốc. Long Thanh Hổ liếc mắt nhìn nơi xa Long Thanh Nguyệt, thấp giọng nói, trừ ta ra, Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục cũng trúng tuyển. Long Thanh Trần cảm giác có chút bất ngờ, phải biết, Long Thanh Hổ tu luyện hắn cho đại hoang thao thiết công, tu vi tiến bộ mới có thể nhanh như vậy, mà, Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục cũng không có cơ duyên gì, thuần túy dựa vào thực lực của tự thân chung cử Long Huyết Võ Phủ. Long Thanh Hổ giải thích, này tỷ đệ hai bị Trần ca giáo huấn sau khi, so với trước đây chăm chỉ rất nhiều, hầu như ngày đêm không ngừng mà tu luyện tiến bộ rất lớn. Long Thanh Trần không nói gì, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không tái giáo hấn Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Một một trận. Có điều, nay tỷ đệ hai không chọc giận hắn, hắn cũng không tiện ra tay. Nhìn thấy hắn hướng về tộc trưởng Động Phủ đi đến, Long Thanh Hổ vội vàng nói, tộc trưởng không ở, đi tới thánh địa, thương nghị chuyện quan trọng. Long Thanh Trần cảm giác không giống bình thường, gần nhất, có cái gì đại sự phát sinh sao. Long Thanh Hổ đạo, nghe nói, biên giới lại muốn khai chiến. Long Thanh Trần kỳ quái Long tộc cùng đồ Long thế gia, không phải quanh năm đánh trận sao. Long thanh hổ khẽ lắc đầu, lần này không giống nhau, dị vang thời điểm, song phương nhiều nhất thăm dò một hồi, lần này, đồ Long thế gia nhưng cường giả ra hết, có quyết chiến ý tứ của. Quyết chiến Long thanh trần cảm thấy không có khả năng lắm, tam đại đồ Long thế gia đều là 19 tinh thế lực, liên hợp lại, tương đương với nhị thập tinh thế lực, mà, Long tộc cũng là nhị thập tinh thế lực, một khi quyết chiến, chỉ có thể hai bên tổn hại. Song vương đều sẽ tử thương nặng nghề, trừ phi Đồ Long Thế gia có niềm tin tất thắng, bằng không tuyệt đối không dám cùng Long tộc quyết chiến. Long Thanh Hổ chỉ chỉ ngài, âm thanh trầm trọng đạo. Tất cả mọi người đang suy đoán, Đồ Long Thế gia rất khả năng có ngoại viện, từ những tinh cầu khác tới được cường giả tuyệt thế, vì lẽ đó sức lực mới có thể như thế đủ. Long Thanh Trần không khỏi cao mày, chúng ta Long tộc bên này không có ngoại viện sao? Long Thanh Trần thở dài, đây cũng không phải là ta có thể biết. Long Thanh Trần cũng biết hắn biết có hạn, cũng không hỏi nhiều nữa. Đối với Chu Chỉ Nhược đạo, ta mang ngươi thấy một hồi Thanh Long tộc Thái thượng trưởng lão." "Ừ." Chu Chỉ Nhược thoáng hơi sốt sắng, nghe nói sư tôn cùng Thái thượng trưởng lão đã từng là đạo lữ. Không chỉ là đạo lữ, nàng vẫn là Thái thượng trưởng lão con gái. Có điều, Long Thanh Trần cũng không có nói cho nàng biết, coi như thế đi. Mang theo Chu Chỉ Nhược cùng Nam Cung Uyển Nhi đi tới Thanh Long Các, Long Thanh Trần gõ gõ môn. "Không có chuyện gì đừng đến phiền ta." Bên trong truyền ra thái thượng trưởng lão thanh âm của Long Thanh Trần có ý định trêu đùa một hồi thái thượng trưởng lão, hô lớn, ta mang theo khải linh đạo nhân nữ đệ tử tới thăm ngươi. Cái gì? Bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi, có chút hoang mang. Chu chỉ nhược không hiểu ra sao, cho tới kinh ngạc như vậy sao? Nam Cung nguyện Nhi kỳ quái nhìn nàng một cái, đôi mắt đẹp lấp lóe đam chiêu lên. chương 213, Long Kim Huyền Nhi cho mời. Bên trong truyền đến một trận thanh âm huyền áo, đợi thật nửa ngày. Môn mới mở ra. Mời đến, mời đến. Chỉ thấy, một người thiếu niên nụ cười ôn hòa, ánh mắt thâm thúy, rõ ràng là thanh long tộc Thái Thượng Trưởng lão Long Thanh Môn. Một năm rơi trước, cái kia bụ bấm tiểu Nam Hải đã không thấy, đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hiển nhiên, tại đây một năm rưỡi ở trong, Long Thanh Môn tu vi tăng tiến rất nhiều. Long Thanh Hổ nói thầm một tiếng, chưa từng thấy Thái Thượng Trưởng lão đối với người nào khách khí như vậy. Long Thanh Trần lại biết, Thái Thượng Trưởng lão khách khí như vậy. Chủ yếu là bởi vì chu chỉ nhược đến. bái kiến tiền bối. Nam Cung Nguyễn Nhi cùng chu chỉ nhược vội vã hạ thấp người hành lễ. Hay, hay, đều là đứa bé ngoan. Long Thanh Môn ánh mắt rơi vào chu chỉ nhược trên người. hiển nhiên, cảm ứng được đến, ai mới là nữ nhi của hắn. Đi vào tầng gác, Long Thanh Hổ càng là chỗ mắt ngoát mộm, kỳ quái. Trước đây đi vào nơi này, loạn cùng đống rác như thế. Hiện tại làm sao trở nên như thế sạch sẽ. Long Thanh Môn lườm hắn một cái. Trong ánh mắt tràn ngập nhắc nhở ý tứ, để hắn đừng nói lung tung. Nhưng mà, Long Thanh Hổ phản ứng trì độn, căn bản không rõ ràng, sờ sờ sau gáy, ta nói không sai, trước đây thật loạn như ổ chó. Long Thanh Môn suýt chút nữa nổi khủng, tức giận không nhẹ, một cái tắt phiến ở Long Thanh Hổ trên óc, tiểu tử thúi, nói nhăng gì đó, ta luôn luôn yêu thích sạch sẽ. Long Thanh Hổ buồn bực, không thể làm gì khác hơn là hoa nước địa câm miệng. Long Thanh Trần có chút buồn cười, hiển nhiên, Long Thanh Môn vừa nãy ở thu dọn gian nhà. Mới có thể lâu như vậy mới mở cửa. Người sư tôn, có khỏe không? Nhìn chu chỉ nhược, long thanh môn tựa hồ hơi sốt sáng, không biết nên nói cái gì. chu chỉ nhược liếc mắt nhìn long thanh trần, hồi đáp, cũng còn tốt, chỉ là cả ngày chìm đắm với đan phương nghiên cứu, đối với những khác chuyện gì cũng không để tâm. Long thanh môn chỉ trích đạo, nàng cái này. Sư tôn là thế nào làm, nên đem ý nghĩ đặt ở giáo dục đệ tử trên người. chu chỉ nhược hơi có điểm lúng túng, không tiện nói gì. Long Thanh Môn nghiêm túc nói, sau đó, có cái gì chố không hiểu, cứ đến hỏi ta. Đa tạ tiền bối. Chu chỉ nhược lại là hạ thấp người thi lễ. Tựa hồ cảm thấy đối với chu chỉ nhược quan tâm có chút rõ ràng. Long Thanh Môn ngược lại nhìn về phía Nam Cung Nguyễn Nhi. Ngươi cũng là, tuy rằng Long lực tu luyện cùng linh lực tu luyện có chút không giống, có điều, cũng có giống nhau địa phương, ta còn là có thể chỉ điểm các ngươi một, hai. Nam Cung Nguyễn Nhi cũng cảm tạ một tiếng. Thông qua thanh long tộc Thái Thượng trưởng Lão vừa nãy một loạt phản ứng, nàng triệt để khẳng định trong lòng suy đoán. Lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có gì hay đồ vật đưa cho các người, này hai cái phòng ngự thanh khí, các ngươi cầm, cho rằng bảo mệnh đồ vật đi. Long thanh môn tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai con màu vàng đen thủ hoàn, đưa cho chu chỉ nhược cùng Nam Cung Nguyễn Nhi. Phòng ngự thanh khí, còn không có vật gì tốt. Long thanh hổ con mắt suýt chút nữa chừng đi ra. chu chỉ nhược cuốn quyết khước tử, tiền bối. Chuyện này thực sự quá quý trọng, ta không thể nhận. Nam Cung Nguyễn Nhi biết, chính mình chỉ là tiện thể, không nói gì. Long Thanh Muôn tay cứng lại rồi, cầu viện địa nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần tiếp nhận thủ hoàn, một người một con, nhét vào chu chỉ nhược cùng Nam Cung Nguyễn Nhi trong tay. Thái thượng trưởng lão một mảnh hộ yêu trí tâm, các ngươi hãy thu đi, đối với các ngươi tới nói, Thánh khí rất quý trọng, đối với Thái thượng trưởng lão mà nói, Thánh khí hãy cùng rác thải như thế, không có gì chim dùng. Thánh khí cùng giác thải như thế, không có gì chim dùng. Long Thanh Môn không khỏi lượm hắn một cái, lời này, nghe làm sao cảm giác không đúng. Chu chỉ nhược cùng Nam Cung Nguyện Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận. Long Thanh Môn giảng giải, này hai cái thánh khí. Đều là ta trước đây đoạt được, vật vô chủ, các ngươi nhỏ máu sau khi, là có thể nhận chủ, có thể dùng ý niệm tiến hành khống chế, biến hóa thành các loại hình thái, bảo vệ mình. Chu chỉ nhược cùng Nam Cung Nguyện Nhi dựa theo hắn từng nói, cắt ra ngón tay. Đem máu tươi nhỏ ở thủ hoàn trên, hoàn thành nhận chủ. Long Thanh Môn tiếp tục nói, này hai cái tay hoàn, thuộc về một đôi, hai người các ngươi nếu như đồng thời sử dụng, như vậy, phòng ngự lực sẽ đạt đến cao nhất. Nghe được lời ấy, Nam Cung Nguyễn Nhi không khỏi lấy xuống thủ hoàn, chỉ nhược muội mội, nếu không hai cái tay hoàn phủ, hay không cho ngươi đi, vừa vặn có thể đồng thời sử dụng. Chu chỉ nhược xua tay, như vậy sao được, tiền bối đưa cho chúng ta hai người, cũng không phải đưa cho ta một người. Nam Cung Nguyễn Nhi há miệng, Muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì. Nghe nói, đồ Long thế gia đại quân áp cảnh. Long Thanh Trần hỏi việc này. Long Thanh môn hờ hững, không có việc lớn gì. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Long Thanh Trần cũng không tiện hỏi nhiều. Lại rảnh hàn huyên một hồi, Long Thanh Trần chính là mang theo nam cung nguyện nhi đẳng nhân rời đi. Một năm rưỡi không trở về, Trần ca thực lực tất nhiên càng thêm tăng tiến đi. Hai vị này đại mỹ nữ là ai? Kết thúc sớm tu niên kỷ thiếu Thanh Long chúng tới đón. Trên mặt đều là mang theo khen tặng nụ cười. Hai người này là của ta người vợ, các ngươi phải cố gắng tu luyện, tương lai, trở thành cưng giả, cũng có thể tìm tới đại mỹ nữ làm người vợ. Long Thanh Trần trên mặt cũng là hiện lên nụ cười dối trá, đối với bọn họ cố gắng vài câu. Hàn huyên chốc lát, Long Thanh Trần cho Nam Cung Nguyễn Nhi cùng Chu chỉ nhược an bài đậu phủ. Vốn là cho hai người an bài hai cái đậu phủ, nhưng là, hai người kiên trì muốn ở cùng một chỗ, cũng là theo các nàng, khả năng có cái gì lặng lẽ lời muốn nói. Hai ngày sau, Long Thanh Trần, Long Thanh Trạch, Long Thanh Hổ, Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục cùng đi Long Huyết Võ Phủ. Ở thời điểm trước kia, Thanh Long Tộc có tối đa 2, 3 cái tuổi trẻ đại thiên tài ở Long Huyết Võ Phủ tu luyện, coi như rất tốt. Năm nay, đạt đến 5 cái, có thể nói Thanh Long Tộc tuổi trẻ đại hương thịnh. Đi tới Long Huyết Võ Phủ, Long Thanh Trần đầu tiên tìm tới Phó Phủ Chủ, hắn nghỉ ngơi thời gian 1 năm rưỡi, bây giờ trở về đến, trung quy phải nói một tiếng. rong dã 1 năm rưỡi. Ngươi còn không có đạt đến cuồng long cảnh. Cảm ứng một hồi Long Thanh Trần tu vi, phó phủ chủ ánh mắt không quen, hiển nhiên, đối với Long Thanh Trần khoảng thời gian này thành quả tu luyện phi thường không hài lòng. Bị một ít chuyện làm trễ mãi, vì lẽ đó, tốc độ tu luyện không phải rất nhanh. Long Thanh Trần tùy ý giải thích một hồi, trên thực tế, ở bên ngoài thời điểm, hắn phần lớn thời gian đều dùng đến tu luyện linh lực, long lực tu vi tự nhiên tăng tiến tương đối chậm. Phó phủ chủ cao mày, sớm biết sẽ không cho phép ngươi nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Ngươi sống qua phủ đệ buổi 8000 năm Long huyết lộ, Thiên phú tuyệt thế, phủ chủ cùng viện sĩ chúng đều đối với ngươi kỳ vọng rất cao, thậm chí, phía trước đoạn thời gian, tổng tộc trưởng đi ngang qua Long huyết võ phủ, tự mình hỏi tới việc tu luyện của ngươi tình huống. Tổng tộc trưởng. Long Thanh Trần hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình một người tuổi còn trẻ đại, dĩ nhiên đưa tới tổng tộc trưởng chú ý. Phải biết, tổng tộc trưởng không phải là các loại Long tộc phân tộc trưởng có thể so với, các loại Long tộc phân tộc trưởng bình thường từ bên trong bối đảm nhiệm. Mà, tổng tộc trưởng nhưng là chân chính đỉnh cấp tiền bối cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục, đều là có tên tuổi cường giả. Người cho rằng đây?" Phó phủ chủ tức giận nói, "Cân nhắc long tộc tuổi trẻ đại thiên phú, cao nhất tiêu chuẩn chính là long huyết lộ, đừng xem nội viện nắm giữ đông đảo thực lực mạnh mẽ yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng, so với thiên phú, ngươi khẳng định cao hơn bọn họ một bậc, vì lẽ đó, toàn bộ long tộc đối với sông qua long huyết lộ thiên tài ký thác đặc biệt kỳ vọng." Long Thanh Trần cười nói, "Trong vòng 3 tháng ta tất nhiên đạt đến chiến long cảnh trở lên, đừng nói mạnh miệng. Phó phủ chủ bất đắc dĩ cho hắn phân phát nội viện đệ tử thân phận yêu quần áo cùng bội kiếm, bắt đầu từ bây giờ ngươi trực tiếp đi nội viện tu luyện đi. đa tạ phó phủ chủ. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn thân phận yêu trên đó viết nội viện đệ nhất số giảng vũ đường. hắn mới từ phó phủ chủ nơi này đi ra một đạo thân ảnh của U Linh nhẹ nhàng lại đây, rõ ràng là Long Kim Huyên Nhi hộ đạo người. Bà lão lạnh nhạt nói, tiểu thư xin ngươi đi một chuyến. Chương 214, Trần đệ, ngươi lại thua rồi. Xin ngươi nhắn dùm Long Kim Huyên Nhi, ta cùng nàng đã sớm phân rõ giới hạn, làm cho nàng đừng đến phiền ta. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh nhạt. Từ khi bị Long Kim Huyên Nhi hủy diệt Long Châu sau khi, hắn vẫn muốn giết chết Long Kim Huyên Nhi, nhưng mà ở bên hồ chiến đấu lần đó, Long Kim Huyên Nhi không để hộ đạo người không hắn, hắn cũng là buông tha cho giết chết Long Kim Huyên Nhi ý nghĩ. Bà lao ánh mắt dị dạng, ngươi vẫn là tự mình cùng tiểu thư nói đi. Long Thanh Trần âm thanh lạnh lẽo. Không cái này cần phải." Bà lão đạm mạc nói, "Tiểu thư biết ngươi sẽ không đi, có điều, nàng để ta chuyển cáo ngươi, Long tộc sinh tử ấn đích thực chính huyền bí." Long Thanh Trần cảm giác cả người lông tơ nổi lên, bỗng nhiên biến sắc, hắn dùng Phệ Thiên võ mạch loại bỏ Long tộc sinh tử ấn, lẽ nào Long tộc sinh tử ấn còn có hắn không biết huyền bí? "Vụ." Hắn nhanh chóng kiểm tra trong cơ thể tình hình, xác định không có Long tộc sinh tử ấn hình bóng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng dừng ở bà lão, bất ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn có phải là cố làm ra vẻ bí ẩn? ngươi đi gặp tiểu thư, dĩ nhiên là sẽ biết. Bà lão ánh mắt càng thêm dị dạng. Nếu như ngươi đầy đủ tự tin, vì sao không dám đi? dẫn đường. Long Thanh Trần Triệt để nổi giận. Bà lão chậm rãi hướng vào phía trong sân tung bay đi. Hiển nhiên, Long Kim Huyên Nhi đã sớm trúng tuyển nội viện. Theo lý mà nói, ngoại trừ Long Huyết Võ Phủ đệ tử ở ngoài, ngoài hắn ra Long không thể tùy tiện đi vào Long Huyết Võ Phủ bên trong. Nhưng là, bà lão này cũng đang Long Huyết Võ Phủ bên trong thông suốt cung ngoại viện như thế, nội viện đệ tử nơi ở cũng là một tòa núi lớn, trên vách núi mở ra từng tầng từng tầng động phủ. Bà Lao mang theo hắn, đi tới tầng thứ ba. Nơi này chính là tiểu thư nơi ở, chính ngươi vào đi thôi. Dứt lời, bà Lao lại là ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn hắn, chính là chạm đích rời đi. ầm ầm, Long Thanh Trần đẩy ra dày nặng cửa đá, thấy rõ động phủ bên trong đích tình huống, hắn trong mắt kịch liệt co rút lại, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn sớm nên nghĩ đến. Chỉ là đi tới ngoại giới sau khi hắn đối với Long Kim Huyên Nhi buông lỏng cảnh giác mới có thể gây thành cái này sai lầm lớn. Chẳng trách vừa nãy tên kia bà lão ánh mắt dị dạng, hắn đúng là một kẻ ngu si, bị Long Kim Huyên Nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay ngu xuẩn. Trần đệ, ngươi lại thua rồi. Chỉ thấy, trong động phủ có một to lớn sắt cái giá, tam công chúa cả người cuốn quanh lấy xích sát, nếp miệng lên hoàn mị phạm vi, thiên nhiên mà cười mà nhìn hắn. Xoát xoát. Long Thanh Trần nắm thật chặt nắm đấm, cả người run, chưa từng có cái nào một khắc, tức giận như thế quá. Cho dù bị Long Kim Huyên Nhi hủy diệt Long Châu thời điểm. Cho dù bị Long Kim Huyên Nhi mạnh mẽ ký kết Long Tộc sinh tử ấn thời điểm. Bởi vì, trước hai lần đều là ám hại, mà, lần này, nhưng là đùa bỡn. Len Ken Long Thanh Trần xoay tay lấy ra tử vẫn chiến kiếm, đồng nhiên rất đâm mà ra, mũi kiếm thẳng tắp địa thứ ở Tam Công Chúa, nói một cách chính xác, là Long Kim Huyên Nhi trắng như tuyết trên cổ một giọt máu tươi lăn xuống mà xuống Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười chớp cũng không chớp một hồi tựa hồ biết hắn sẽ không giới từ thủ Long Thanh Trần nắm chiến kiếm tay ở khẽ run hai con mắt phẫn nộ địa dừng ở nàng ta thật muốn giết ngươi vậy thì đến đây đi Long Kim Huyên Nhi hiện lên cân nhắc ý cười liếc mắt nhìn chưa nhô lên bụng chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp tự lẩm bẩm một tiếng nhắc nhở ngươi một tháng Long Thanh Trần sắc mặt tái nhợt trong tay chiến kiếm rơi trên mặt đất hắn biết thua một cách thẳng hại Ngươi là không phải cảm thấy, ta là một ngu xuẩn. Ta thừa nhận, với ngươi so ra, ta đúng là một ngu xuẩn. Ngươi thắng. Ta chỉ cầu xin ngươi, vung tha ta, sau đó, đừng tiếp tục đùa bất ta, giống ta như vậy ngu xuẩn, không đáng ngươi phí nhiều như vậy tâm tư tới chơi làm. Đồng nhiên, hắn điên địa cười lớn, chạm đích, tịch mịch rời đi. Đi tới nơi này cái thế giới, từ nhỏ nắm giữ thiên giai thanh long mạch, để thiên phú của hắn cao hơn nhiều đồng lửa. Phệ thiên võ mạch sau khi giác tỉnh được cửu nghịch long đế ký ức càng làm cho hắn như hổ thêm cánh đối với tương lai tràn ngập tự tin chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn tương lai nhất định sẽ trở thành một tên cường giả tuyệt thế nhưng mà mặc hắn thiên phú cao đến đâu mặc hắn thực lực mạnh đến đâu đúng là vẫn còn không đấu lại long kim huyên nhi điều này làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại chân đệ chờ chút ta có rất nhiều nói nói cho ngươi long kim huyên nhi đôi mắt đẹp có chút bối rối khôi phục vốn là dung mạo kéo đứt xích sắt hốt trở vội vã đuổi theo ra đến kéo lại long thanh trần cánh tay long thanh trần đống nhiên bỏ qua cánh tay hai con mắt vằn vẹn tia máu địa nhìn chằm chằm nàng khác nào một con dã thú bị thương phẫn nộ địa dí gào ta đã thừa nhận mình là một ngu xuẩn sau đó nhìn thấy ngươi ta sẽ đi vòng đi ngươi còn muốn ta thế nào hắn phải là long thanh trần chứ hắn nói mình là ngu xuẩn có chút ý nghĩa hắn cũng chính là đi rồi cầu cất vận trùng hợp xông qua long huyết lộ chỉ bằng hắn kém như vậy tâm cảnh Tuyệt đối không thể thành cứng, giả, cũng không xứng với Huyên Nhi, không biết Huyên Nhi tại sao lại coi trọng hắn. Đây chỉ là thông ra, hay là, Huyên Nhi căn buồn không có cơ hội lựa chọn. Một ít nội viện đệ tử dồn dập liếc mắt, khinh bị nhìn Long Thanh Trần. Ta cho là ngươi sẽ không quá để ý, không nghĩ tới, đối với ngươi thường tổn lớn như vậy. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia ấy náy lần thứ hai kéo lại Long Thanh Trần cánh tay, chúng ta đi vào nói đi, đừng làm cho bọn họ chế dê ức. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo Ta mất mặt đã nhiều lắm rồi, không để ý lại ném một lần. Long Kim Tuyên Nhi cũng không từ phân trần, vẫn cứ lôi kéo hắn, về tới động phủ, đồng thời, đóng lại giày nặng cửa đá. Từ đâu Nhi nói tới đây? Nàng ở trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xuống, màu trắng tinh quần áo luyện công, ước thuốc hoàn mị thân hình đường cong, ruỗi da trắng non cổ tay trắng ngẩn khinh vãn một hồi mái tóc dài màu vàng lóng nhạt, khác nào Kim sắc thác nước. Trước tiên nói tam công chúa chuyện đi. Từ khi ngươi rời đi hoang cổ long vực, ta cũng theo rời đi. Vẫn theo dõi người, Linh Vũ Học Viện, Đan Dược Phô, Đại Càn Hoàng gia Học Viện, Hoàng vị Chi Tranh. Ngươi làm những chuyện như vậy, ta đều rõ rõ ràng ràng. Ta biết, Long Tộc sinh tử ấn dù sao cũng là vật chết, ngươi sớm muộn có thể giải mở, vì lẽ đó, ta một mực lưu tính, dùng thủ đoạn càng mạnh hơn đến hạn chế ngươi. Liền, ta đi đoan mục gia tộc, sẽ thật sự tam công chúa nhốt lại, hóa thân làm tam công chúa, thay vào đó, tham dự Hoàng vị tranh cướp cuộc chiến, cố ý thua ngươi, trở thành của tù binh. Chuyện phát sinh phía sau, ta đừng nói. Nói tới chỗ này, Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, kỳ thực, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta. Nếu như ngươi khống chế lại chính mình, thì sẽ không biến thành như bây giờ. Long Thanh Trần biểu hiện phức tạp, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Long Kim Huyên Nhi nụ cười long lanh, đáng giá. Ta không biết ngươi đến cùng vì cái gì, có điều, ta không muốn cùng ngươi có cái gì liên quan. Long Thanh Trần hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn bụng của nàng, lấy xuống đi. Không. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp kiên định, không thể nghi ngờ. Chương 215, xin lỗi, ta yêu ngươi. Long Kim Huyên Nhi trắng non tay ngọc một phen, 9 viên cổ xưa mai rùa hiện lên ở trong tay. Chỉ thấy, 9 viên mai rùa đều là che kín lít nha lít nhít cổ xưa minh văn, cho dù Long Thanh Trần nắm giữ cựu nịch Long Đế minh văn ký ức, cũng không nhận ra đây là cái gì minh văn. Dầm. Long Kim Huyên Nhi nhắm lại đôi mắt đẹp, hơi buông ra tay ngọc, cổ xưa mai rùa một viên một viên địa rơi và chạm ra lanh lảnh tiếng vang Vụ nàng trong tay ngọc dựng lên kim sắc long lực đánh ra huyền ảo mà ấn chín viên mai rùa nhất thời tỏa ra cổ điển ánh sáng trôi nổi ở trước mặt nàng khác nào ngôi sao giống như vận chuyển ra quỹ tích huyền ảo nàng mở đôi mắt đẹp Dừng ở chín viên mai rùa vận chuyển quỹ tích ngày hôm qua khải linh đạo nhân lại vượt qua một kiếp thăng cấp thành cửu kiếp tán tiên long thanh trần kỳ quái nhìn nàng ngươi học được thuật bói toán long kim huyên nhi nhẹ nhàng gật đầu lại lắc đầu Không học được, ta thuật bói toán từ lúc sinh ra đã mang theo, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Từ lúc sinh ra đã mang theo. Long Thanh Trần nghi hoặc, không hiểu đây là ý gì. Ở xa xôi thái cổ thời kỳ, vũ trụ nơi sâu xa, có một hành tinh tên là Thiên Toán Tinh, đó là hết thẻ chiêm bạc sư ngóng trông thánh địa, Thiên Toán Tinh chủ nhân là một vị nữ tiên đế, được khen là Thiên Toán Nữ Đế. Một cấp vũ trụ đại tông môn nhìn chúng Thiên Toán Nữ Đế không chỗ nào không biết thuật bói toán, muốn đem nàng nhét vào dưới trướng Bị Thiên Toán Nữ Đế từ chối, cấp vũ trụ đại tông môn dưới cơn nóng giận công chiếm Thiên Toán Tinh, Thiên Toán Nữ Đế ở đây một trận chiến ở trong ngã xuống. Vô số năm quá khứ, Thiên Toán Nữ Đế tái thế mà sinh, sinh ra ở một cái khác chủng tộc ở trong, nàng thích chủng tộc này một người thiếu niên, nhưng mà lấy nàng trí tuệ thiếu niên này quá mức lây nô, liền nàng quyết định mài rũ tâm tình của thiếu niên này. Nói tới chỗ này, Long Kim Huyên Nhi dừng lại, lặng lặng mà nhìn Long Thanh Trần, Long Thanh Trần thân thể rung động cái này thiên toán nữ đế tái thế thân chính là ngươi không giống sao long kim huyên nhi chớp chớp đôi mắt đẹp khỏe miệng cong lên hiện lên hoàn mỹ phạm vi tại sao ngươi mỗi lần theo ta đấu đều sẽ thua không phải là bởi vì ta so với ngươi thông minh mà là bởi vì ta hiểu được bài toán có thể sớm biết ngươi nghĩ làm cái gì long thanh trần ánh mắt sắc bén Thế cho trái tim đen du ám u ý e n v n khác nào anh kiếm gắt gao nhìn chầm trầm nàng dường như muốn đưa nàng đâm thủng ngươi hủy diệt ta long châu Phế bỏ tu vi của ta, chỉ là vì mài rúa tâm tình của ta. Long Kim Huyên Nhi nhẹ chút vầng chán, tuyệt mỹ khuôn mặt âm u hạ xuống. Ban đầu thời điểm, ta xác thực như vậy dự định, chỉ là, ta không nghĩ tới, đối với người đả kích lớn như vậy. Ta vẫn muốn bù đắp sai lầm này. Long Thanh Trần giận dữ mà cười, vạn nhất ta không có trọng tụ Long Châu đây. Long Kim Huyên Nhi nghiêm túc nói, sẽ không, bởi vì, ta biết trọng tụ Long Châu phương pháp, có thể giúp người trọng tụ Long Châu. Long Thanh Trần khó có thể tiếp thu sự thực này, quắc mất đi Long Châu thời điểm, vạn nhất ta chết đi đây. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nhu tình như nước, "Càng sẽ không, hủy diệt của Long Châu sau khi, ta làm bộ rời đi, trên thực tế, vẫn trong bóng tối theo ngươi, lưu ý thương thế của ngươi, nếu là phát hiện ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức xuất thủ cứu ngươi." "Hỗ hồ, ngươi nắm giữ Phệ Thiên võ mạch, cái kia người của gia tộc không dễ như vậy chết." "Liên Phệ Thiên võ mạch ngươi đều biết, ngươi còn biết cái gì?" Long Thanh Trần lạnh cả người ở Long Kim Huyên Nhi trong mắt hắn phảng phất trong suốt, không có bất kỳ bí mật. Long Kim Huyên Nhi thần bí mà cười, ta mỗi ngày đều sẽ vì ngươi bói toán một lần. của tất cả ta đều biết, ngươi mất đi Long Châu sau khi vì họa được Phúc, phản đoạt sắc cửu nghịch Long Đế, có thể nói thiên đại tạo hóa. thậm chí của kiếp trước ta cũng biết rõ, đến từ một tên là làm tinh tinh cầu, ở nơi đó không có linh khí, cũng không có tu luyện giả, chỉ có nếu nói khoa học kỹ thuật rất có ý tứ. Long Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh không có một chút nào màu máu. Hắn cho rằng, đây là bí mật đậu trời. Hắn cho rằng, ẩn tàng rất tốt. Nhưng mà, Long Kim Huyên Nhi nhưng đã sớm biết được, hắn làm tất cả, cũng giống như là một chuyện cười. Ngươi biết Lam Tinh ở đâu sao? Long Thanh Trần khác nào một bộ bị mất hồn phách sát chết di động, hắn không biết khi nào thì đi tới cửa. Đây là hắn duy nhất muốn biết vấn đề. Thế giới này, thật đáng sợ, không thích hợp hắn. Hắn muốn về nhà. Biết, ở vũ trụ bên bờ một góc. Từ xa, đặc thù mùi thơm kéo tới, Long Kim huyên Nhi không biết lúc nào đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng ôm ấp lấy hắn, tuyệt mỹ khuôn mặt dán vào phía sau lưng hắn, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nhẹ giọng dù gì nói, chúng ta đều là chạm đích thân, có giống nhau tao ngộ, khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, ta không thể tự kiểm chế địa yêu thích ngươi, Trần Đệ, ta mệt mỏi quá, chúng ta không muốn tái đấu, trở lại trước đây như vậy, được không? Trước đây, trở về không được. Long Thanh Trần trong trong mắt vạn vện tia máu đưa nàng mười ngón liên kết hai tay chậm rãi tách ra ầm ầm đẩy ra giày nặng cửa đá đi ra ngoài nhìn hắn cô đơn bóng lưng Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp đỏ chót nước mắt trong suốt khác nào đứt dây ngọc châu từ tuyệt mỹ rung nhan lướt xuống mà xuống nàng cô cắp ngồi ở địa thất thanh khóc ủ lên xin lỗi ta yêu ngươi Long Thanh Trần bước chân bỗng nhiên dừng lại tùy theo bằng nhanh nhất tốc độ chạy như điên khi hắn tiềm thức ở trong chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này hay là hắn sợ chính mình hiểu ý mềm sẽ không nhịn được quay đầu lại. Bầu trời mờ mịt, tiếng sấm nổ vang, rơi xuống trận rùa mưa to, Long Thanh Trần mờ mịt, không biết đi đâu, chỉ là một thằng chạy vọt về phía trước chạy, nước mưa làm ướt áo của hắn, tóc thai bù xù, vô cùng chật vật. Bất chi bất giác, đi tới phía sau núi, đứng một gốc cây dưới cây cổ thụ, ngơ ngác mà nhìn bao phủ ở mưa bụi ở trong Long Huyết Võ phủ, cái này tuổi trẻ đại tu luyện thánh địa, hắn nhưng cảm giác mình tâm không chỗ sắp đạt. Phảng phất về tới 16 năm trước, hắn vừa tới đến thế giới này, Cũng là cái cảm giác này, cảm giác mình lại như thế giới này người xa lạ Xông qua long huyết lộ tuyệt thế thiên tài trở về Xông qua long huyết lộ tuyệt thế thiên tài trở về Thất thải tức tuyệt, bay nhạy cánh, rơi vào long thanh trần trên bả vai Long thanh trần rốt cục phục hồi tinh thần lại, đưa tay nắm lấy thất thải tức thật dài cổ Điêm lượng hai lần, chúng 7 cân 6 lạng, người nên giảm cân Ho khan một cái Tiểu tử, mau buông ra chim ra Thất thải tức áng trừng kịch liệt ho khan, thở không nổi Long Thanh Trần hất tay, đưa nó vứt về trên vai. Ngươi vừa nãy làm sao vậy, thật dọa. Chim. Thất thải tức nghiêng đầu chim, kỳ quái nhìn hắn. Không có gì. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngươi không phải có thể thông linh sao, làm sao sẽ không biết. Thất thải tức lật ra một cái lướt mắt, ngươi từ Long Kim Huyên Nhi nơi ở đi ra, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta thông linh đối với nàng không có hiệu lực. Nhắc lên Long Kim Huyên Nhi, Long Thanh Trần trầm mặt lại. Thất thải tức dơ lên cánh, vỗ vỗ chim ngực. Lòng vẫn còn sợ hay nói, Long Kim Huynh Nhi thật là đáng sợ, ngươi đi rồi khoảng thời gian này, nàng đã tới một lần nơi này, uy hiếp ta, để ta đừng ở trước mặt ngươi nói lung tung, bằng không, nàng liền đem ta bắt lại, nướng chín, ném vào trong phòng ăn. Khỏi nói nàng, bắt đầu từ bây giờ, ta không muốn biết nàng tất cả sự tình. Long Thanh Trần tâm tình phức tạp, trước đây, hắn đều là trăm phương ngàn kế địa hiểu rõ Long Kim Huynh Nhi, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đối địch tay hiểu thêm một ít, Tổng không sai. Nhưng mà, hiện tại, hắn lại phát hiện, biết đến càng nhiều, càng cảm thấy Long Kim Viên Nhi giống như là một vực sâu, rơi vào đi, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn. Tại đây một năm rưỡi, Long Kim Huyên Nhi trong cơ thể thần bí phong ấn bắt đầu giải khai, tu vi của nàng càng ngày càng tăng, đã đạt đến chân Long Cảnh đỉnh cao, khoảng cách kiếp Long Cảnh, chỉ có cách xa một bước. Thất thải tức chính là chỗ này phó chim dạng, không cho nó nói, càng muốn nói. Kiếp Long Cảnh, tương đương với tán tiên cảnh. Cũng phải vượt qua 9 lần tiên kiếp, mới có thể lên cấp tiên vị. Câm miệng, ta không muốn biết. Long Thanh Trần nổi giận, lại là một cái bóp lấy nó thật dài cái cổ, không bông tay. chương 216, thực lực của ngươi quá yếu, ta không có hứng thú với ngươi giao thủ. Hết mưa rồi, mây đen tản đi, mới tinh sáng rỡ rơi ra đại địa. Long Thanh Trần cảm giác tâm tình tốt rất nhiều, địa cầu cùng thiên diệu tình, cùng ở tại một trong vũ trụ, tương lai, tu vi của hắn mạnh mẽ sau khi, luôn có trở về khả năng. Ho khan một cái. Tiểu tử. Ho khan một cái, chim ra không để yên cho ngươi. Dưới cây cổ thụ, chỉ thấy, thất thải tức nằm trên đất trận tròn mắt, liên tục co quáp, đưa cổ dài kịch liệt ho khan. Long thanh trần vỗ tay một cái trên lông chim, nhanh chân rời đi. Hắn lấy ra nội viện đệ tử thân phận yêu, dựa theo mặt trên đánh số, tìm tới động phủ của mình, đem nội viện đệ tử quần áo đổi, nhấc theo nội viện đệ tử bội kiếm, hướng vào phía trong sân đệ nhất số giảng vũ đường bước đi. Đi tới đệ nhất số giảng vũ đường thời điểm, phát hiện mười mấy đệ tử đã sớm đến đông đủ. Long Thanh Trần hơi run một hồi, chú ý tới một bóng người quen thuộc, rõ ràng là Long Kim Huyên Nhi. Chỉ thấy, Long Kim Huyên Nhi nhíu mày mà nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp có chút lo lắng. Hắn biểu hiện hờ hững, trực tiếp đi tới hàng cuối cùng, tìm một chỗ chống ngồi xuống. Lần này, Long Kim Huyên Nhi hiếm thấy cũng không đến quay rối hắn. Như vậy cũng tốt, nói rõ, thì sẽ không tồn tại hiểu lầm, sau đó, ai đi đường đấy. Phủ chủ cùng viện sĩ chúng đối với hắn vẫn đúng là coi trọng, không có trải qua sát hạch, trực tiếp đặt cách chúng cử nội viện, đôi này, chuyện này đối với ngoại viện những đệ tử khác mà nói, tựa hồ có hơi không công bằng chứ. Vậy thì có cái gì biện pháp, hắn xông qua phủ đầy bùi 8.000 năm long huyết lộ, được khen là toàn bộ long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, tự nhiên là bị được coi trọng. Đệ nhất thiên tài. Ha ha, liền quần long cảnh đều không có đạt đến, cũng dám được xưng đệ nhất thiên tài, tự phong chứ hắn làm sao bất hòa huyên nhi ngồi cùng một chỗ vừa nãy ở nơi ở ta nhìn thấy huyên nhi cùng hắn ầm ỹ một trận tựa hồ náo bài nghe nói hắn cùng ngoại viện long băng linh cùng long bạch ngọc dây dưa không rõ căn bản không xứng với huyên nhi huyên nhi đã sớm nên cùng hắn phân ra các đệ tử vô tình hay cố ý quay đầu lại nhìn về phía long thanh trần nghị luận sôi nổi lên bọn họ tiếng nói rất lớn tựa hồ căn bản không lo lắng long thanh trần nghe thấy thậm chí cố ý để long thanh trần nghe thấy nghe được những câu nói này Long Kim Huyên Nhi càng là những mày, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, môi đỏ khẽ mở, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì, chầm mặc không nói. Mãi đến tận, đạo sư từ cửa đi tới, các đệ tử mới yên tĩnh lại. Ngày hôm nay tiếp theo nói ngày hôm qua không nói Long Châu, Long Mạch cùng Long Khu ba người trong lúc đó liên quan. Đạo sư trực tiếp đi tới giảng đạo đài, khoanh chân ngồi xuống. Mới tới đệ tử nếu không phải hiểu, rảnh rỗi thời điểm, có thể mượn những đệ tử khác bút ký nhìn. Hắn cố ý liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, dứt lời, hắn chính là bắt đầu nói về đến từ cạn tới sâu, dẫn chứng phong phú. Các đệ tử nghe được như mê như say, gặp phải chỗ không hiểu sẽ chăm chú làm cái nhớ. Long Thanh Trần nhưng cảm giác đần độn vô vị. Ở Linh Vũ Học Viện cùng Đại Càn Hoàng Gia Học Viện thời điểm, hắn sẽ chăm chú nghe giảng, bởi vì linh lực tu luyện hắn xác thực không hiểu. Nhưng mà bởi tồn tại kiệu lịch Long Đế ký ức, Long lực tu luyện hắn thực sự quá đã hiểu, hoàn toàn không có nghe cần phải. Ở đây nghe giảng, hoàn toàn là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Xuất phát từ đối với người đạo sư này tôn trọng, hắn cố nén nghe xong. Long Thanh Trần, ngươi làm sao không làm cái nhớ. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Giảng đạo đài tương đối cao, vì lẽ đó, đạo sư có thể mang ngôi cái đệ tử nhìn ở trong mắt, phát hiện Long Thanh Trần dị thường, ánh mắt trở nên nghiêm lệ. Các đệ tử dồn dập quay đầu lại, cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Long Thanh Trần. Long Kim huyên nhi nhưng là khỏe miệng hiện lên hoàn mỹ phạm vì, chỉ có nàng rõ ràng. Long Thanh Trần chậm dãi đứng dậy, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hờ hương nói, bởi vì, ta toàn bộ không hiểu, không biết từ đâu nhi bắt đầu làm cái nhớ, cũng không thể đem toàn bộ viết xuống đến đây đi. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Đạo sư không nói gì, sắc mặt hòa hoãn lại, ngươi nghỉ ngơi một năm rưỡi vừa tới nội viện, không có gì cơ sở, liền nghe thâm ảo như vậy tu luyện chi thức, quả thật có chút làm khó dễ ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, trầm rãi nói, như vậy đi, cho ngươi thời gian 10 ngày, không phải tới nghe giảng, trước tiên đem cơ sở bù đắp, trở lại nghe giảng, nếu là có cái gì chỗ không hiểu, có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Đà tạ đạo sư, Long Thanh Trần hơi thi lễ, này chính hợp ý của hắn. Long Kim Huyên Nhi hơi có điểm kinh ngạc, đôi mắt đẹp dị dạng, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời. Đứng lại, giảng đạo sau khi kết thúc, Long Thanh Trần vừa tới rời đi, lại bị một tuấn giật thanh niên ngăn cản. Có việc. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Đi theo ta. Tuấn giật thanh niên cười gằn, dứt lời, chính là hướng phía ngoài bước đi. Ta không rảnh. Long Thanh Trần tiếp tục thu thập bản đem giấy và bút mực thu vào không gian giới chỉ ở trong. Long Kim Huyên Nhi bước nhanh đi tới, trách cứ địa liếc mắt nhìn Tuấn giật thanh niên, ca, ngươi làm cái gì. Long Thanh Trần hiểu rõ, hóa ra là Long Kim Huyên Nhi ca ca, cũng chính là Hoàng Kim Long Tộc Đệ nhất thiên tài Long Kim Chiến Thiên, ở nhân bảng ở trong, xếp hạng thứ nhất. Chuyện không liên quan tới ngươi, đây là nam tử sự việc của nhau. Long Kim Chiến Thiên lạnh lùng nhìn Long Thanh Trần, là nam, tiểu ra đến. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi đều như vậy nói rồi, vậy thì đi thôi. Long Kim Huyên Nhi hơi có điểm bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, chớ làm tổn thương anh của ta. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, thực sự không biết làm sao đối mặt nàng. Long Kim Chiến Thiên tức giận đến không nhẹ, Huyên Nhi, ngươi là không phải nhìn nhầm tình huống, chỉ bằng hắn cuồng Long Cảnh không tới tu vi, ta đứng để hắn đánh hắn đều không nhất định thương ta. Long Kim Tuyên Nhi cười không nói, nàng đối với Long Thanh Trần hết thể đều rõ ràng, tự nhiên biết Long Thanh Trần linh lực tu vi đạt đến chân võ cảnh nhị trọng, thêm vào huyết long cảnh cửu trọng long lực tu vi tuyệt đối không kém gì ca ca của nàng. Huống hồ Long Thanh Trần còn có một đủ chân tiên khôi lỗi. Chiến Thiên Sư huynh xếp hạng nhân bản người thứ nhất, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục, ở tuổi trẻ đại ở trong đều là kể đến hàng đầu. Long Thanh Trần thương tổn hắn, đây không phải chê cười sao? Chiến Thiên Sư huynh Mạnh mẽ giao hấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì là tranh lệnh, đừng tưởng rằng xông qua Long huyết lộ có cỡ nào ghê gớm. Không rõ ràng tình huống các đệ tử cũng là cho rằng Long Thanh Trần cùng Long Kim Chiến Thiên không ở một cấp độ. Long Kim Chiến Thiên mang theo Long Thanh Trần, đi thẳng tới hẻo lánh góc. Đến đây đi. Long Thanh Trần dừng ở Long Kim Chiến Thiên, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Thực lực của ngươi quá yếu, ta không có hứng thú với ngươi giao thủ. Long Kim Chiến Thiên xem thường, ta không biết huyên nhi tại sao yêu thích ngươi, đồng thời. Cùng ngươi ký kết hôn ước, ngươi đã là huyên nhi vị hôn phu, như vậy, nên rõ ràng thân phận của chính mình, thiếu cùng ngoại viện Long băng Linh cùng Long Bạch Ngọc lui tới. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đạo bốn. Long Kim Chiến Thiên ánh mắt lạnh lẽo, xem ra, ngươi vẫn là chết tính không thay đổi, đã như vậy, ta khuyên ngươi giải trừ hôn ước, kịp lúc rời đi huyên nhi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, lời này, ngươi nên đối với Long Kim huyên nhi nói, chỉ cần nàng đồng ý. Ta không có ý kiến đến gì. Vậy thì tốt. Long Kim Chiến Thiên cuối cùng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chính là rời đi, tựa hồ chẳng muốn ở trên người hắn lãng phí một chút thời gian. chương 217, bàn về món lẩu, ta chỉ dùng trần ca. Ngày mai, Long Thanh Trần không đi đệ nhất số giảng vũ đường nghe giảng, mà là đi tới nội viện phòng tu luyện bế quan. Ở bên ngoài thời gian một năm dưới, hắn phần lớn thời gian đều dùng đến tu luyện linh lực, Long Long tu vi sắc thực tiến triển quá chậm bị cùng tuổi thiếu niên thiếu nữ chúng vượt qua xa xa bỏ lại đằng sau cần gấp đổi tới đi tới phòng tu luyện hắn trước tiên bố trí một tụ linh trận nội viện phòng tu luyện ở vào địa mạch bên trên linh khí vốn là rất nồng nặc thêm vào tụ linh trận tác dụng linh khí càng thêm nồng nặc đến cực điểm ngưng tụ thành hơi nước hóa thành linh dịch khác nào hồ nước nhỏ phủ kín toàn bộ phòng tu luyện đó lấy hắn lấy ra một đống vô cùng linh thạch cùng một bình bản huyết đan đặt tại trên đất lúc này mới bắt đầu tu luyện Ngược lại, hiện tại không thiếu tu luyện tư nguyên, có thể tận tình tiêu hao. Giống. Theo kiểu nghịch long quyết vận chuyển, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thanh, vang vọng đang tu luyện thất ở trong, khác nào một cái viễn cổ ác long thức tỉnh. Chìm đắm với tu luyện huyền áo chi cảnh, không biết thời gian trôi qua. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lúc trước một năm dưới ở trong, bởi long lực tu vi tiến triển chậm chậm, tích lũy thâm hậu cơ sở, hiện tại, bằng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đột phá lên phi thường thuận lợi, hầu như mỗi một ngày cũng có thể đột phá nhất trọng tu vi, ngăn ngắn thời gian 10 ngày, hắn đột phá bắt trọng tu vi, từ huyết long cảnh cựu trọng, liên tục lên cấp đến cuồng long cảnh thất trọng. Bế quan thời điểm, thời gian trôi qua thật nhanh. Long thanh trần hơi xúc động. Phải biết, hắn hiện tại tu vi không cao, bế quan một lần, thời gian 10 ngày liền trôi qua. Nếu là những kia tu vi so với hơi cao tiền bối cường giả, bế quan một lần, mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm đều là thường thường phát sinh chuyện. Cũng may thế giới này tu luyện giả tuổi thọ dài lâu, mới có thời gian lâu như vậy đến tiêu hao. Nên về rồi, hắn đem còn giữ lại mấy viên vô cùng linh thạch cùng hai viên bản huyết đan thu vào không gian giới chỉ, càng làm tụ linh trận cho dỡ bỏ, không thể tiện nghi cái kế tiếp sử dụng phòng tu luyện thằng nhóc con. Người trở về, cũng không đi tìm ta, hữu nghị thuyền nhỏ, có phải là lật ra. Mới vừa trở lại động phủ, chỉ thấy, một bóng hình xinh đẹp dáng ngọc yêu kiều địa đứng cửa, nhìn chung quanh, thấy hắn trở về. Lệ mâu sáng ngời, tùy theo, mặt cười hiện lên một tia vũ hoán, rõ ràng là hồi lâu không gặp Long Bang Linh. Đã sớm lật ra, Long Thanh Trần nghĩ như vậy, cũng không thật nói như vậy, hắn biết Long Bang Linh tâm tư, có điều, đối với Long Bang Linh không có gì ý nghĩ, vì lẽ đó, hết sức xa lánh, giữ một khoảng cách, thuận miệng tìm một lý do, chính là bởi vì vừa trở về, vì lẽ đó, có rất nhiều chuyện bận rộn. Trái tim đen đú ám ầm ầm, hắn đẩy ra giày nặng cửa đá, đang muốn mời Long Bang Linh đi vào uống chén trà nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Long băng linh đi vào trước, vang và một tiếng, hiện ra đại hình chữ, hướng về trên giường nhỏ một chuyến, tò mò đánh giá cái này động phủ, nội viện đệ tử động phủ chính là không giống nhau, linh khí càng thêm nồng nặc, hơn nữa càng to lớn hơn rất nhiều, trang trí cũng càng thêm đầy đủ hết, ngoại trừ thạch giường ở ngoài có bàn, giá, bộ đoàn, bàn trà, mọi thứ đầy đủ, chú ý hình tượng, trong lúc vô tình nhìn thấy, màu trắng tinh, Long thanh trần suýt chút nữa phun máu, đưa nàng nhấc lên đến. Vước tại trên cái băng, an mặc váy, như vậy nằm, không hay lắm chứ. Cũng không phải chưa từng thấy. Long băng linh lật ra một cái lướt mắt, không hề để ý. Long thanh trần hỏi, đúng rồi, ta để thanh hổ chuyển giao đưa cho ngươi băng long lụ, ngươi chăm chú tu luyện không có. Long băng linh nếu mày, căn bản không tu luyện được, rất nhiều nơi đều không thể lý giải. Long thanh trần ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, đem chiến long quyết cùng đại hoang thao thiết công cho phụ thân và long thanh hổ thời điểm, hắn cẩn thận giảng giải quá một lần. Nhưng không có cho Long băng Linh giảng giải quá băng Long Lục, nàng không thể nào hiểu được cũng rất bình thường. Lấy ra Hắn không thể làm gì khác hơn là để Long băng Linh đem băng Long Lục lấy ra tỉ mỉ mà giảng giải một lần cân nhắc đến Long băng Linh khá là ngốc điết năng lực lĩnh ngộ quá kém lại ngoài ngạch giảng giải một lần Long băng Linh lúc này mới lý giải thử tu luyện một hồi, miễn cưỡng nắm giữ băng Long Lục ở trong người vận chuyển quy tích Ngoại giới thế nào Tu luyện chốc lát, nàng ngừng lại, tò mò hỏi Vẫn được Long Thanh Trần ngồi ở bên bàn, tiện tay lấy một quyển điện tịch, lật xem. Đối với như thế ngắn gọn trả lời, Long Băng Linh có chút bất mãn, nói một chút mà. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đơn giản nói một hồi, ta đi trước đông vực Nam Bộ Linh Vũ Học viện, sau đó, lại đi tới đông vực Nam Bộ Đại Cản Hoàng gia Học viện, cuối cùng, trở về. Không còn. Long Băng Linh hai tay chống đỡ lấy trắng non cảm, đang định chăm chú lắng nghe một hồi, không nghĩ tới, đã nói, điều này làm cho nàng có hơi thất vọng. Xem ra, ngoại giới cũng không như thế nào Ngoại giới xác thực không ra sao Long Thanh Trần cố ý nói như vậy Vì là chính là bỏ đi nàng đi ngoại giới ý nghĩ Lấy nàng như vậy ngốc nết tính cách Đi tới ngoại giới Phòng chừng bị người bán còn giúp nước cờ linh thạch Đúng rồi, lấy Long Bạch Ngọc thực lực Nên có thể vững vàng mà chúng cử nội viện Vì sao còn đang ngoại viện Long Băng Linh ánh mắt dị dạng Ở bên ngoài sân hàng năm thi đấu trước một ngày buổi tối Nàng tu luyện ra sự cố Tổn thương Long Khu Vì lẽ đó Không có tham gia sát hoạch. Vậy thì thật là tiếc nuối. Long Thanh Trần không cảm giác bất ngờ, tu luyện giả, đoạt thiên điệu tạo hóa, có thể nói nghịch thiên làm, đừng xem tu luyện giả mặt ngoài phong quang, trên thực tế, mỗi lần tu luyện đều là nguy hiểm tầng tầng, một kinh mạch hoặc là huyệt vị tính sai, liền có thể có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó, tu luyện giả khi còn sống ở trong, thường thường sẽ xuất hiện bất ngờ, chân chính có thể không nhanh mà kết thúc tu luyện giả, đạo ít lại càng ít. Trần Ca, ta đến rồi. Ha ha, thanh trần sư đệ, một năm rưỡi không gặp, càng sâu năm xưa, không cần tham gia sát hoạch, đặc cách chúng cử nội viện, có thể nói xưa nay chưa từng có. Chính tán gấu, Long Thanh Hổ, Long Thanh Tuyển đến rồi. Chỉ thấy, Long Thanh Hổ trên tay ngâng một song nông cùng một vò rượu lâu năm. Mà, Long Thanh Tuyển trên vai gánh một con phong vân hồng lộc. Mặt sau, còn theo trầm mặt không nói Long Thanh Trạch, cùng với Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục tỷ đệ hai. Vào đi. Long Thanh Trần đem ghế cùng bùa đoàn trở tới vừa vặn đủ bọn họ ngồi về phần hắn chính mình nhưng là xếp bằng ở trên giường nhỏ trước tiên cây đuốc buồn thiêu cháy đó lấy đem xong nông trên kệ đốt tiếp nước gia nhập linh thảo vò nát chế tắc mà thành đồ gia vị thiếu niên thiếu nữ chúng vây quanh chậu than mà ngồi thế giới này món lẩu đương nhiên là long thanh trần phát minh từ nhỏ mang theo long thanh hổ bọn họ ăn lẩu sau đó bị long thanh hổ bọn họ phát dương quan đại lửa khắp cả thanh long tộc thậm chí có hướng về cái khác long tộc lan tràn su thế vì vậy, không ít bị thanh long tộc các trưởng lao thóa mạng, nói cái gì mê muội mất cả ý chí, nhưng mà, long thanh hổ bọn họ vẫn là làm không biết mệt, chờ một chút là tốt rồi. long thanh trần lấy ra một thanh sạch sẽ truy thủ, cắt lấy phong vân hồng lộc một chân, nhanh chóng tức lên, mỏng như cánh ve thịt miếng bay vào sông nông, mỗi một mảnh có lá phong giống như thớ thịt, vào nước sôi mà cong lên, tỏ khắp ra nồng nặc hương hương. ban về món lẩu, ta chỉ dùng chân ca. long thanh hổ thèm thẳng nuốt nước bọn, chỉ có chân ca. Tự mình làm ra món lẩu mới ăn ngon nhất. Rất lâu không có làm, ngựa tay. Gọt đi tràn đầy một nồi, Long Thanh Trần buông xuống lộc chân cùng truy thủ. Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mộc nhìn nhau một chút. Bùi. Trần ca, trước đây, chúng ta làm không đúng. Long Thanh Nguyệt khó khăn mở miệng, phản phất nói ra câu nói này cần lớn lao dũng khí. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, không để cập nữa. Long Thanh Trần hờ hững xua tay, ánh mắt lóe lên một cái, hiển nhiên. Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh một lần này lại đây, muốn cùng hắn hòa tốt. Đúng, chúng ta đều là Thanh Long tộc trẻ tuổi thiên tài, tương lai, đồng tâm hiệp lực, mới có thể làm cho Thanh Long tộc cường thịnh lên. Long Thanh tuyển cười to, hiển nhiên, hắn cũng biết Long Thanh Trần cùng Long Thanh Nguyệt tỷ đệ hai thù hận, đến làm người hòa giải. Nói ra, cũng là không như thế lung túng. Bắt đầu ăn lên, làm Long Thanh Trần cầm lấy đua thời điểm, phát hiện tràn đầy một nồi thịt hiệu mảnh đã không còn. Linh Thảo chế tác đồ gia vị cũng bị vớt lên ăn sạch sẽ, Mẹ kiếp, đây chính là hắn không thích cho Long Tộc nấu nướng đồ ăn nguyên nhân. Khi hắn vẫn là ấu Long thời điểm, liền phát hiện cái này quy luật, nhanh tay có, tay trưởng, cặn bát đều không có. chương 218, Thiên Tài Doanh 10 ngày kỳ nghỉ kết thúc, Long Thanh Trần Như thường lệ đi đệ nhất số giảng vũ đường. Ngày hôm nay làm sao vậy? Đạo sư vẫn luôn là phi thường đúng giờ, chưa bao giờ đến muộn, đây là lần thứ nhất. Đã đến giảng đạo thời gian. Mà đạo sư lại không đến, các đệ tử xì xào bàn tán lên. Lại qua chốc lát, phụ trách các đệ tử việc tu luyện phó phủ chủ đến đến rồi, đi tới giảng đạo đài. Ngày hôm nay, không nói đạo, biên giới sắp phát sinh đại chiến truyện, các ngươi hẳn nghe nói qua. Các đệ tử lặng lặng mà lắng nghe, không biết phó phủ chủ đến cùng muốn nói cái gì. Phó phủ chủ nói tiếp, Tổng tộc trưởng quyết định, thành lập một thiên tài doanh, từ long huyết võ phủ nội viện đệ tử tạo thành. Nếu là ngươi chúng muốn tham gia, có thể báo danh đương nhiên. Nếu không phải muốn thăm ra, cũng sẽ không miễn cưỡng các người. Tuổi trẻ đại tạo thành thiên tài doanh. Từ xưa tới nay, long tộc cùng đồ long thế gia chiến tranh đều là lao bối cùng bên trong bối cường giả quyết định thắng bại. Chúng ta bọn tiểu bối này có thể lên tác dụng gì? Đây không phải chịu chết sao? Các đệ tử ổ lên không đớt. Phó phủ chủ lệnh nhặt nói, thiên tài doanh, cũng không phải trực tiếp tham chiến, chỉ là đi biên giới chiến trường quan sát một hồi, lấy lịch luyện làm chủ. Nghe hắn nói như vậy, các đệ tử giờ mới hiểu được lại đây. Long Thanh Trần ánh mắt lấp loé, xem ra, lần này chiến tranh không nghiêm trọng như vậy, bằng không, Long tộc cũng sẽ không thành lập Thiên Tài Doanh, cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải đi, chém giết Quan Quân Hầu, nhất định muốn lấy được. Hắn trước tiên đứng lên, ta báo danh. Được, không hổ là xông qua Long Huyết Lộ tuyệt thế thiên tài, có đảm lượng. Phó phủ chủ khẽ ngợi, lấy ra danh sách, đem Long Thanh Trần tên viết lên đi. Ta báo danh. Long Kim Chiến Thiên cũng là bỗng nhiên đứng lên, bất mãn mà liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, hiển nhiên Bị Long Thanh Trần đoạt danh tiếng, để hắn có chút khó chịu. Long Kim Huyên Nhi theo đứng dậy, yên nhiên mà cười, ta báo danh. Tính ta một người, chiến công tác dụng lớn vô cùng, lấy thực lực của chúng ta, không dám đòi hỏi đại chiến công, có điều, mò một ít tiểu nhân, nhỏ bé chiến công cũng còn là có thể. Không ngại đi thử vận may. Còn có ta, ta không hy vọng mò được cái gì chiến công, chỉ là muốn đi chiến trường được thêm kiến thức. Lục tục, lại có hơn 10 đệ tử đứng lên, xuất phát từ bất đồng mục đích. Long Thanh Trần đến một hồi, khoảng chừng có một phần tư đệ tử báo danh. Phó phủ chủ đưa bọn họ tên từng cái đăng ký trong danh sách. Báo danh đệ tử, ta sẽ đi ngay bây giờ nội viện võ trưởng tập hợp. Dứt lời, phó phủ chủ cầm danh sách rời đi, hướng về đệ nhị số giảng vũ đường bước đi. Long Thanh Trần, Long Kim Chiến Thiên cùng Long Kim Huyên Nhi chờ chút hơn 10 báo danh đệ tử, rời đi giảng vũ đường, đi tới nội viện võ trưởng trên chờ đợi lên. Mỗi quá chốc lát, thì có một đám đệ tử đi tới, hiển nhiên. Cái khác giảng Vũ đường cũng không có thiếu đệ tử báo danh tập hợp hơn 100 cái đệ tử thời điểm phó phủ chủ nâng danh sách để đến, đến rồi kiểm lại một chút con số nội viện 10 cái giảng Vũ đường tổng cộng có 124 tên đệ tử tham gia thiên tài doanh hiện tại lại xác nhận một lần một khi đi tới chiến trường các người mặc dù sẽ được một ít ưu đãi cùng trọng điểm bảo vệ thế nhưng vẫn có có thể sẽ gặp phải nguy hiểm hiện tại lui ra vẫn tới kịp 124 tên đệ tử hai mặt nhìn nhau không ai lui ra vậy coi như các ngươi chấp nhận phó phủ chủ khẽ vuốt cằm tựa hồ đối với các đệ tử phản ứng vẫn tính thỏa mãn phía dưới tuyên bố cụ thể an bài một cho các ngươi thời gian một ngày chuẩn bị chính mình chuẩn bị vũ khí tự mang đan dược cùng các loại vật tư long tộc đại quân sẽ không phân phát cho các ngươi sáng sớm ngày mai vẫn ở chỗ cũ nơi này tập hợp xuất phát đi tới hoang cổ long vực biên giới chiến trường 2. đi tới biên giới chiến trường sau khi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh ai dám cải lệnh Giống nhau quân quy xử trí, ai cầu xin đều vô dụng. 3. Thiên tài doanh, thiết lập thống lĩnh 1 tên, phó thống lĩnh 2 tên, thống lĩnh từ tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất Long Kim Chiến Thiên đảm nhiệm, với thiên tài doanh toàn quyền phụ trách, hai tên phó thống lĩnh theo thứ tự là Nội viện xếp hàng thứ 2 cùng đệ tam Long Hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng, phụ trách hiệp trợ Long Kim Chiến Thiên, quản khống thiên tài doanh. 4. Trừ thống lĩnh cùng hai vị phó thống lĩnh vị trí, cái khác 121 cái đệ tử, chia làm 10 cái tiểu đội Mỗi cái tiểu đội thập nhị cái đệ tử, các ngươi tự mình tổ đội, từng người đề cử ra một tên tiểu đội trưởng, hiện tại liền bắt đầu đi. Các đệ tử rồn rập bắt đầu tổ đội, đến từ đồng nhất loại Long Tộc, hoặc là quen biết đệ tử, tự nhiên sẽ đi chung với nhau, trở thành một tiểu đội. Rất nhanh, 10 cái tiểu đội tạo thành, từng người đề cử ra đội trưởng, báo lên, phó phủ chủ đăng ký trong danh sách. Long Thanh Trần Lẻ loi địa đứng ở một bên, mẹ kiếp có chút lung túng, bởi vì, hắn phát hiện, 10 cái tiểu đội đều đủ con số. Nếu không, chính ta một đội. Hồ đồ. Phó phủ chủ tức giận liếc mắt nhìn hắn, tùy ý đưa hắn tên viết ở trong đó một tiểu đội trên, ngươi ngay ở thứ 10 tiểu đội đi. Liền, thứ 10 tiểu đội có 13 cái đệ tử. Tên đã đăng ký, ngay lập tức sẽ đăng báo cho long tộc đại quân, sáng sớm ngày mai, các người đúng giờ ở đây tập hợp, ai dám đến muộn, hoặc là không đến, quân quy xử trí. Phó phủ chủ lại cường điệu một lần, chính là cầm danh sách đi rồi. Không cần đi giảng vũ đường nghe giảng. Trong lúc rảnh rỗi Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là lại đi tới phòng tu luyện, cho tới, ra chiến trường chuẩn bị, đối với hắn mà nói, không có gì hay chuẩn bị, các loại vũ khí, các loại chữa thương và giải độc đan dược chờ chút đầy đủ mọi thứ, trong không gian giới chỉ đều có dự trữ. Đáng nhắc tới chính là, hắn hiện tại sử dụng không gian giới chỉ đã không phải là Long Lôi Minh biếu tặng cái viên này không chọn và nhẫn, mà là, đoan mục tộc trưởng không gian giới chỉ, dung lượng rất lớn, chứa được một ngọn núi nhỏ đều không có vấn đề đang tu luyện trong phòng, tu luyện một ngày một đêm, tu vi không có tiếp tục đột phá, vững chắc ở cuồng Long Cảnh thất trọng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn ăn một viên dưỡng thể đan, quét ngang đói bụng, tinh thần gấp trăm lần địa trở về võ trưởng, Thiên tài doanh những đệ tử khác đã sớm tới, đi với ta truyền tống tế đàn, trực tiếp truyền tống đến hoang cổ Long Vực biên giới chiến trường. Phó phủ chủ sau đó đến rồi, hóa thành Long khu, bay lên trời, trước tiên hướng về tế đàn phương hướng bay đi. Hoang cổ Long Vực phi thường bao la. Không thể trực tiếp bay đến biên giới Chỉ có thể sử dụng truyền tống tế đàn Hơn 100 điêu Long đổi tới Đồng thời hóa thành Long Khu Tình cảnh khá là đồ sộ Ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống Long lân lập lẻ các loại màu sắc ánh sáng lộng lẫy, Chói mắt nhất đích đáng nhiên là Hoàng Kim Chi Long Khác nào Hoàng Kim đổ bê tông mà thành Phó phủ chủ Long Khu dài đến hơn 500 trượng một trượng 333 mét Khác nào một cái sơn mạch Với hắn so với Các đệ tử Long Khu giống như là đầu đỏ đinh Đi tới cổ xưa tế đàn Phó phủ chủ cung kính mà hướng về tế đàn thủ hộ giả thi lễ một cái, tiền bối, nhận được mặt trên chỉ thị, bọn họ tạo thành thiên tài doanh, đi chiến trường. Lần này, tế đàn thủ hộ giả không có yêu cầu truyền tống lệnh bài, chỉ tay một cái. Phó phủ chủ hiểu ý, hướng về các đệ tử đạo, đứng trên không được. 124 cái đệ tử nhất thời hóa thành hình người, rơi vào trên tế đàn. Vụ. Tế đàn thủ hộ giả đánh ra một ấn, mở ra tế đàn, lóe lên hào quang. Đi tới chiến trường. Nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, tất cả dẹp an toàn bộ làm trọng, các ngươi còn trẻ, không muốn tham công liều lĩnh, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Phó phủ chủ nhìn theo các đệ tử rời đi, cuối cùng dặn dò một tiếng. chương 219, ta chỉ là một tên lính quèn Dỗ lờ quả sờ bảng cực ma thiên luân ngoại thái không truy lạc 300 cân tráng hán dâm lương tử vong xoa bóp. Cảm giác lại xuất hiện, cũng may Long Thanh Trần có trước hai lần truyền tống kinh nghiệm, đã thích ứng Long Kim Huyên Nhi cũng là tương đối nhạ Những đệ tử khác sẽ không may mắn như vậy, từng cái từng cái ngã trái ngã phải, như là uống rượu say như thế, không ít đệ tử càng là té cầu gầm buồn. Đùng. Đùng. Hai lần tiếng vỗ tay, hấp dẫn các đệ tử chú ý, chỉ thấy một khuôn mặt cương nghị, thân thể thẳng tắp, trên người mặc chiến giáp người đàn ông trung niên đứng chuyện tống trận bên cạnh, ánh mắt sắc bén điệu đánh giá bọn họ. Các đệ tử con mắt đông nói, rời ánh mắt, phảng phất không cách nào cùng người đàn ông trung niên này đối diện. Long huyết võ phủ. Nên với các người nói quá quy củ của nơi này, ta cũng không muốn nói nhiều. Người đàn ông trung niên hờ hững dựng thẳng lên một đầu ngón tay, chỉ có một cái, phục tung mệnh lệnh, không muốn tự ý hành động, hiểu chưa? Rõ ràng. Các đệ tử ầm ầm đáp một tiếng. Người đàn ông trung niên khẽ vước càm, chỉ tay một cái, cái này chuyện tống trận, vị trí, thuộc về chiến trường phía sau, tương đối an toàn. Các người có thể ở xung quanh lựa chọn một chỗ dựng trại đóng quân, chờ đợi mặt trên lệnh. Dứt lời, hắn chính là tại chỗ chạm đ nhanh chân rời đi, phảng phất một con khôi lỗi, mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, đều có minh xác mục đích, không có bất kỳ dư thừa. Các đệ tử lúc này mới có thời gian đánh giá chu vi, chỉ thấy chuyện tống trận ở vào một tòa núi lớn đỉnh điểm, phóng tầm mắt nhìn, quần sơn liên miên, vô biên vô hạn, chỉ là núi cao nước toát, sông lớn khô cạn, không có một ngọn cỏ khác nào như nhất phi đất hoàng, rất nhiều nơi có thể nhìn thấy vực sâu giống như vết kiếm. Hiển nhiên nơi này đã từng đã xảy ra đại chiến thảm liệt cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ở mảnh này đất hoang trên, phân tán rất nhiều trại, có ở bên vách núi, có ở trong sân gốc, có tại khô cạn trong hồ. Mỗi cái trong doanh địa, từng cái từng cái long tộc chiến sĩ chính đang ngay ngắn có thứ tự địa huấn luyện, tiếng gào rung trời. Trước tiên tìm một nơi cắm trại, liền vậy đi. Long Kim Chiến Thiên chỉ về một mảnh cổ xưa gốc cây lâm, hết thệ cổ thụ cũng đã chết héo, chỉ còn dư lại tết long giống như tráng kiện dễ cây. Liền, các đệ tử đi tới cái kia mảnh cổ xưa gốc cây lâm từng người lấy ra lều bạc, thiết giới trại. Tuy rằng nơi này là phía sau, tương đối an toàn, có điều, vẫn không thể bất cẩn, nhất định phải nghiêm ngặt địa dựa theo hành quân quy củ đến, mỗi cái tiểu đội thay phiên trách nhiệm, gác đêm, phụ trách cảnh giới trại an toàn. Long Kim Chiến Thiên phảng phất một tên đại tướng, an bài lên. Ta không ý kiến. Sắp thực ổn thỏa một điểm tốt hơn, tổng không sai. Các đệ tử dồn dập tán thành. Long Thanh Trần hướng đi vừa tiết tốt lều bạc, dự định thừa dịp nhàn hạ thời điểm tu luyện một hồi. Long Thanh Trần, ngươi có nghe hay không thấy lời của ta? Long Kim Chiến Thiên cao mày mà nhìn bóng lưng của hắn, nghiêm nghị chất vấn. Long Thanh Trần cũng không quay đầu lại, nghe thấy được, thống lĩnh, ngươi đây là đang chào phúng ta sao? Long Kim Chiến Thiên tức giận, ta hiện tại chính là thiên tài doanh thống lĩnh, ai cũng muốn phục tùng mệnh lệnh. Long Thanh Trần bước chân dừng lại, trầm rãi chấm đích, ánh mắt bình thản nhìn hắn, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta trái với mệnh lệnh, ta xem ngươi chính là không có chuyện gì tìm việc, khoe khoang một hồi thống lĩnh uy phong. Long Kim Chiến Thiên cả giận nói, ta chính đang tuyên bố an bài, ngươi nhưng một mình rời đi, không phải trái với mệnh lệnh là cái gì. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta chỉ là một tiểu binh, có chuyện gì, ngươi cùng tiểu đội trưởng thương nghĩ là được. Long Kim Chiến Thiên tức giận đến không nhẹ, lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy hôm nay liền từ thứ 10 tiểu đội bắt đầu trách nhiệm cùng các đêm. Ở Long Huyết Võ Phủ thời điểm, ta liền nhìn hắn không hấp mắt, hắn ỉ vào sông qua Long Huyết lộ tên tuổi, bị phủ chủ cùng viện sĩ chúng đặc biệt ưu đãi. Sách thực nên chỉnh một hồi hắn. Quản hắn xông qua đường gì, bất kể hắn là cái gì 8000 năm vừa ra thiên tài, nơi này là biên giới chiến trường, đến rồi nơi này, liền muốn phục Tùng Chiến Thiên sư huynh mệnh lệnh. Các đệ tử cười trên sự đau khổ của người khác lên. Long Thanh Trần vây vây tay, biểu thị không đáng kể. Thứ 10 tiểu đội mặt khác thập nhị cái đệ tử bất mãn mà nhìn hắn, hiển nhiên bị hắn cho liên lụy. Long Thanh Trần trong miệng ngậm một cái linh thảo, buồn bực ngán ngẩm địa tựa ở một gốc cây cổ thụ cọc trên. Nhìn trên trời ba vầng mặt trăng, thiên diệu tinh quả thật có ba vầng mặt trăng, chỉ là thiên diệu tinh quả lớn, vì lẽ đó, phần lớn địa phương chỉ có thể nhìn thấy một nguyệt lượng hoặc là hai vầng trăng sáng, rất ít địa phương có thể đồng thời nhìn thấy ba cái. Đặc thù làn gió thơm kéo tới, không cần quay đầu lại, Long Thanh Trần đều biết là ai. Tiểu tử ở Đa Ta, sinh mệnh lực rất ngoan cường đây. Long Kim Huyên Nhi khỏe miệng hiện lên hoàn mị phạm vi, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc ý cười, ở ánh trăng trong ngần chiếu dọi xuống. Nàng mái tóc dài màu vàng nóng nhạt khác nào hoàng kim thăng nước, màu trắng tinh quần áo luyện công ước thuốc hoàn mỹ thân hình đường cong, khác nào trích rơi phàm trần tiên tử. Trên thực tế, nàng kiếp trước đúng là tiên tử, hơn nữa, vẫn là tiên tử ở trong nữ đế. Long thanh trần chậm dãi chạm đích, biểu hiện phức tạp nhìn nàng. Đối với người, đối với ta, cũng không tốt, lấy xuống đi. Thực sự không muốn cùng nàng có cái gì liên quan, nhưng mà, nếu là một khi tên tiểu tử này xuất thế, như vậy, cùng nàng mãi mãi cũng không thể rũ sạch quan hệ trừ phi ta chết Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp dừng ở hắn tràn ngập kiên quyết Long Thanh Trần than nhẹ người đây cũng là hạ Tất Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo hạ xuống kiếp trước ta chăm chú với tu luyện chưa bao giờ có đạo lữ càng không có hậu nhân chỉ lo leo võ đạo đỉnh nhưng bỏ quên phong cảnh dọc đường đây là ta tiễn đuổi cũng là vô số cường giả bi ai kiếp này thật vất vả có thuộc về mình hài Tử ta nhất định sẽ làm cho hắn đi tới nơi này cái trên đời đồng thời che chở hắn vui sướng địa trưởng thành Ai trở thành hắn trở ngại, ta sẽ diệt trừ ai. Long Thanh Trần không nói trừng mặc, nữ bản nhu nhược, vì là mẫu lại được. Huống hồ, Long Kim Huyên Nhi vốn là một kiên cường nữ tử, hiện tại trở thành mẫu thân, đương nhiên càng thêm đáng sợ. Long Kim Huyên Nhi nghiêm túc nói, Trần đệ, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ai biết cha của hắn là ai, càng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nếu là ngươi thật cảm thấy hôn nước của chúng ta trở ngại ngươi, sau khi trở về, ta sẽ để Hoàng Kim Long tộc giải trừ hôn nước. Ta không phải ý này. Nếu sự tình đã đã xảy ra, ta sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Long Thanh Trần cao mày, tuy rằng hắn rất muốn cùng Long Kim Huyên Nhi giải trừ hôn ước, thế nhưng, vẫn còn xem thường với sử dụng loại thủ đoạn này. Trần đệ tốt nhất. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, duỗi tay ngọc, mềm nhẹ địa an ủi một hồi bằng phản bụng, không biết hắn sẽ chuyển thừa cái nào loại Long Tộc huyết mạch, nếu là Hoàng Kim Long Tộc. Như vậy, thời gian mang thai chí ít cần 1.000 năm, nếu là Thanh Long Tộc, thời gian mang thai chí ít cần hơn 600 năm. đương nhiên. Cũng có có thể là cái kia gia tộc huyết thống Thời gian mang thai có thể sẽ càng dài Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu Như là tử tụ Bị đẩy tới phát trường Quái tử thủ dương lên trường đau Nhưng mà, nhưng chậm chạm không chịu hạ xuống Cần chờ đợi hơn 600 năm hoặc là 1000 năm Thậm chí càng lâu Đây không thể nghi ngờ là một loại dày vỏ Đứa bé này chính là quái tử thủ chương 220 Long Thanh Trần khẽ lắc đầu Không nghĩ nhiều nữa, nghĩ đến càng nhiều Buồn phiền càng nhiều Đúng rồi Ngươi đối với cái kia gia tộc hiểu rõ bao nhiêu? Ngoại trừ đứa bé này chuyện, hắn còn có rất nhiều nghi vấn, dự định cùng Long Kim Huyên Nhi tìm chứng cứ một hồi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy địa nhìn về phía bầu trời đêm, cái kia gia tộc là trong vũ trụ kinh khủng nhất gia tộc, ta biết không nhiều, chỉ biết là cái kia gia tộc là vũ trụ thập đại mãn tinh thế lực một trong, có thể nói người thống trị của vũ trụ. Mãn tinh, Long Thanh Trần hoảng sợ, phải biết, hoang cổ Long Vực 49 loại Long tộc gặp lại, chỉ chờ với nhị thập tinh thế lực. Đã xem như là thiên diệu tinh cao cấp nhất thế lực, hơn nữa vũ trụ những tinh cầu khác trên Long tộc, có thể đạt đến 98 tinh, nhưng mà, cái kia gia tộc nhưng là mãn tinh, cũng chính là dòng dã 100 tinh. Người được xưng vũ trụ đệ nhất chiêm tinh sư, lẽ nào bòi toán không ra cái kia gia tộc nội tình? Hắn kỳ quái nhìn Long Kim Huyên Nhi. Long Kim Huyên Nhi tức giận lường hắn một cái, chiêm tinh sư, kỳ thực chính là dò xét thiên cơ, mà, cái kia gia tộc là một câm kỵ giống như tồn tại, đọc lên tên, viết ra tên. Vẽ ra chân dung chờ chút, phàm là cùng cái kia gia tộc có liên quan tất cả sự tình đều sẽ đưa tới thiên phạt, liên thiên cơ cũng có thể che đậy, tự nhiên không cách nào bói toán, coi như mạnh mẽ bói toán, cũng sẽ đưa tới thiên phạt. Long Thanh Trần cảm giác lạnh cả người, lấy Long Kim huyên nhi kiếp trước thân là thiên toán nữ đế cấp độ cùng cựu nịch Long đế cấp độ, đối với cái kia gia tộc đều biết chi rất ít, hắn thực sự không tưởng tượng ra được cái kia gia tộc là dạng gì tử. Long Kim huyên nhi ngạo kiều địa liếc mắt nhìn bằng phẳng bụng, hơi có điểm đắc ý. Nếu là hài tử có cái kia gia tộc huyết mạch, như vậy, luyện hóa cũng sẽ đưa tới thiên phạt, không thể nào làm được. Long Thanh Trần nhớ tới ở màu đen trong lốc xoáy diện thấy cảnh tượng, cái kia vô biên vô hạn phần mộ cho hắn ấn tượng thật sâu, bị phệ thiên võ mạch nuốt chửng người, đi nơi nào. Long Kim huyên nhi đôi mắt đẹp dị dạng mà nhìn hắn, vậy sẽ phải hỏi ngươi chính mình, phệ thiên võ mạch có vô số huyền bí, cần chính ngươi chậm rãi thăm dò, ngoại trừ cái kia người của gia tộc, những người khác không thể rất rõ ràng. Long Thanh Trần cũng biết hỏi không ra cái gì, ngược lại tán gẫu lên nàng kết trước. Ngươi đã là vũ trụ đệ nhất chiêm tinh sư, như vậy, ở Thái cổ thời kỳ, cái vũ trụ kia cấp đại thế lực tấn công Thiên Toán Tinh thời điểm, ngươi nên sớm biết rồi. Vì sao không đi? Long Kim Huyên Nhi trầm mặc chốc lát. Mỗi người đều có đáng giá dùng tính mạng bảo vệ gì đó. Thiên Toán Tinh là của ta quê hương, ta làm sao có thể bỏ đi mà đi? Giả như ngươi sớm biết hoang cổ Long ngực sẽ diệt vong, ngươi sẽ rời đi sao? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút. Biết, ta sẽ cùng phụ thân cùng với các bằng hữu cùng rời đi, lưu đến thanh sân ở, không lo không tủi đốt, đánh không lại bỏ chạy, không có gì hay mất mặt, đánh không lại còn cậy mạnh, đó mới mất mặt. Long Kim huyên nhi không nói gì, phát hiện cùng hắn không có cách nào câu thông, quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn. Long thanh trần thật sâu nhìn nàng, không nghĩ tới, nàng cũng có vở ngớ ngẩn thời điểm. Tựa hồi nhìn ra ý nghĩ của hắn, Long Kim huyên nhi nhẹ giọng nói, trước đây, vì mài rua tâm tình của người, vì lẽ đó. Ta hết sức biểu hiện ra cái kia dáng vẻ, kỳ thực, ta cũng không phải sùng bái quyền thế. Duy thực lực trí thượng hiện thực nữ nhân, ta càng nóng trông bình thường sinh hoạt. Long Thanh Trần cảm giác rất bất ngờ, này với hắn trong ấn tượng Long Kim Huyên Nhi quả thật có khác biệt rất lớn. Khi hắn trong ấn tượng, Long Kim Huyên Nhi sùng bái quyền thế, truy đuổi thực lực, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào, yêu thích đùa bỡn tâm kế. Mà, lúc này, Long Kim Huyên Nhi nhưng nói cho hắn biết, không thích những này, để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Long Kim huyên nhi tựa hồ không muốn tiếp tục đàm luận những này, rời đi đề tài, ta cho cuộc chiến tranh này bói toàn quá. Đùng, đùng, đùng. Phía trước, truyền đến trống trận gióng lên tiếng vang, toàn bộ đại địa đều ở rung động, không biết cách bao nhiêu giảm. Xảy ra chuyện gì? Khai chiến sao? Các đệ tử bị thức tỉnh, từ trong lều đi ra, nhìn về phía phía trước. Chơi sắp xuống, có tiền bối cường giả chúng đẩy, các ngươi có cái gì tốt lo lắng, đều trở lại cố gắng nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần. Long kim chiến thiên vung tay lên, đã có đại tướng phong độ, trời sập không sợ hãi. Long thanh trần hiếu kỷ, bói toán kết quả thế nào? Không có việc lớn gì. Long kim huyên nhi cười khẽ, kỳ thực, không cần bói toán cũng có thể biết, đổ long thế ra cùng long tộc ai cũng không thể rời bỏ ai, vĩnh viễn không thể quyết chiến. Long thanh trần càng thêm hiếu kỷ, tại sao nói như vậy? Long kim huyên nhi rỗi da trắng non cổ tay trắng ngẩn, sắp tối gió thổi loạn một tia tóc vàng khinh vãn đến sau thai, lộ ra bên thai trên bạch ngọc hạt châu. Giải thích, đồ Long thế gia cùng Long tộc kỳ thực chính là lang cùng bảy cựu quan hệ. Nếu như không có lang, như vậy bảy cựu sẽ sinh bệnh, vì lẽ đó bảy cựu cần lang đem người già yếu bệnh tật dê toàn bộ đào thải đi. Phản chi, nếu như không có bảy cựu, như vậy lang cũng rất nhanh suy nhược xuống. Tuy rằng Long tộc không phải dê, thế nhưng cũng cần kẻ địch mới có thể khiến cho Long tộc lâu dài địa hương thịnh xuống. Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đồ Long thế gia cùng Long tộc. Hai người thiếu một thứ cũng không được, chẳng trách toàn bộ vũ trụ cao tới 98 tinh long tộc có thực lực tiêu diệt đổ long thế gia cũng không làm như vậy, đây là một loại chân chính trí tuệ. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp dị thải lấp lóe, ánh mắt của nàng phảng phất có thể mặc qua đêm không, nhìn thấy vũ trụ bị ngạ, long tộc là vũ trụ cổ lao nhất chủng tộc một trong, gốc gác không cách nào đánh giá, ai cũng diệt không được long tộc, cho dù thập đại mãn tinh thế lực cũng không làm được, chúng ta sinh ra ở chủng tộc này, bản thân liền là một loại ưu thế. Khởi điểm đã cao hơn nhiều một loại tu luyện giả. Đi tới ngoại giới, Long Thanh Trần sớm đã có loại này lĩnh hội. Bất kể là Hắc Cương Giáo cùng Đại Càn Đế Quốc, đều là phi thường kiên kỵ hắn Long tộc thân phận. Đây chính là chủng tộc mạnh mẽ mang đến thật là tốt nơi. đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn gặp phải thế lực không đủ mạnh. Nếu là đi vũ trụ những tinh cầu khác, gặp phải cùng Long tộc thế lực không sai biệt lắm, phỏng trừng thì sẽ không với hắn khách khí. Đúng rồi, Tam Công chúa. Thế nào? Long Thanh Trần nhớ tới việc này. Ngươi tựa hồ rất quan tâm nàng. Long Kim Huyên Nhi tựa như cười mà không phải cười. Kỳ thực, ngươi cùng nàng, chưa từng gặp, yên tâm, ở ta lúc trở lại, đã thả nàng tự do. Nhấc lên tam công chúa, tự nhiên lượn quanh có điều cái kia mật thất cùng đế đô vùng ngoại ô cái kia nhà lá phát sinh chuyện. Long Thanh Trần sắc mặt nóng lên, tại đây một năm rời ở trong, ngươi đã theo ta đi ngoại giới. Như vậy, tại sao ngươi còn có thời gian ở Long Huyết Võ Phủ Ngoại viện tham gia sát hoạch? Long Kim Huyên Nhi tiện tay vung lên, bên cạnh Màu vàng nhạt long lực lấp lué, hiển hóa ra một cái khác long kim huyền nhi, ta luyện chế một phân thân, ở lại long huyết võ phủ, bản thể theo ngươi đi ngoại giới, vì lẽ đó, có thể đồng thời xuất hiện tại hai nơi. Long thanh trần hiểu rõ, long kim huyên nhi thân là thiên toán nữ đế tái thế, luyện chế phân thân tự nhiên không phải việc khó. Hai người như là bằng hữu như thế tán gẫu, vung xuống trước đây ân ân đoán đoán, bất chi bất giác, ba vầng mặt trăng đã hạ xuống, phía chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Thống lĩnh cùng hai vị phó thống lĩnh tới đây một chút, tổng tộc trưởng tìm các ngươi. Trên người mặc chiến giáp người đàn ông trung niên vội vã mà đến, còn có, Long Thanh Trần. Các đệ tử đấu kỵ mà nhìn Long Thanh Trần, rõ ràng có thể cảm giác được đối với hắn ưu đãi, bằng không, nhiều đệ tử như vậy không tìm, vì sao một mực tìm hắn. Long Thanh Trần cuối cùng liếc mắt nhìn Long Kim Huên Nhi, cùng Long Kim Viên Nhi so ra, hắn xác thực quá mềm một chút, hắn xông qua Long huyết Lộ, đưa tới Long tộc cao tầng chú ý, ở bề ngoài phong quang. Trên thực tế phiền phức không ngừng, mà, Long Kim huyên nhi nhưng ẩn tàng sâu nhất, có thể tránh khỏi phiền phức không tất yếu. chương 221, kẻ địch, rất trọng yếu. Vạn cổ đệ nhất Long có tiếng ở tuyến nghe đài. Long Kim chiến thiên, Long hắc hiên, Long lôi hồng cùng Long thanh trần, theo người đàn ông trung niên đi tới một tòa cao nhất trên ngọn núi lớn, đi vào một lớn nhất lều bạc, khác nào một lễ đường. Chỉ thấy, mười mấy trên người mặc chiến giáp tướng linh chính đang đi ra phía ngoài, hiển nhiên. Nơi này vừa kết thúc một hồi hội nghị. Một khuôn mặt ông lão ngồi ở chủ vị, bưng lên bên cạnh trà trà uống một hớp. Bái kiến Tổng Tộc Trưởng Long Hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng kích động không mình hành lễ, Tổng Tộc Trưởng thân phận tôn sùng, làm tuổi trẻ đại, có thể nhìn tới Tổng Tộc Trưởng một mặt, cũng coi như là một loại vinh dự. Long Kim Chiến Thiên chỉ là hơi thi lễ, khá là bình tĩnh, bởi vì Tổng Tộc Trưởng chính là hắn ra ra, tự nhiên không có gì hay kích động. Ông lão kỳ quái nhìn đứng bất động Long Thanh Trần, ngươi. Vì sao không hành lễ? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, bởi vì, ta chưa từng thấy Tổng Tộc trưởng, vì lẽ đó, không chính xác ngươi là không phải Tổng Tộc Trường. Dẫn đường người đàn ông trung niên quát mắng, làm càn, vị này chính là Tổng Tộc trưởng. Không sao. Ông lão hơi xua tay, tựa hồ cũng không có nổi giận, trái lại khen ngợi mà nhìn Long Thanh Trần, không sai. Xông qua Long huyết lộ tuyệt thế thiên tài, quả nhiên cảnh giác tính rất cao, điểm này rất tốt, mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, đều phải duy trì cảnh giác không thể dễ dàng tin tưởng ai hắn ngược lại nhìn về phía Long Hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng hai người các ngươi muốn hướng về Long Thanh Trần Học, các ngươi cũng chưa từng thấy ta chỉ là thấy đến ta ngồi ở đây hàng đơn vị trí đưa trên liền đã cho ta là tổng tộc trưởng không hề có một chút lòng cảnh giác tổng tộc trưởng giáo huấn chính là xin nghe tổng tộc trưởng giáo huấn Long Hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng sắc mặt nóng lên ngoài miệng khiêm tốn địa tiếp thu phê bình nhưng mà nhưng là ánh mắt bất thiện chừng một chút Long Thanh Trần hiển nhiên không phục Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ, ông lão cười nhạt nói, các ngươi đừng cho là ta ở chuyện bé xé ra to, kỳ thực, đã xảy ra chuyện như vậy, đồ long thế gia người đã từng giả mạo qua ta. Sau đó, cô ý hạ lệnh để một nhánh long tộc đại quân vọt vào đồ long thế gia cạm ấy, dẫn đến này chi long tộc đại quân suýt chút nữa diệt. Long Hắc Hiên cùng long lôi hồng lại là vội vã xưng vâng. Có phải là phát sinh ở hai năm trước? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nhớ tới phụ thân chuyện. Cái kia cuộc chiến tranh là long tộc gần trăm năm qua tổn thất nặng nề nhất một lần, phụ thân nên sẽ ở đó chi long tộc ngay trong đại quân, suýt chút nữa chết. Chính là tổng tộc trưởng cũng không có che giấu. Long Thanh Trần có chút căm tức, giả mạo phe địch thống suất, đây là chiến tranh ở trong thường thường phát sinh chuyện, các ngươi làm sao liền một điểm phòng bị đều không có? Người đàn ông trung niên cao mày, lần thứ hai quát mắng, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi bây giờ chỉ là một tiểu binh, không tư cách chỉ trích thống suất. Ông lão nhưng vẫn không có nổi giận. Nếu như ta nhớ không lầm, thanh long tộc tộc trưởng, cũng chính là cha của ngươi đã ở cái kia một nhánh long tộc ngay trong đại quân, suýt nữa chết, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút. Ở tại hắn chiến tranh ở trong, giả mạo phe địch thống suất, đúng là khá là thường dùng thủ đoạn, vì lẽ đó, song phương đều sẽ phi thường cảnh giác. Thế nhưng, ở long tộc cùng đồ long thế gia chiến tranh ở trong, rất ít xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì, chúng ta long tộc muốn ẩn tàng long tộc khí tức. Tương đối khó khăn, đồng dạng, đồ long thế gia muốn có long tộc khí tức cũng rất mệt khó, rất dễ dàng bị nhìn thấu, bình thường sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, đồ long thế gia nhưng một mực làm như vậy, để chúng ta không ứng phó kịp, phạm vào sai lầm này. Ta thân là thống suất, quả thật có trách nhiệm rất lớn, ở đây, xin lỗi người, cũng hướng về hết thể chết trận long tộc các tướng sĩ xin lỗi. Dứt lời, hắn chậm dãi đứng dậy, thân thể 90 độ vốn lượng, hướng về long thanh trần thi lễ một cái. Long Hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng đều là chấn động mà nhìn Long Thanh Trần, tổng tộc trưởng hướng về hắn nói xin lỗi. Người đàn ông trung niên cũng là ngây dại. Long Kim Chiến Thiên nhưng là căm tức Long Thanh Trần, chiến trường, tháng bại là là chuyện thường binh ra, ai cũng có sai lầm lầm thời điểm. Tháng bại đúng là chuyện thường binh ra, thế nhưng, cấp thấp sai lầm không thể phạm. Long Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Long Kim Chiến Thiên tức giận không nhẹ, nhưng á khẩu không trả lời được, dù sao, đây đúng là một cấp thấp sai lầm. Kỳ thực. Long Thanh Trần cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường Tổng tộc trưởng sẽ hạ mình hướng về hắn nói xin lỗi, loại này quyết đoán, xác thực không phải một loại Long tộc có thể so với, chẳng trách có thể lên làm Tổng tộc trưởng. Hành lễ sau khi, ông lão lại ngồi trở lại vị trí ở trong, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cười nói, ngày mai, ta dự định phái các ngươi thiên tài doanh xuất chiến, các ngươi sau khi trở về, phải làm tốt chuẩn bị. Long Kim Chiến Thiên cũng lên, ra ra, này e sợ không thích hợp, chúng ta không sợ chết. Thế nhưng, chúng ta dù sao quá tuổi trẻ, thực lực thấp kém, căn bản không gây nên tác dụng gì. Ông lão lườm hắn một cái, nghiêm khắc khiển trách, ở trên chiến trường, ta không phải ra ra ngươi, chỉ là của thống suất. Vâng. Long Kim Chiến Thiên buồn bực, đố kỵ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, hắn phát hiện một thủ dụ hiện thực, ra ra đối với Long Thanh Trần so với hắn càng tốt hơn. Tuy rằng quát mắng Long Kim Chiến Thiên, có điều, ông lão vẫn là giải thích lên, ngày mai, ta sẽ hạ lệnh, toàn quân lui lại một trăm giảm. Đem chiến trường để cho các ngươi thiên tài doanh, đồng dạng, đồ lòng thế gia bên kia, cũng sẽ lùi lại một trăm giảm, phái ra ông trời của bọn hắn mới doanh. long kim chiến thiên ánh mắt quái dị, làm sao cảm giác có điểm lạ, như là cùng đồ lòng thế gia thương lượng kỹ càng rồi như thế. Ông lão lạnh nhạt nói, vốn là thương lượng được rồi, long tộc bên này, muốn cho tuổi trẻ đại một chân chính lịch luyện cơ hội, chỉ có sắt cùng máu tôi luyện, mới có thể làm cho các ngươi chân chính trưởng thành, đồng dạng, đồ lòng thế gia bên kia cũng là ý nghĩ này song vương bất mưu nhi hợp, vì lẽ đó, mới ước định trận này tuổi trẻ đại chiến tranh. Long Thanh Trần chấm tư, nếu như đặt ở trước đây, đối với như vậy trò đùa chiến tranh, hắn khẳng định cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà, tối hôm qua, hắn đã từ lòng kim huyên nhi nơi đó giải Long Tộc cùng đồ Long Thế Gia trong lúc đó chân tướng của chiến tranh, cũng là không có gì hay kinh ngạc. Long Tộc cùng đồ Long Thế Gia quanh năm ở trên chiến trường chém giết, không phải là vì tranh cướp cái gì tu luyện tư nguyên, cũng không phải vì cái gì lợi ích, mà là. Song phương đều sẽ lẫn nhau cho rằng ma đào thạch. Làm sao để một chủng tộc vĩnh viễn duy trì mạnh mẽ? Chỉ có, cho chủng tộc này một kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ có kẻ địch mạnh mẽ, mới có thể tỉnh lại một chủng tộc đấu trí. Chỉ có kẻ địch mạnh mẽ, mới có thể làm cho một chủng tộc vĩnh viễn cường thịnh. Không có địch nhân chủng tộc, nhất định sẽ chìm đắm ở tiểu trì nhục lâm, vừa múa vừa hát ở trong, suy nhược, mục nát, thối nát, diệt vong. Đây là một rất đơn giản, rất dễ hiểu đạo lý. Các người có thể đi trở về chuẩn bị. Ông lão phất phất tay, ánh mắt rơi vào Long Thanh Trần trên người. Long Thanh Trần, lưu một hồi. Tựa hồ có lời gì, muốn đơn độc cùng Long Thanh Trần nói. Long Kim Chiến Thiên, Long hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng lại là đấu kỵ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, bất đắc dĩ rời đi. Người cũng đi ra ngoài đi. Ông lão nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên không mình hành lễ, cuối cùng, thật sâu liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, chạm đích, nhanh chân rời đi chương 222, Phản vệ kế hoạch Vạn cổ đệ nhất Long có tiếng ở tuyến nghe đài Tổng tộc trường hết sức ở tại bọn hắn trước mặt biểu hiện ra đối với ta rất ưu đãi dáng vẻ Cứ như vậy, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm đấu kỵ ta, do đó cô lập ta Tổng tộc trường ưu đãi, không để Long Thanh Trần cảm thấy thoải mái Trái lại để hắn cảm thấy một loại thật sâu ác ý Ông lão thần bí mà cười, trong con ngươi hiện lên một tia khen ngợi Không hổ nắm giữ cựu Nghịch Long đế ký ức, quả nhiên hết thể đều không gạt được ngươi Tổng tộc trưởng làm sao sẽ biết? Long Thanh Trần sắc mặt lúng túng, trong lòng một trận phẫn nộ, tối hôm qua, Long Kim huyên nhi cãi lại khẩu nhiều tiếng hướng về hắn bảo đảm, thay hắn bảo thủ bí mật, không nghĩ tới, đảo mắt liền đem hắn bán. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Tổng tộc trưởng vội vã xua tay, ngươi không cần loạn đoán, việc này cùng huyên nhi không quan hệ. Long Thanh Trần nghi hoặc, như vậy, Tổng tộc trưởng tại sao lại biết? Việc này, nói rất dài dòng. Ông lão hơi xúc động. Huyên Nhi nên từng kể cho ngươi chuyện xưa của nàng, có điều, ta cũng có một cố sự phải cho ngươi nói. Long Thanh Trần nghi hoặc, chẳng lẽ còn có ta không biết bí mật. Ông lão tựa như cười mà không phải cười, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cho rằng, ngươi phản phệ cửu lịch Long Đế, đúng là một trùng hợp sao. Long Thanh Trần thân thể chấn động, cảm giác lạnh cả người, ngơ ngác mà nhìn hắn, chẳng lẽ có âm như gì. Ông lão khẽ bước cằm, êm thai nói. Hoang cổ Long Vực là Long tộc khởi nguyên tri địa, trong vũ trụ. Hết thể long tộc đều xuất từ hoang cổ long vực, điểm này, người nên biết. Đã từng, hoang cổ long vực có 99 loại long tộc, cường thịnh vô biên, chúa tể toàn bộ thiên diệu tinh, sau đó, phần lớn long tộc lục tục di chuyển đến những tinh cầu khác. Đi tới những tinh cầu khác long tộc, có suy nhược, có phát triển lớn mạnh. Trong đó, có 4 loại long tộc cường đại nhất, theo thứ tự là hoàng kim long tộc, thanh long tộc, không gian long tộc cùng thời gian long tộc. Tại đây 4 loại long tộc ở trong, đều có mấy vị long đế chứng đạo theo thế lực mở rộng, thanh long tộc cựu nịch long đế dạ tâm cũng từ từ bành trướng. hắn muốn độc bá hết thể long tộc, thậm chí, xương bá toàn bộ vũ trụ. cựu nịch long đế sát hại cái khác long đế cùng cái khác long tộc, hắn cho rằng thanh long tộc mới phải tổ long thuần chính nhất huyết mạch. cái khác long đế ở bề ngoài khuất phục với cựu nịch long đế, để cựu nịch long đế tự cho là thiên hạ đệ nhất. rực dây hắn đi khiêu chiến thiên đạo, khiến cựu nịch long đế ngã xuống mà chết. trừ đi cái này mối hoạn. thế nhưng lấy cửu nhịch long đế thực lực hầu như đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới, đương nhiên không, có dễ dàng chết như vậy, trải qua ngàn tỷ năm thời gian dài dằng dặc, hắn ngã xuống ý niệm từ từ đoàn tụ, tất nhiên yếu đoạt xá xuống lại. Những này long đế dự đoán, phòng trừng cửu nghịch long đế sẽ trở lại thanh long tộc, ở thanh long tộc ở trong chọn một người tuổi còn trẻ đại thiên tài tiến hành đoạt xá, ngươi là thanh long tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, ngươi có khả năng nhất trở thành bị đoạt bỏ mục tiêu. Liền, những này long đế để hoang cổ long vực chuẩn bị phản vệ kế hoạch Ta cùng tộc lao chúng trải qua thương nghị, quyết định cho ngươi phản phệ Cửu Nghịch Long Đế, cướp đoạt hắn tất cả ký ức cùng truyền thừa. Long Thanh Trần trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới, Cửu Nghịch Long Đế mạnh mẽ như vậy, cũng bất quá là một quả bị mưu hại quân cờ, rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục, phản phệ kế hoạch. Ông lão giải thích, ở thái cổ thời kỳ, Cửu Nghịch Long Đế sau khi ngã xuống, những kia Long Đế chuyển quay lại tin tức, để Hoang Cổ Long vực bắt đầu chuẩn bị phản phệ kế hoạch, đây là Hoang Cổ Long vực cao nhất cơ mật một trong. Từng đời một truyền xuống, Thanh Long tộc mỗi một đời đều sẽ chọn lựa ra một người tuổi còn trẻ đại thiên tài, làm cạm bẫy để Cửu Nghịch Long Đế tiến hành đoạt xá, chỉ là, này chờ đợi dòng dã thời gian ngàn tỷ năm, mãi đến tận ngươi thế hệ này, Cửu Nghịch Long Đế mới chính thức xuất hiện, bị của Phệ Thiên Võ Mạch nuốt chửng, phản phệ kế hoạch kết thúc hoàn mỹ. Long Thanh Trần biểu hiện phức tạp, vì phản phệ kế hoạch thành công, thanh niên tộc mỗi một đời đều sẽ hướng về cái kia gia tộc mượn dùng Phệ Thiên Võ Mạch. Ông lão khen ngợi, không sai. Ngươi rất thông minh, thanh long tộc mỗi một đời đều sẽ hướng về cái kia gia tộc mượn dùng phệ thiên võ mạch. Nếu như cửu lịch long đế không xuất hiện, như vậy liền đem phệ thiên võ mạch đào móc ra trả lại cái kia gia tộc. Nếu như cửu lịch long đế xuất hiện, hay dùng phệ thiên võ mạch phản phệ cửu lịch long đế. Long thanh trần cười khổ, trên người ta phệ thiên võ mạch cuối cùng cũng phải trả lại cái kia gia tộc. Nếu là mượn dùng, đương nhiên phải thuộc về còn. Nếu không phải trả, tất nhiên sẽ khiến cho cái kia gia tộc cùng long tộc trong lúc đó chiến tranh. Ông lão nghiêm túc, tựa hồ biết hắn không nỡ lòng bỏ, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, người nắm giữ mạnh nhất thanh long mạch, lại có kiểu nịch long đế truyền thừa ký ức, cho dù mất đi phệ thiên võ mạch, như thế có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Long thanh trần trầm mặc không nói, cái kia gia tộc là mãn tinh thế lực, hắn có cơ hội lựa chọn sao? Không có. Cho dù hắn 10.000 cái không muốn, cuối cùng, cũng phải trả. Đúng rồi, trên người ta phệ thiên võ mạch mượn thế nào tới? Hắn nhớ tới vấn đề này có một loại dự cảm không tốt. Ông lão ánh mắt dị dạng, rất đơn giản, cái kia gia tộc phái một người phụ nữ đi tới Thiên Diệu Tinh, Long tộc phái phụ thân ngươi đi tìm nàng, sinh ra ngươi sau khi, người phụ nữ kia liền trở về, phụ thân ngươi cũng là đưa ngươi mang về, ngươi dĩ nhiên là có phệ Thiên Võ Mạch, cái kia gia tộc khẩu vị lớn vô cùng, vì mượn dùng phệ Thiên Võ Mạch, Long tộc mỗi lần đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Long Thanh Trần buồn bực, nói cách khác, người phụ nữ kia cùng phụ thân căn bản không có gì cảm tình. Chỉ là vì mượn dùng phệ thiên võ mạch mới sinh ra hắn, thế nhưng, bất kể nói thế nào, người phụ nữ kia đều là hắn thân sinh mẫu thân, Long tộc cùng cái kia gia tộc có thể hay không cân nhắc một nhà ba người càng thụ. Ngẫm lại cũng là thoải mái, 98 tinh Long tộc cùng mãn tinh cái kia gia tộc đều là cấp vũ trụ chúa thể giả, vì lợi ích, vì đạt đến mục tiêu, căn bản không quan tâm sử dụng thủ đoạn gì, cho tới một nhà ba người cảm thụ, ai sẽ lưu ý đây. Vừa nãy, ta ở chiến ngày trước mặt bọn họ cố ý ưu đãi ngươi đúng là vì cô là người, bởi vì không hy vọng ngươi với bọn hắn trở thành bằng hữu, mà là hy vọng ngươi trở thành bọn họ quân vương, toàn bộ long tộc quân vương. Ông lão nghiêm túc nhìn hắn, ngươi nắm giữ cựu lịch long đế toàn bộ ký ức, ta cùng tộc lao chúng đối với ngươi kỳ vọng phi thường cao, tương lai hy vọng ngươi có thể đạt đến cựu lịch long đế như vậy độ cao, thậm chí vượt qua cựu lịch long đế, dẫn dắt long tộc vĩnh viễn cường thịnh. Long Thanh Trần trong lòng rất loạn, không muốn nói chuyện, hắn muốn lặng lặng. Cho tới lặng lặng là ai? Hắn cũng không biết. Nếu cho ngươi biết rồi, như vậy, thẳng thắn toàn bộ nói cho ngươi biết. Ở Long Huyết Võ Phủ, Long Huyết Lôi đài trên, ngươi cố ý yêu thế, giết ngược lại Long Phong Giả, ngươi cho rằng không ai nhìn ra sao? Long Quang Tức bị ngươi giết đi, ngươi cho rằng làm rất bí ẩn sao? Còn có, ngươi hãm hại Long Hắc rượu, để Long Hắc rượu bị trục xuất Long Huyết Võ Phủ, ngươi thật sự cho rằng Long Huyết Võ Phủ không tra được sao? Ông lão hiện lên một kia treo tức, Long Thanh Trần cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, Phong Long Tộc. Quang Long tộc, Hắc Long tộc tại sao không dám tìm phiền toái của ngươi? Ông lão lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn, bởi vì ta cùng tộc lao chúng trong bóng tối rơi xuống lệnh cấm, bởi vì ngươi là Long tộc tương lai quân vương, ai dám trở ngại của võ đạo chi lộ đều sẽ trở thành của đá đập chân. Ta nghĩ lẳng lặng. Long Thanh Trần trong lòng loạn hơn. Ông lão phất tay, đi thôi. Long Thanh Trần mới vừa đi tới cửa, ông lão lại gọi lại hắn, hủy diệt của Long Châu, tôi luyện tâm tình của ngươi nhưng thật ra là ta cùng tộc lao chúng sai khiến Huyên Nhi làm, tuy rằng thủ đoạn có chút quá mức, thế nhưng kết quả vẫn là tốt. Hy vọng ngươi không nên đoán nàng, nàng là cô gái tốt. Long Thanh Trần Trầm mặc một lúc lâu, ta sẽ cân nhắc. Dứt lời, nhanh chân rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, ông lão than nhẹ, tự lẩm bẩm, ám hại một lần, lại có cái gì quá mức, kết quả không phải rất tốt sao? Tuổi trẻ đại ý nghĩ, thực sự là phức tạp. Chương 223, Chiến trường cùng lôi đài khác biệt. Trừ thiên tài doanh ở ngoài, toàn quân lui lại một trăm dặm. Ngày mai, trời vừa sáng, Tổng tộc trưởng ra lệnh. Long tộc đại quân nhất thời hủy đi trại, mên ngông quần quận địa lưu lại. Tổng tộc trưởng xoay tay lấy ra một thanh kim sắc long giác trùy thủ, long giác trùy thủ tản ra vô thượng long uy, khác nào một cái viễn cổ chi long. Hiển nhiên, trôi này long giác trùy thủ là một vị tổ long lưu lại. Vụ. Trong tay hắn dựng lên kim sắc long lực, cùng mấy chục danh tướng lĩnh liên thủ, rót vào long giác Đem long rác chủy thủ đánh ra, nhất thời đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trăm trượng lớn, trôi nổi ở bầu trời bên trên, giải rác vạn trượng kim quang, bao phủ toàn bộ biên giới chiến trường. Vụ Biên giới chiến trường đối diện, cũng chính là đồ long thế gia bên kia, cũng có một cái bảo vật bay lên trên không, đồng dạng rơi ra tảng lớn ánh sáng màu đen, cái kia rõ ràng là một cây màu đen đồ long thương. Xa xa ngóng nhìn mà đi, hai cái bảo vật khác nào một vòng kim sắt thái dương cùng một vòng màu đen thái dương. Long Hắc Hiên hơi nghi hoặc một chút, làm cái gì vậy? Long Kim Chiến Thiên không nhìn ra đầu mối, trận chiến này chính là chúng ta Thiên Tài Doanh cùng đồ Long Thế Gia Thiên Tài Doanh tranh tài, càng là thuộc về tuổi trẻ đại rất đúng quyết. Hai món trí bảo này phong tỏa biên giới chiến trường, có thể phòng ngừa song phương bên trong bối cường giả cùng tiền bối cường giả nhúng tay vào, do đó bảo đảm công bằng. Long Hắc Hiên đung nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Đồ Long Thế Gia Thiên Tài Doanh hẳn là quan quân hầu làm thống lĩnh, ở nhân bảng xếp hạng thứ hai, mà. Chiến Thiên sư huynh xếp hạng thứ nhất, có thể vững vàng áp chế quan quân hầu. Ngoại trừ Chiến Thiên sư huynh ở ngoài, Hắc Hiên sư huynh cùng Lôi Hồng sư huynh tu vi cũng đạt tới chân long cảnh, cuộc chiến tranh này chủ yếu chính là dựa vào ba vị sư huynh. Các đệ tử sùng kính mà nhìn Long Kim Chiến Thiên, Long Hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng, tu lệ giả, lấy cường giả vi tôn, ở Long tộc, càng là như vậy. Long Kim Chiến Thiên lạnh nhạt địa hơi lườn bọn hắn, "Ở trên chiến trường, ta không phải là các ngươi sư huynh, mà là các ngươi thống lĩnh." Hiểu chưa? Các đệ tử vội vã đổi giọng gọi hắn là thống lĩnh. Lời này, làm sao nghe có chút quen thai. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, tùy theo, nghĩ tới, cảm giác có chút buồn cười. Này không phải là Tổng tộc trưởng dân dạy Long Kim Chiến Thiên đã nói sao? Có điều, không thể phủ nhận Long Kim Chiến Thiên thực lực, nhân bảng là tuổi trẻ đại bảng danh sách, bao hàm mỗi cái chủng tộc ở bên trong, Long Kim Chiến Thiên có thể xếp hạng thứ nhất, lực ép quan quân hầu, sát thực tuyệt vời. Các ngươi phải nhớ kỹ. Ở mảnh này Niêm Phong lại chiến trường bên trong, vượt qua hóa khí bảo vật đều sẽ bị áp chế, không cách nào sử dụng, ngoài ra, không, có những quy tắc khác, tận lực tranh thủ thắng lợi, đừng cho chúng ta Long tộc mất mặt." Tổng tộc trưởng cuối cùng nói một tiếng, "Chính là mang theo các tướng lĩnh rời đi. Ta nhất định sẽ không để cho thống suất thất vọng." Long Kim Chiến Thiên trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, vung tay lên, ra lệnh, "Xuất phát! Thứ 10 tiểu đội, làm thứ hậu, đi đầu 10 dặm, do đường." Tiểu đội thứ nhất, cuối cùng 10 dặm phòng ngừa kẻ địch từ phía sau bọc đánh. Tiểu đội thứ 2 vì là cánh tả, đệ tam tiểu đội vì là hữu quân, phòng ngừa kẻ địch từ mặt bên đánh lén. Còn lại tiểu đội, theo ta, ở lại trung gian, làm chủ lử. Hắn nhanh chóng chỉ huy, đều đâu vào đấy. Hiện nhiên, hắn xem qua một ít binh thư, nghiên cứu qua chiến trường bài binh bố trận. Ngày thứ nhất các đêm, là chúng ta thứ 10 tiểu đội, hiện tại, là nguy hiểm nhất tứ hậu, cũng là chúng ta thứ 10 tiểu đội. Ai cũng biết, Tứ hậu thường thường trước hết gặp phải kẻ địch, nguy hiểm nhất. Ngoại trừ Long Thanh Trần ở ngoài, thứ 10 tiểu đội mặt khác thập nhị cái đệ tử đều là bất mãn mà hoán giận lên. Có vấn đề sao, lẽ nào các ngươi muốn cãi lời quân lệnh? Long Kim Chiến Thiên Thanh Âm của lạnh lẽo, ánh mắt nhưng có ý vô ý địa nhìn về phía Long Thanh Trần, phản phất đang ám chỉ thứ 10 tiểu đội, an bài như thế, đừng trách ta, muốn trách thì trách Long Thanh Trần, nhìn hắn không mắt dọc. Thập nhị cái đệ tử đương nhiên rõ ràng Long Kim Chiến Thiên ý tứ của cũng là không khỏi hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Không thành vấn đề. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, trước tiên đi về phía trước. Hắn đến biên giới chiến trường, chủ yếu chính là vì chém giết quan quân hầu, hoàn thành Long huyết hệ, tự nhiên hy vọng sớm một chút gặp phải kẻ địch. Vèo. Hắn tăng nhanh bước chân, chạy gấp lên, dẫn trước 10 dặm. Thứ 10 tiểu đội mặt khác thập nhị cái đệ tử bất đắc dĩ đuổi tới. Cứ như vậy, thiên tài doanh vẫn duy trì trận hình, vẫn đi phía trước. Mấy trăm dặm sau khi Đã tới biên giới chiến trường đối diện, cũng chính là Đồ Long Thế Gia bên kia, nhưng mà, nhưng không có phát hiện Đồ Long Thế Gia Thiên Tài Doanh tung tích. Đồ Long Thế Gia bên kia, có phải là sợ, căn bản không phải Gia Thiên Tài Doanh? Hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như thế, nếu là như vậy, Tổng tộc trưởng nhất định sẽ biết. Chúng ta đi chính là một đường thẳng, phương viên mấy trăm dặm những nơi khác còn không có siêu tầm quá. Các đệ tử nghi hoặc không thôi. Long Hắc Hiên sắc mặt tâm trầm, Đồ Long Thế Gia Thiên Tài Doanh, khẳng định ẩn dự định phục kích chúng ta. Long Thanh Trần không khỏi nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi. Long Kim Huyên Nhi không được giấu vết nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên, không dự định ở các đệ tử trước mặt triển lộ thuật bói toán. Long Thanh Trần trầm mặc không nói, cũng không tiện miễn cưỡng nàng. Long Kim Chiến Thiên suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Như vậy đi, các tiểu đội hóa thành long khu, phi hành trên không trung, phân tán ra, đại diện tích tỉ mỉ mà siêu tầm đổ Long Thế gia thiên tài doanh tung tích. Long Hắc Yên hơi thay đổi sắc mặt, như vậy e sợ không thích hợp nếu là đồ Long Thế gia thiên tài doanh nhận giấu ở một nơi nào đó dự định phục kích chúng ta như vậy chúng ta đơn độc cái tiểu đội đụng vào sẽ vô cùng nguy hiểm Long Lôi Hồng cũng là phản đối nếu đồ Long Thế gia thiên tài doanh nhận tàng không ra như vậy chúng ta cũng không cần thiết đi tìm bọn họ chúng ta liền ở ngay đây dựng trại đóng quân Di giật đại lao chờ đợi đồ Long Thế gia thiên tài doanh xuất hiện nếu như bọn họ vẫn không xuất hiện đó chính là trốn tránh chiến tranh trở lại đồ Long Thế gia sau khi bọn họ không có cách nào bằng giao mất mặt cũng là bọn họ. Long Kim Chiến Thiên lạnh nhạt mà nhìn hai người, các tiểu đội, phân tán siêu tầm, đây là mệnh lệnh, ta không phải với các ngươi thương lượng, ta là thống lĩnh, các ngươi chỉ là phó thống lĩnh, phụ trách hiệp trợ ta là được, mà không phải phản đối quyết định của ta. Nghe hắn nói như vậy, Long Hắc Hiên cùng Long Lôi Hồng đầy mặt bị đè nén, ánh mắt hơi lộ ra không phục, cũng không dám với hắn tranh luận tiếp. Dù sao, nơi này không phải Long Huyết Võ phủ, mà là biên giới chiến trường, đẳng cấp sương nghiêm, quan lớn một cấp, đệ trên lòng nhớ kỹ, siêu tầm thời điểm, các tiểu đội muốn duy trì cảnh giác, phát hiện đồ long thế gia thiên tài doanh tung tích, lập tức dùng long ngầm chi thanh cảnh báo, không thể manh động. Nghe được cảnh báo sau khi, mỗi cái tiểu đội lập tức chạy đi trợ giúp. Long kim chiến thiên nghiêm nghị nhắc nhở mỗi cái tiểu đội các đệ tử. Vèo, vèo, vèo. Mỗi cái tiểu đội không thể làm gì khác hơn là nghe theo long kim chiến thiên mệnh lệnh, hóa thành long khu, bay lên trời, phân tán ra đến từ mỗi cái phương hướng siêu tầm phương viên mấy trăm dặm. Tuy rằng bay ở không trung, có điều, sưu tầm lên vẫn như cũ không phải một cái chuyện đơn giản, phải biết, đồ long thế gia bên kia thiên tài doanh phòng trừng cũng là hơn 100 người, mấy trăm dặm phạm vi, ẩn tàng hơn 100 người thực sự quá dễ dàng. "Giống." Vài canh giờ quá khứ, Long Thanh Trần chỗ ở thứ 10 tiểu đội chính đang một vùng thung lũng ở trong siêu tầm, đột nhiên nghe thấy xa không truyền đến một trận long ngâm chi thanh, phảng phất gào thét, tựa hồ phi thường thống khổ, hiển nhiên, bên kia gặp kẻ địch. "Đi." Thứ 10 tiểu đội trưởng Long Lửa Nghĩa bỗng nhiên biến sắc, lập tức hướng về bên kia chạy đi. Vụ. Long Thanh Trần triển khai Long Dược Thiểm, thanh long chi lực từ sống lưng lộ ra, hóa thành một đối với khổng lồ long Dược, hơi chấn động một cái, chớp mắt mời giảm, cái thứ nhất chạy tới. Chỉ thấy, tao ngộ đánh lén chính là tiểu đội thứ nhất, thập nhị cái đệ tử Long Khu trên đều là cắm đầy to bằng cánh tay trẻ con mũi tên, vết thương đen kịt mục nát, hiển nhiên, những này mũi tên dính cực độc. Bọn họ Long Khu lay động, phi hành bất ổn dồn dập rơi mà xuống, đem mặt đất đập ra hô to, nằm ở trong hầm, thoát thoát, mắt thấy hay sống không được. Mặt sau tới rồi trợ giúp ngôi cái tiểu đội các đệ tử thấy vậy một màn, đều là ngơ ngác không nớt, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới chiến trường, trước, cho rằng chiến trường cùng võ đài quyết đấu gần như, không khác nhau gì cả. Thẳng đến lúc này giờ khác này, mới chính thức rõ ràng võ đài cùng chiến trường khác biệt. Võ đài, cần tuân thủ quy tắc. Mà chiến trường, không có quy tắc có thể nói dùng hết tất cả thủ đoạn, giết chết kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch giết chết. Chương 224, Thiến Nhi, ngươi học được điều bỉ Vạn cổ đệ nhất Long có tiếng ở tuyến nghe đài. Đê tiện, các ngươi đổ Long Thế ra chỉ có thể đánh lén sao? Một hồi tổn thất một tiểu đội, bằng là thiên tài doanh 1 phần 10, Long Kim chiến thiên phẫn nộ, con mắt đều đỏ, hắn cũng không phải thương hại chết trận thập nhị cái đệ tử, mà là bởi vì hắn là thiên tài doanh thống lĩnh, nếu là thiên tài doanh tổn thất quá lớn, hắn nhất định phải phụ trách. Chiến trường, binh bất tiếm trá, chưa từng có đê tiện lời giải thích. Chỉ thấy, một tòa phía trên ngọn núi lớn cổ thụ lay động, nhảy ra hơn 100 cái đệ tử, mỗi người đều là ăn mặc sáng bạc cao giáp, trên tay nắm một cây cung lớn, cong lấy một bó mũi tên, mỗi một mũi tên vũ đều có to bằng cánh tay trẻ con, khắc nào ném lao, một dẫn đầu thanh niên mặc áo trắng, cười lạnh nhìn Long Kim Chiến Thiên, chỉ chỉ đầu của mình, đánh lên là. Nhất thường dùng thủ đoạn, cùng đê tiện không quan hệ, đây là đầu góc vấn đề. Long kim chiến thiên tức giận long khu run dậy, sắc bén vuốt rồng chỉ tay, ngươi có dám theo ta đơn đả độc đấu. Thanh niên mặc áo trắng hiện lên một tia khinh bị, xem ra, đầu góc của ngươi thật sự không dễ xài, nơi này là chiến trường, ta không có hứng thú với ngươi đơn đả độc đấu. Ở đồ long thế ra hơn 100 cái thanh niên nam nữ ở trong, long thanh trần phát hiện một người quen, rõ ràng là đạm đài thiến nhi, hơn một năm không gặp, đạm Đại thiến nhi đến 15 tuổi, đã cởi ra ngây ngô, chỗ mã càng thêm khuôn mặt đẹp đạm đài thiến nhi cũng chú ý tới hắn, nói cười dịu dàng, đẹp đẽ địa nháy một cái lệ môi, thanh trần sư huynh, chúng ta lại gặp mặt ở linh vũ học viện thời điểm, không thể giết chết ngươi, coi như ngươi đi xa, lần này vận may của ngươi e sợ đã dùng hết, yên tâm, xem ra chúng ta đã từng quen biết một hồi phần trên, ta sẽ cho ngươi một chết thống khoái pháp. Thiến nhi, ngươi học được điều bỉ. long thanh trần ánh mắt dị dạng, không thể không một lần nữa nhận thức nàng, yên tâm, chờ một lúc đưa ngươi bắt sống sau khi, ta sẽ không giết ngươi có điều của cái mông phải làm tốt bị đánh chuẩn bị ở Linh Vũ Học Viện thời điểm Đạm Đài Thiến Nhi biểu hiện ra một bức thanh thuần dáng vẻ nhưng mà đó chỉ là ngụy trang tại đây chiến trường Đạm Đài Thiến Nhi không cần ngụy trang hay là đây mới là nàng tính tình thật khá là hoạt bát Đạm Đài Thiến Nhi sắc mặt khẽ biến thành hồng hừ lạnh một tiếng thanh trần sư huynh ngươi vẫn là cùng trước đây như thế yêu thích nói mạnh miệng bị trôn nắm bắt người sẽ chỉ là ngươi ở bên cạnh nàng một anh tuấn tiểu niên khẽ to mày. Liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, Thiến Nhi, hắn sẽ là của ngươi lần thứ nhất đổ Long nhiệm vụ. Đạm đài Thiến Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Anh Tuấn Thiểu Niên tự tin nói, chờ một lúc, ta sẽ đưa hắn bắt được, cho ngươi tự tay giết chết hắn, hoàn thành lần thứ nhất đổ Long nhiệm vụ. Không. Đạm đài Thiến Nhi quật cường, lệ mâu tràn ngập chiến ý địa rừng ở Long Thanh Trần, ta sẽ tự tay bắt được hắn, hoặc là, trực tiếp giết chết hắn. Được rồi. Anh Tuấn Thiểu Niên bất đắc dĩ vẫy vây tay, trong ánh mắt tràn ngập tr Hư võ cảnh ngũ trọng. Long Thanh Trần cảm ứng được đạm đài thiến nhi tu vi, hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn dùng thôn phệ võ mạch lược đoạt 4 cái tán tiên cường giả, tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Mà, đạm đài thiến nhi tại đây thời gian hơn 1 năm, tiến bộ cũng là lớn vô cùng, từ cuồng võ cảnh lên cấp đến hư võ cảnh, tăng trưởng sắp tới 2 cái đại cảnh. Đạm đài thiến nhi hơi có điểm đắc ý ý tứ, hư hư, không nghĩ tới đi, ở linh vụ học viện, với ngươi hợp lại hai bên tổn hại sau khi trở lại trong tàu. Ta bắt đầu ngày đêm tu luyện, một khắc cũng không dám thả lòng, chính là vì ngày hôm nay. Ha ha. Đọc chuyện tại. Long Thanh Trần cười cợt, chờ một lúc, ngươi sẽ phát hiện, cái gì mới phải chênh lệch. Đạm đài thiến nhi cắn răng, trong tay đổ Long Thương chỉ tay, tháng ta, lại nói mạnh miệng. Long Thanh Trần không tiếp tục để ý nảng, ngược lại nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngươi chính là đồ Long Thế Gia Thiên Tài Doanh Thống Lĩnh, quan quân hầu. Thanh niên mặc áo trắng lạnh nhạt. Ta đúng là đồ long thế gia thiên tài doanh thống lĩnh, có điều, ta không phải quan quân hầu. Đạm đài thiến nhi phủ phù mà cười, súng bái địa liếc mắt nhìn bên cạnh anh tuấn Tiểu niên, đối với long thanh trần đạo, ngươi nhận lầm người, bên cạnh ta vị này mới phải quan quân hầu hoa chết vân, thiên tài doanh phó thống lĩnh. Đồ long thế gia thiên tài doanh thống lĩnh, không phải quan quân hầu. Long thanh trần có chút nghi hoặc, dừng ở anh tuấn Tiểu niên, ánh mắt lẽ qua một tia hàn quang, ngươi có nhớ, ở hai năm trước, suýt chút nữa giết cha của ta. Hoa chết vân hờ hững, tại đây chiến trường, bị ta tàn sát lòng, không ngừng một trăm điều, ta không biết ngươi là ai phụ thân, có điều, quả thật có một cái bên trong bối thanh long thương ở trong tay ta, đáng tiếc, cuối cùng để hắn chạy trốn. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Long thanh trần khẽ gật đầu, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Đạm đài thiến nhi cười khẽ, thanh trần sư huynh, ngươi còn nói mạnh miệng, ngươi ngay cả ta đều không thắng được, còn muốn thắng vị hôn phu của ta. Quan quân hầu là đồ long thế gia tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài. Tại sao không cho quan quân hậu thống lĩnh thiên tài doanh? Xem ra, tình báo của chúng ta sai lầm. Long tộc các đệ tử cũng có chút bối rối. Ở trên chiến trường, tình báo cực kỳ trọng yếu, tình báo xuất hiện khác biệt. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Long kim chiến thiên nghi hoặc mà dừng ở thanh niên mặc áo trắng, ngươi đến tột cùng là người phương nào. Thanh niên mặc áo trắng hiện lên một kia trêu thức, ngược lại, các ngươi sắp chết rồi, nói cho các ngươi cũng không sao, ta tên là Bách Lý Quý Nhất các ngươi hẳn nghe nói qua danh hiệu của ta ở nhân bảng bên trên còn có một trong bảng bảng ta xếp hạng thứ 9, đồ long thế gia cùng long tộc ước định tiến hành một hồi tuổi trẻ đại chiến tranh vì thủ thắng đồ long thế gia cố ý mời ta gia nhập để ta dẫn dắt đồ long thế gia thiên tài doanh sát quan các ngươi trong bảng bảng đệ cửu vị bách lý quý nhất đồ long thế gia quá giả dối dĩ nhiên mời như vậy cường viện trong bảng bảng là cả vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại đứng đầu nhất bảng danh sách có thể đứng hàng trong bảng bảng trẻ tuổi đại Đều là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt Thế thì còn đánh như thế nào Long tộc các đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh Có một loại bị lừa cảm giác Hiển nhiên, lần này Long tộc bị đồ long thế ra xếp đặt một đạo Hoa chết vân liếc mắt nhìn bách lý quý nhất Trong ánh mắt, hơi có điểm không phục Kỳ thực, căn bản không cần thiết mời ngoại viện Có ta ở đây, như thế có thể sát quang những này Lần đầu tiên tới chiến trường trẻ tuổi đại long tộc Đạm đài thiến nhi nhẹ nhàng lôi một hồi ống tay háo của hắn An ủi, chết vân ca ca. Tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng không phải không tin được ngươi, chỉ là, số tuổi của ngươi so với Long Kim Chiến Thiên bàn nhỏ tuổi, hắn nhiều tu luyện mấy năm, về điểm này, ngươi bị thua thiệt, vì lẽ đó, để cho ổn thỏa, mới mời Bách Lý Quý Nhất. Hoa chết vân chiến ý vang dội địa liếc mắt nhìn Long Kim Chiến Thiên, ta có thể đánh bại hắn. Đạm đài thiến nhi lệ mâu càng thêm sùng bái, ta tin tưởng. Tống này bọn họ lên đường. Bách Lý Quý Nhất nâng tay lên, đống nhiên vung lên, ra lệnh, tiếp tục bắn cung. Đỗ long thế ra hơn 100 cái đệ tử rút ra trên lưng mũi tên, khoát lên đại cung trên, trước mắt kéo dài, khắc nào trăng trọn, đống nhiên buông ra dày cung. Vèo, vèo, vèo. Một nhánh chi ngâm kịch độc, to bằng cánh tay trẻ con mưa tên rồn dập thoát ra, ẩn chứa sắc bén uy thế, xuyên thấu không khí, mang theo trói hai tiếng rít âm, vang vọng phương viên mấy chục giảm. Vạn cổ đệ nhất long. chương 225. Long thanh trần đưa tay, sờ về phía không gian giới chỉ. Theo bản năng mà muốn lấy ra trần tiên khôi lỗi, hắn chợt nhớ tới, phương viên mấy trăm dặm bị bầu trời bên trên hai cái trí bảo phong ấn lại, hóa khí cấp trở lên bảo vật không cách nào vận dụng. Phong ngự. Long kim chiến thiên giống to. Ẩm. Hắn bỗng nhiên vung vẩy đôi rồng, khác nào một thanh kim sắc chiến đao, quét ra sắc bén hoàng kim long lực, đem một đám lớn múi tên đập vỡ tan. Long tộc những đệ tử khác thực lực không có hắn mạnh như vậy, chống lại lên, khá là gian nan. Phụ. Phụ. Phụ. Có hơn 10 tu vi khá thấp trong hàng đệ tử tiễn, trực tiếp bị to bằng cánh tay trẻ con mũi tên xuyên thấu long khu, tảng lớn long huyết rơi ra, khác nào dưới nổi lên mưa máu, bọn họ gào thét, từ không chung rơi xuống, mắt thấy không sống nổi. Long lôi minh âm thanh cay đắng, bọn họ mở bảng trong bảng tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực quá mạnh, không thể địch lại được. Long hắc Hiên cũng có chút kinh hoàng rút lui đi. Không, theo ta trùng, ai dám lui lại, ta chưa hết dây hay Long kim chiến thiên con người đỏ đậm địa gào thét, Thiên tài doanh đã tổn thất hơn 20 cái đệ tử, tiếp cận một phần năm, nếu như cứ như vậy lưu lại, hắn thân là thống lĩnh, sau khi trở về, nhất định sẽ chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Chỉ có đạt được thắng lợi, hắn mới có thể miễn với trừng phạt. Trùng. Hắn đẩy mũi tên, trước tiên khởi sướng xung phong. Cong. Cong. Cong. Hoàng kim long tộc long khu cực kỳ cứng rắn, to bằng cánh tay trẻ con mũi tên rơi vào hắn long khu trên, bắn lên vô số đống lửa, không cách nào tổn thương hắn long lân. Mũi tên trên kịch độc tự nhiên đối với hắn vô dụng. Xông lên đi. Liều mạng với bọn hắn. Các đệ tử nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt theo hắn xung phong. Tiếp tục bắn cung. Đối mặt thế tới hung hăng hơn trăm điều long, Bách Lý Quy nhất ánh mắt lạnh lẽo, phi thường trấn định. Vèo, vèo, vèo. Đồ Long Thế gia các đệ tử lần thứ hai bắn mạnh một vòng mưa tên. Lại có hơn 10 điêu long ngã xuống. Giết. Long Kim Chiến Thiên rít gào, tim của hắn đang chảy máu. Tổn thất càng lớn, sau khi trở về, hắn cái này thống lĩnh chịu đến trừng phạt càng lớn. Ném xuống trường cung, lấy ra đồ long thương, chuẩn bị cận chiến. Mắt thấy còn lại hơn 90 điêu long sắp vọt tới trước mặt, bách Lý Quý nhất ra lệnh. Ầm, ầm, ầm. Đồ Long Thế gia thiên tài doanh hơn 100 cái đệ tử nhất thời cùng hơn 90 điêu long hỗn chiến lên, linh lực cùng long lực va chạm, bùng nổ ra hào quang lóe ánh, rung ra nặng nghề nổ vang, song phương từng đôi chém giết, đầy khắp núi đồi đều ở chiến đấu. Vẹo. Long Thanh Trần mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp nhằm phía Hoa Chiết Vân. Đối thủ của ngươi là ta. Bách Lý quy Nhất ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay một cây Đồ Long Thương, khắc nào chiến tiên hạ phàm, ngăn cản hắn. Long Thanh Trần cau mày, chờ ta giết Hoa Chiết Vân, lại với ngươi giao thủ. Không được. Bách Lý quy Nhất cười gằn, Đồ Long Thương nhắm thẳng vào Long Thanh Trần, ta cảm ứng vẫn rất nhạy cảm, tại đây hơn 90 mươi long ở trong, hơi thở của ngươi nguy hiểm nhất, vì lẽ đó, ta cái thứ nhất liền muốn giết ngươi. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bách Lý Quy Nhất có thể phát hiện hắn ẩn tàng Tu Vi, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng Bách Lý Quy Nhất chiến đấu với nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn nắm giữ cùng Long Cảnh thất trọng Long Lực Tu Vi, thêm vào chân võ cảnh nhị trọng Tu Vi, ở tuổi trẻ đại ở trong, xem như là nhất lưu thực lực. Nhưng mà, Bách Lý Quy Nhất không hổ là bảng trong bảng yêu nghiệt thiên tài, Tu Vi đạt đến chân võ cảnh lục trọng, thực lực cũng không so với hắn yếu, trong thời gian ngắn bên trong. Hắn rất khó đánh bại Bách Lý quý Nhất, ẩm ẩm. Một mặt khác, Long Kim chiến thiên đối đầu hoa chết vân, một là bảng một, một là bảng hai, thực lực tương đương, chiến đấu nhất là kịch liệt, từ trên núi đánh tới bên dưới ngọn núi, lại từ bên dưới ngọn núi đánh vào thung lũng, chỗ đi qua, lưu lại một cái hô to, cổ thụ khác nào có khô giống như bẻ gây. Không biết, vô tình hay là cố ý, Long Kim huyên nhi tìm tới đạm đài thiến nhi, nàng lấy chân Long cảnh tu vi ung dung chiếm thượng phòng. Đạm Đài Thiến Nhi ỷ vào chuyên môn khắc chế Long Tộc Đồ Long Quyết, mới có thể miễn cưỡng cùng nàng chống lại. Có điều, bị thua là chuyện sớm hay muộn, dù sao, tu vi trên lệch quá lớn. Hơn nữa, Long Kim Huyên Nhi có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên không phải Đạm Đài Thiến Nhi có thể so với. Thiến Nhi, kiên trì chốc lát, ta chẳng mấy chốc sẽ tới giúp người. Hoa Chiết Vân tuy rằng cùng Long Kim Chiến Thiên chém giết, có điều, nhưng vẫn chú ý Đạm Đài Thiến Nhi, nhìn thấy Đạm Đài Thiến Nhi gặp nguy hiểm, hắn bối Long kim chiến thiên gắt gao đưa hắn cuốn lấy, người chỗ nào cũng đi không được. Chiến thiên sư huynh, chúng ta trao đổi một hồi đối thủ, làm sao? Long thanh trần cũng coi chút gấp, vạn nhất hoa Triết vân bị long kim chiến thiên chém giết, vậy thì xảy ra chuyện lớn, trên người của hắn long huyết thệ sẽ vinh viễn khó giải, tất nhiên sẽ gặp đến phản vệ. Hắn đối với long kim chiến thiên không có cảm tình gì, vốn là không muốn xưng hô long kim chiến thiên vì là sư huynh, đáng tiếc, hiện tại muốn cầu cạnh long kim chiến thiên, chỉ được bóp muối lại xưng hô sư hình không đổi. Long kim chiến thiên kiên quyết từ chối, hắn kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn bách lý quý nhất, tuy rằng hắn đứng hàng nhân bảng số 1, thế nhưng, nhân bảng cùng bảng trong bảng có chút chinh lệnh, nếu là đúng hơn trăm dặm quý nhất, hắn không có bất kỳ nắm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, từ trong ngõ chiến đấu đến chẳng vạng, song phương đều rết đỏ cả mắt rồi. Long thanh trần thương tích khắp người, toàn bộ long khu che kín lít nha lít nhít cái hố, đây là bị đồ long thương đâm thủng lưu lại vết thương Bách Lý Quy nhất cũng không dễ chịu, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, trong tay đổ long thương bẻ gãy, chỉ còn dư lại nửa đoạn, quần áo rách nát, trên lồng ngực có năm cái to lớn lỗ máu, khác nào nguồn suối, ù ngục mà bước lên máu tươi, đây là bị long thanh Trần vớt rồng xuyên thấu thân thể. Một mặt khác, Long Kim Chiến Thiên Long khu đồng dạng che kín vết thương, lão đà lão đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, mà, Hoa Chất Vân tuy rằng sắc mặt tái nhợt, có điều, vết thương trên người so với hắn khinh nhiều lắm, còn có sức tái chiến. Hiển nhiên, trận chiến này, hắn bại bởi hoa chết vân, quan quân hậu. Phóng tầm mắt nhìn, đầy khắp núi đồi che kín thi thể, có long tộc thi thể, cũng có người tộc thi thể. Núi đá, bún đất, cỏ tạm chờ chút mỗi một góc đều là vết máu loang lổ, có long huyết, cũng có người tộc máu tươi. Long tộc thiên tài doanh, chỉ còn dư lại hơn 40 điều long. Mà, đồ long thế gia thiên tài doanh hơn 100 cái đệ tử kiến xuất, cũng chỉ còn lại hơn 50 cái. Song vương đều là tổn thất nặng nề. Này, chính là chiến tranh tàn khốc. Tổng thể mà nói, Long tộc Thiên Tài doanh bên này thương vong càng nhiều hơn một chút, có 80 điều long ngã xuống, mà Đồ Long Thế Gia bên kia, nhưng là tử trận hơn 60 cái đệ tử kiệt xuất. Chủ yếu bởi vì tiểu đội thứ nhất bị đánh lén, Long Kim Chiến Thiên lại hạ lệnh liều lính mưa tên sông về phía trước, mới đưa đến nhiều tổn thất hơn 20 điều long. Thống lĩnh, rút lui đi. Long Hắc Yên trong miệng ho ra máu, màu đen long khu che kín kinh khủng vết thương, toàn bộ đôi rồng không thấy. Hắn có thể sống đến hiện tại, cũng coi như là một kỳ tích, cho tới, mặt khác một vị phó thống lĩnh Long Lôi Hồng, nhưng là tự trận Rút lui. Long Kim chiến thiên mắt rồng đỏ đậm như than, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng không được không hạ lệnh lui lại. Bởi vì, tiếp tục chiến đấu tiếp, Long tộc thiên tài doanh tướng sẽ toàn quân diệt, mà, đồ Long thế gia thiên tài doanh phòng trừng còn có thể còn lại mười mấy người, thắng thảm. Vèo. Vèo. Vèo. Còn dư lại hơn 40 điều long nhất thời bay lên trời, hướng về long tộc đại quân trại bay đi. Đuổi theo. Hoa Thiết Vân ra sức đuổi sát. Đừng đuổi theo, long tộc có thể bay được, chúng ta không biết bay được, không thể đuổi theo, trận chiến này, chúng ta đã thắng. Bách Lý Quy nhất ném xuống nửa đoạn đồ long thường, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, khả năng tác động thương thế, đau nhức làm cho khỏe miệng hắn co giật, cái chán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hít vào một ngụm khí lạnh, tối đầu nhìn về phía trên lồng ngực nằm cái khủng bố lỗ máu Tao mày không ớt. Hoa chết vân cuống lên, nhưng là, thiến nhi làm sao bây giờ? Bách Lý Quy Nhất biểu hiện lạnh nhạt, bản thân nàng không đủ thực lực, bị bắt đi, có thể hoán ai. Nghe hắn nói như vậy, hoa Triết vân nổi giận, ngươi không phải chúng ta đổ lòng thế ra người, đương nhiên không lo lắng. Người chết còn thiếu sao? Bách Lý Quy Nhất nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đầy khắp núi đồi thi thể, lẽ nào chỉ có vị hôn thê của ngươi không thể chết được? Nghe được lời ấy... Đồ Long thế ra may mắn còn sống sót hơn 50 cái đệ tử không khỏi ánh mắt dị dạng mà nhìn Hoa Chết Vân, có chút bất mãn. Hoa Chết Vân lại không tâm tình để ý tới bọn họ cái gì cảm thụ, nắm thật chặt nắm đấm, viên mắt đỏ chót mà nhìn xa không, tự lầm bẩm: Thiên nhi, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về, ta xin thề. chương 226, xảy ra chuyện gì? Trở lại Long Tộc Đại Quân Trại, chỉ thấy, Tổng Tộc Trưởng cùng mười mấy tướng lĩnh chính chờ đợi ở nơi đó. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tổng tộc trưởng lạnh nhạt mà nhìn Long Kim Chiến Thiên, lạnh giọng chất vấn. Hiển nhiên Tổng tộc trưởng cùng các tướng sĩ đã sớm biết tình hình trận chiến. Long Kim Chiến Thiên vội vã giải thích, trận chiến này thất bại, không thể chỉ trách ta. Đồ Long Thế gia mời bảng trong bảng bách lý quy nhất làm ngoại viện, điểm này ai cũng không có dự liệu được. Chính vì như thế, chúng ta mới có thể thất bại. Có điều Đồ Long Thế gia thiên tài doanh cũng là tổn thất nặng nề, cũng không có chiếm được quá to lớn tiền y. Đùng, vang dội bản thai tỏa ra. Tổng tộc trưởng một cái tát phiến ở long kim chiến thiên trên mặt, đánh hắn lào đảo ngã xuống, ngã xuống đất, trên mặt một thật sâu trường hấn. Tổng tộc trưởng cả giận nói, ngươi lần thứ nhất xuất chiến, liền đảm nhiệm thống lĩnh vị trí, khuyết thiếu chỉ huy kinh nghiệm, thất bại cũng là có thể lý giải, thế nhưng, ở trên chiến trường, thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ cớ gì, ngươi không nên kiếm cớ. Long kim chiến thiên trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, cắn răng nói, vâng. Chấp pháp giả, ở đâu? Tổng tộc trưởng quát một tiếng. Long kim chiến thiên thân thể run lên, có một loại cảm giác xấu. Một lao giả áo xám đứng dậy, có mặt tướng. Tổng tộc trưởng hỏi, chỉ huy bất lực, dẫn đến chiến bại, dựa theo quân quy, nên xử trí như thế nào. Lao giả áo xám do dự một hồi, dựa theo quân quy, đang chém. Tổng tộc trưởng chậm rãi nhắm mắt lại, phất phất tay, mang xuống, chém. Chém. Long thanh trần sợ run thần, tổng tộc trưởng sẽ không vô tình đến mức độ này đi, tôn nhi của mình, nói chém, liền chém. Các đệ tử cũng là sợ ngây người, đều là dùng mình một cái, không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Long kim chiến thiên sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, chết đề hoảng rồi, xin mời thống xuất khai ân. Đại chiến tranh thất bại, người chỉ huy mới có thể bị chẳng thủ, cuộc chiến tranh này, chỉ là tuổi trẻ đại tiểu chiến tranh, không nghiêm trọng như thế, xin mời thống suất cân nhắc. Chiến này chỉ là lần thứ nhất đảm nhiệm thống lĩnh, không có gì chỉ huy kinh nghiệm, thất bại cũng có thể thông cảm được, xin mời thống suất mở ra một con đường. Mười mấy tướng lĩnh rồn dập quỳ một chân trên đất, xin tha cho hắn. Các đệ tử nhìn nhau một chút, cũng là rồn dập cho Long Kim Chiến Thiên cầu xin. Lần thất bại này, xác thực không thể chỉ trách thống lĩnh, chúng ta cũng có trách nhiệm. Không sai, chúng ta cũng lớn ý. Không biết bọn họ cầu xin là thật tâm hay là giả dối, nhưng mà, ai bảo Long Kim Chiến Thiên là Tổng Tộc Trưởng Tôn Nhi đây, ai không cầu xin, vậy thì tương đương với là đắc tội rồi Tổng Tộc Trưởng. Tất cả mọi người vì là Long Kim Chiến Thiên cầu xin. Long Kim Huyên Nhi nhưng không có lên tiếng, điều này làm cho Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ quái, không khỏi hướng về nàng xem đi, chỉ thấy, nàng đôi mắt đẹp ngậm lấy một nụ cười, tựa hồ cũng không để ý. Long Kim Chiến Thiên cùng Long Kim Huyên Nhi thực sự là anh em rồi sao. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, hắn trầm tư chốc lát, rốt cục suy nghĩ minh bạch, Long Kim Huyên Nhi xác thực không cần cho Long Kim Chiến Thiên cầu xin, bởi vì, nàng biết, Tổng tộc trưởng căn bản sẽ không đem Long Kim Chiến Thiên trạng thủ. Long Kim Chiến Thiên làm thiên tài doanh thống lĩnh, trận đầu thất bại, tuy rằng nên chịu đến trừng phạt, có điều, nhưng xa xa không đạt tới trạng thủ mức độ, thế nhưng, Tổng Tộc Trưởng tại sao càng muốn đem Long Kim Chiến Thiên trạng thủ? Kỳ thực, Tổng Tộc Trưởng đây là vì bảo vệ Long Kim Chiến Thiên. Thử nghĩ một hồi, nếu như không trừng phạt nghiêm khắc Long Kim Chiến Thiên, như vậy, toàn bộ Long Tộc đều sẽ lầm tưởng Tổng Tộc Trưởng làm việc tư, cứ như vậy, đối với Tổng Tộc Trưởng cùng Long Kim Chiến Thiên đều phi thường bất lợi. Chính là bởi vì Tổng tộc trưởng là Long Kim Chiến Thiên Gia Gia, vì lẽ đó, càng muốn cho thấy thái độ này. Vốn nên đưa ngươi chẳng thủ, nể tình nhiều như vậy tướng sĩ vì ngươi cầu xin phần trên, liền cho ngươi một cơ hội, lấy công chủ tội, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha, do hình 100. Quả nhiên, cùng Long Thanh Trần dự liệu như thế, Tổng tộc trưởng mượn sần núi dưới lửa, thay đổi đối với Long Kim Chiến Thiên trừng phạt. Đã như thế, cho dù truyền khắp toàn bộ Long tộc, cũng không ai dám nói cái gì. Long kim chiến thiên chỉ huy không làm, dẫn đến thiên tài doanh chiến bại, tổng tộc trưởng Dương Dương phải đem long kim chiến thiên chẳng thủ, các tướng sĩ rồn dập cầu xin, tổng tộc trưởng không thể làm gì khác hơn là cố hết sức địa vương tha long kim chiến thiên, nghe tới, cỡ nào công chính. Nghe được không cần chẳng thủ, long kim chiến thiên thở phào nhẹ nhóm, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hiện tại chấp hành, tổng tộc trưởng hạ lệ, lao giả áo xám phất tay, chấp hành, bốn tên long tộc binh lính nhất thời cùng nhau tiến lên đem long kim chiến thiên nhấc lên đến, kéo dài tới hai cây cổ thụ trung gian, dùng một cái xích sắt đem long kim chiến thiên hai tay treo lên. Ông lão tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái roi ném cho một tên trong đó long tộc binh lính. Nhìn cái kia roi các đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy, toàn bộ roi dùng huyền thiết chú tạo mà thành, mặt trên che kín sắc bén sức mang dô. Nếu như ta nhớ không lầm, tiếp thu trừng phạt thời điểm, nên nghiêm phong lại nhục thân cùng tu vi chứ. Tổng tộc trưởng nhàn nhạt nhìn về phía lão giả áo xám. Nhìn ta đây chi nhớ, suýt nữa đã quên. Lão giả áo xám vô một cái chán, hơi có điểm lung túng, xem ở tộc trưởng từ trên, hắn xác thực dự định làm bộ đã quên. Vụ. Bất đắc dĩ, tộc trưởng đề nghị, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới, phong bế long kim chiến thiên tu vi và nhục thân. Hiện nhiên, đây là vì phòng ngửa chống lại, vàng không, lấy long kim chiến thiên long tộc nhục thân cùng chân long cảnh tu vi chúng vào một trăm roi hãy cùng bắt ngứa như thế. rầm, long tộc binh lính vung vẩy roi sát. đùng, quật ở long kim chiến thiên trên lưng xuất hiện một cái vết máu. không ăn cơm sao? tổng tộc trưởng lạnh lùng nhìn tên này long tộc binh lính quát lên, gia tăng sức mạnh. vâng, long tộc binh lính thân thể run lên, không dám lại nhường, đống nhiên vung vẩy roi sát. ầm, mạnh mẽ quật ở long kim chiến thiên trên lưng sắc bén sức mang dô kéo xuống từng tia một huyết nụ. thấy vậy một màn các đệ tử khó khăn nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi rời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Long Kim chiến thiên nhưng cắn chặt răng, không nói tiếng nào, cũng coi như là có khí phách. ầm, ầm, ầm, một trăm roi đánh xong, trên lưng của hắn ra chốc thịt bong, sâu thấy được tận xương. Long Kim Huyên Nhi vội vã đi tới, đưa hắn thả xuống, để hắn nằm trên mặt đất, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình màu xanh sấm thuốc nước, tiện tay rút một nhánh lau sậy, dính thuốc nước, bôi lên khi hắn trên vết thương, rất nhanh. Vết thương bắt đầu khép lại, mắt Trần có thể thấy. Thanh Trần sư huynh, tới đây một chút. Đông nhiên, Long Thanh Trần nghe được một tiếng thở nhẹ, theo âm thanh, nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy, Đạm Đài Thiến Nhi tu vi bị phong ngủ ở, chặt chẽ vững vàng địa bị xích sắt quấn vào một gốc cây cổ thụ trên, đẹp đẽ thân hình triển lộ không bỏ sót. Thiến Nhi sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này, xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần nhiều hứng thú đi tới, toát ra một bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Đạm Đài Thiến Nhi sắc mặt đỏ chót, Tức giận lườm hắn một cái, đừng giả bộ tỏi, mau đem ta thả. Thả. Long Thanh Trần thu hồi đủ cười, lạnh nhạt nói, nếu là ta bị các ngươi đổ Long Thế ra bắt, ngươi sẽ thả ta sao? Đạm Đài Thiến Nhi trầm mặc. Vạn cổ đệ nhất Long. chương 227, xử trí Đạm Đài Thiến Nhi. Từ Đạm Đài Thiến Nhi phản ứng, Long Thanh Trần trong lòng đã biết rồi đáp án, hiển nhiên, sẽ không. Đạm Đài Thiến Nhi sâu sắc nhìn kỹ lấy hắn, nếu là ngươi bị chúng ta đổ Long Thế ra bắt, tuy rằng ta không thể thả ngươi. Có điều, để ta tự tay giết ngươi, ta không hạ thủ được. Lần này, đổi thành Long Thanh Trần trầm mặc, một lát sau, chậm rãi nói, ta cũng không hạ thủ được giết ngươi. Đạm Đài Thiến Nhi cười khẽ, ta sai lầm lớn nhất chính là không nên đi Linh Vũ học viện, thân là một tên đồ long giả, không nên cùng lòng tộc trở thành bằng hữu. Long Thanh Trần hờ hững, nếu là ngươi không đi Linh Vũ học viện, vậy thì không quen biết ta, như vậy, ngươi bây giờ đã chết. Đạm Đài Thiến Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bực nói, nếu như ta không quen biết ngươi, Vị hôn thê của người Long Kim Huyên Nhi thì sẽ không theo ta chiến đấu, càng sẽ không bắt ta. Long Thanh Trần có chút sợ dung thần, hắn không biết Long Kim Huyên Nhi nhằm vào đạm Đài Thiến Nhi có phải là bởi vì hắn cùng đạm Đài Thiến Nhi biết nguyên nhân, có rất đại khả năng, bằng không, đồ Long Thế Gia Thiên Tài doanh hơn 100 cái đệ tử, Long Kim Huyên Nhi tại sao một mực tìm tới đạm Đài Thiến Nhi? Tán gâu cái gì đây? Đặc chế Hun Hương kéo tới, truyền đến Long Kim Huyên Nhi âm thanh, chỉ thấy, nàng chậm rãi đi dạo mà đến. Họa quốc gương dân tuyệt mỹ, dung nhan mang theo vẻ tươi cười, mái tóc dài màu vàng óng nhạt, kim đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, tóc thắt bím đuôi ngựa. ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lóe lên kim quang, màu trắng tinh quần áo luyện công bao bọc lấy hoàn mỹ thân hình, có chút thon thả. Long Thanh trần ánh mắt dị dạng địa liếc mắt nhìn bụng của nàng, có chút hoài nghi. Là thật, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Long Kim huyên Nhi tức giận lườm hắn một cái, bước nhanh đi tới, giắt tay hắn, không tin, chính ngươi cảm ứng một hồi. Có thể cảm thấy đến tiểu tử sinh mệnh khí tước. Không cần cảm ứng, ta tin. Long Thanh Trần thu tay về, trong thời gian ngắn, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng làm sao nên tiếp tên tiểu tử này. Long Kim Huyên Nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ta rất vững tin, tiểu tử từ đế đô đại lao cái kia mật thất bắt đầu xuất hiện. Có lẽ vậy. Long Thanh Trần sắc mặt nóng lên, thoáng có chút lung túng, không muốn để việc này. Có. Đạm đài thiến nhi con mắt trợ to, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Làm tu luyện giả, bình thường đều là tu luyện mấy trăm năm, thậm chí, mấy ngàn năm sau khi, mới có thể cân nhắc muốn hải tử, các ngươi đây cũng quá sớm đi. Long Thanh Trần biểu hiện phức tạp, bất ngờ. Tại sao có thể là bất ngờ? Long Kim Huyên Nhi kiên quyết phản đối, ở nơi này vấn đề trên, tựa hồ không có thương lượng. Được rồi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ buông tay, không muốn cùng nàng tranh luận tiếp. Đạm đài thiến nhi có chút không nói gì, các ngươi xảy ra chuyện gì, có phải là bất ngờ cũng không rõ ràng sao. Long Kim Huyên Nhi bật cười, ta rất rõ ràng, cũng không phải bất ngờ. Long Thanh Trần trầm mặc không nói, một lời khó nói hết. Long Kim Huyên Nhi tò mò nhìn Đạm Đài Thiến Nhi, ngươi cùng quan quân hầu, không dự định muốn một sao. Đạm Đài Thiến Nhi lệ trong con ngươi tràn ngập sùng bái, ta ngược lại thật ra muốn một, nhưng là, Triết vân ca ca nói, thừa dịp còn trẻ, nên nỗ lực tăng cao thực lực, không muốn có cái gì ràng buộc, vì lẽ đó, chúng ta còn không có thành hôn đây, mặc kệ bao lâu, ta đều nguyện ý chờ hắn. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, cùng trước đây ta cũng như thế, ngoại trừ thực lực, đối với những khác cái gì cũng không quan tâm. Chờ hiểu được, hối hận đã không kịp. Chỉ có Long Thanh Trần biết, nàng nói trước đây, chỉ là kiếp trước. Nhìn thấy Long Kim Huyên Nhi tựa hồ tâm tình không tệ, đạm đài thiến nhi nhân cơ hội đưa ra, Huyên Nhi tỷ tỷ, ngươi dự định xử trí ta như thế nào. Long Kim Huyên Nhi phủ phù mà cười, duỗi tay ngọc, bước lên nàng trắng non đích sắc cằm, tỉ mỉ mà quan sát chốc lát, dài đến xinh đẹp như vậy, miệng lại ngọt rất rất đáng tiếc. Đạm Đài Thiến Nhi gật đầu liên tục, là rất đáng tiếc đây. Ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Long Kim Huyên Nhi liếc nàng một cái, cầu xin ta cũng vô dụng, ngươi nên cầu xin Trần Đệ, hắn nói xử trí như thế nào ngươi, liền xử trí như thế nào ngươi, ta không ý kiến. Thanh Trần Sư Vinh. Đạm Đài Thiến Nhi vô cùng đáng thương điệu nhìn về phía Long Thanh Trần, âm điệu chậm rãi cất cao, có làm lũng hiểm nghi. Long Thanh Trần làm như không thấy, có thai như điếc, đối với Long Kim Huyên Nhi đạo, hay là ngươi đến xử trí đi. Long tộc cùng đồ long thế gia là kẻ thù cũ, nếu như đứng long tộc trên lập trường, hắn nên giết đạm đài thiến nhi, diệt trừ đồ long thế gia tuổi trẻ đại một thiên tiêu, bằng tương lai thiếu một cái cường địch. Nhưng mà, hắn và đạm đài thiến nhi từng ở đồng nhất cái dưới mái hiên sớm chiều ở chung, cũng coi như là bằng hữu, đứng hắn cá nhân trên lập trường, hắn thực sự không hạ thủ được. Vì lẽ đó, hắn quyết định đem cái này củ khoai nóng bỏng tay vứt về cho lòng kim huyên nhi. Nghe hắn nói như vậy, đạm đài thiến nhi lệ mâu ưu hoán Ta hư danh, Thanh Trần Sư Huynh thực sự là tâm địa sát đá. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta cũng không cho ngươi gọi, nếu không phải đồng ý, có thể trực tiếp gọi ta tên. Đạm Đài Thiến Nhi than nhẹ, quên đi, đã quen gọi Sư Huynh, không đổi được khẩu. Trần Đệ, thật cam lòng để cho ta tới xử trí nàng. Long Kim Huynh Nhi chấp chấp đôi mắt đẹp, lóe lên ánh sáng màu vàng kim nhạt. Long Thanh Trần khẳng định, theo ngươi xử trí như thế nào nàng, ta đều không ý kiến. Long Kim Huynh Nhi nghiêm túc nhìn Long Thanh trần giết nàng cũng có thể. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đương nhiên có thể. Long Kim Huyên Nhi trở nên trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ xử trí như thế nào. Đạm đài Thiến Nhi rốt cục hơi sốt sắng, cuốn quýt giải thích. Huyên Nhi tỷ tỷ, ta xin thể, ta cùng Thanh Trần sư huynh tuyệt đối thuần khiết. Long Kim Huyên Nhi liếc nàng một cái, ta biết. Bằng không, ở Linh Vũ Học Viện thời điểm, ngươi cũng đã chết rồi. Nghe nàng nói như vậy, Long Thanh Trần cau mày. Long Kim Huyên Nhi sửa lời nói, đương nhiên. Đây chỉ là ta khi đó ý nghĩ, hiện tại, ta không can dự trần đệ chuyện. Ngươi đã ở linh vũ học viện. Đạm đài thiến nhi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Long kim huyên nhi nhẹ nhàng gật đầu, từ ngươi ngày thứ nhất đi tới linh vũ học viện bắt đầu, ta liền biết rồi thân phận của ngươi. Đạm đài thiến nhi đáng yêu địa le lưới một cái, ta cho rằng ẩn tàng rất tốt, không nghĩ tới, sớm bị huyên nhi tỷ tỷ phát hiện, huyên nhi tỷ tỷ thực sự là lợi hại. Long kim huyên nhi tựa như cười mà không phải cười, ngươi cũng rất lợi hại nghị trăm phương ngàn kế theo ta thấy sang bắt quảng làm họ muốn cho ta thả ngươi một con đường sống bị nhìn thấu tâm tư đạm đài thiến nhi hơi đỏ mặt nhưng không có phủ nhận ta mới 15 tuổi còn không có sống đủ xác thực không muốn chết có điều nếu là huyên nhi tỷ tỷ cố ý muốn giết ta ta cũng không có cách nào long kim huyên nhi suy nghĩ một chút bên cạnh ta thiếu một đứa nha hoàn thu một đồ long giả làm nha hoàn nên khá là thú vị ngươi đồng ý sao đạm đài thiến nhi khổ khuôn mặt nhỏ Ta có cơ hội lựa chọn sao? Không có. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, tay ngọc dựng lên một tia hoàng kim long lực, nhẹ nhàng vung lên, chặt đứt dây khóa, thả đạm đài thiến Nhi. Một, ngươi có thể chạy trốn, thế nhưng, chớ bị ta nắm lấy. Nếu là bị ta nắm lấy, ta sẽ không chút do dự mà giết ngươi, chắc chắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Hai, là một người nha hoàn, nên tuân thủ nha hoàn bản phận. Nếu là ta phát hiện ngươi nghị ám hại ta, hoặc là đối với Long tộc mưu đồ gây rối. Hay hoặc là ngoài hắn ra tâm tư, ta cũng sẽ không chút do dự mà ít đi ngươi. Biết rồi. Đạm Đại thiến nhi xoa xoa thủ đoạn, triển khai hai tay, hay là bị trói lâu, có chút tê tê. Trưng 228, ta cảm giác, sống sót mệt mỏi quá. Thiến nhi, ta đứng hơi mệt chút, đi chuyển một tấm ghế che lại đây. Điện thoại di động đoàn, bưng. Thiến nhi, chân của ta có chút chua, cho ta truy một bữa. Thiến nhi, ánh mặt trời có chút chói mắt đem ghế che chuyển tới dưới bóng cây. Thiến Nhi, trên cây con kia chim làm phiền chết rồi, đi đem nó đánh xuống. Đạm đài Thiến Nhi đảm nhiệm nha hoàng ngày thứ nhất, bị Long Kim Huyên Nhi chỉ huy bao quanh chuyển loạn, chân không chạm đất. Đạm đài Thiến Nhi khóc không ra nước mắt, cầu xin mà nhìn nàng. Huyên Nhi tỷ tỷ, ngươi vẫn là giết ta đi, ta cảm giác sống sót mệt mỏi quá. Long Kim Huyên Nhi lười biếng ngồi ở trên ghế tre, triển khai hai tay, hoàn mỹ thân hình đường cong nhìn một cái không xuất gì, đôi mắt đẹp hiện lên một nụ cười. Ta nói rồi, không giết ngươi, nếu như ngươi không muốn sống, có thể tự tuyệt, ta không ngăn cả ngươi. Đạm Đài Thiến Nhi xoắn suýt, nhưng là, ta đối với mình dưới không được tự thủ. Long Kim Huyên Nhi tức giận liếc nàng một cái, không dũng khí tự tuyệt, vậy thì tốt thật làm việc. Ừ đạm Đài Thiến Nhi buồn buồn đáp một tiếng, tiếp thu vận mệnh bi thảm. Long Thanh Trần xa xa mà nhìn tình cảnh này, vì là đạm Đài Thiến Nhi cảm thấy mặc nghiệm, rơi vào lòng Kim Huyên Nhi trên tay, phỏng trưng nàng cả đời đều là do nha mệnh rất khó chạy ra Long Kim huyên Nhi lòng bàn tay. Đống nhiên Long Thanh Trần cảm giác sau lưng lạnh cả người. Đống nhiên chạm đích ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy Long Hắc Hiên chính đang ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ lấy hắn. Đồ Long Thế gia thiên tài doanh giết chúng ta nhiều như vậy sư đệ sư muội, ngươi nhưng giữ lại một tù binh không giết, chẳng lẽ ngươi cùng Đồ Long Thế gia có cái gì cấu kết? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Tam đại đồ Long Thế gia mạc ra ở trong, có một tên là mạc Hắc Hiên trưởng lão, chẳng lẽ ngươi là mạc Hắc Hiên trưởng lão con riêng? Long Hắc Hiên tức đến run dậy cả người, sắc mặt tái xanh, ngươi không đủ tháo vác từ đoạt lý. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ta không giết đổ Long Thế Gia một tù binh, ngươi liền cho là ta cùng đổ Long Thế Gia có cấu kết, rốt cuộc là ai ở gai chạy cái cối. Long Hắc Hiên khen núi không nói gì, tùy theo, cười lạnh nói, ta sẽ đem việc này bẩm báo Tổng Tộc Trưởng, ngươi là không phải là cùng đổ Long Thế Gia có cấu kết, Tổng Tộc Trưởng tự có phán đoán. Mau mau đi bẩm báo Tổng Tộc Trưởng, đừng phí lời nhiều như vậy. Long Thanh Trần không nhịn được phất tay như là xua đuổi một con con ruồi. Ngươi muốn chết? Long Hắc Hiên giận tím mặt, thân là Hắc Long tộc đệ nhất thiên tài, bất kể đi đến nơi nào đều là mọi người vẩn quanh giống như tồn tại, lúc nào bị như vậy xem thường quá. Dưới cái nhìn của hắn, Long Thanh Trần cái này đuổi con ruồi cử động, chính là đối với hắn xỉ nhục. Ầm, Hắc Long chi lực bùng lên, hắn đông nhiên một quyền đập ra, đánh xuyên qua không khí. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, chậm rãi giơ tay, nhìn như rất chậm nhưng nhanh như chớp giật. ảnh! Trong nháy mắt nắm lấy Long Hắc Hiên nắm đấm. Long Hắc Hiên ra sức vùng vẫy một hồi, lại phát hiện vẫn không nhúc nhích, quả đấm của hắn như là bị một cái ác long gắt gao cắn vào. Ta muốn chết, hay là ngươi muốn chết? Long Thanh Trần ánh mắt lạnh nhạt hạ xuống, bàn tay phát lực. Xoạt xoạt. Long huyết phun ra, Long Hắc Hiên nắm đấm nước toa ra, che kín vết rách. Long Hắc Hiên sắc mặt tái nhợt, đau nhức làm cho hắn cái chán che kín mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy thả ra hắn bỗng nhiên một cước đạp hướng về Long Thanh Trần Đúng Quẩn hiển nhiên đây không phải cái gì võ kỹ mà là trong truyền thuyết đoạn tử tuyệt tôn chân đơn giản nhưng dùng tốt khí động tinh khổng lồ đưa tới các đệ tử chú ý đều là hít vào một ngụm khí lạnh vị hôn phu của ngươi muốn tuyệt hậu đạm đài Thiến Nhi ánh mắt dị dạng hiện lên một kia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười Long Kim Viên Nhi tức giận liếc nàng một cái không có chuyện gì đã có một tiểu tử đột nhiên vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. chỉ thấy long thanh trần hơi nghiêng người, tách ra long hắc hiên một cước này, đồng dạng là một cước đá ra. lấy long chi đạo, còn trị long thân, long hắc hiên cong lên ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể co gắp, khác nào một con tôm lùm mét. dừng tay. trên người mặc chiến giáp người đàn ông trung niên đi tới, ánh mắt lạnh leo địa dừng ở long thanh trần, chạy ở trong, cấm chỉ ẩu đấu, ngươi công nhiên đả thương long hắc hiên, phải bị tội gì? long thanh trần thần tình lạnh nhạt, hắn động thủ trước ta chỉ là tự vệ. Long Kim Huyên Nhi đi dạo lại đây, thiên nhiên mà cười, ta có thể làm chứng, đúng là Long Hắc Hiên động thủ trước.